Chương 605, Chu Tư Phác Ngởi, Trần Voi Đãng Ma Đại Đế. 1 2, chương 605, Chu Tư Phác Ngởi, Trần Voi Đãng Ma Đại Đế. 1 2, Lục Dương Đại Đế mấp máy môi, nhìn xem bên kia thanh lãnh bình hòa tiểu nữ, ánh mắt lướt qua, thấy được nàng tay phải ớn lấy kiếm, tay trái ngón tay trắng nõn lại là có chút chụp lấy chính mình rộng lớn nhiều tầng tay áo, màu hồng nhạt đầu ngón tay tựa hồ hơi có chút dùng sức, ngồi tại vị con bên trên, vô ý thức tới gần Như Kim Như vị trí. Nhìn qua rất có thể chấn động trăn tự. Trên thực tế rất khẩn trương. Tiểu nữ hai mắt bình thản, Cápia xinh đẹp trong suốt con ngươi kỳ thật không có tập trung, chỉ là chạy không, tại dạng này Lâm đại chiến loạn lúc, các bộ tiên thần tề tụ thời điểm, so với Thiên Đồng đại chân quân, Hựu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn chờ chút lại năng, khí độ bên trên không kém chút nào. Chạy không trong đôi mắt, chiếu rọi ra từng vị chân quân, Thiên tôn bọn họ ánh mắt mơ hồ. Thiếu nữ trong lòng yên lặng nhớ tới, một khối hạt bụi mảnh, hai khối hạt bụi mảnh. Không cần trương, không cần trương. Phía trước toàn bộ đều là hạt bụi mảnh, đều là từng bước từng bước xuyên qua quần áo hạt bụi mảnh. Thế là tinh thần của nàng càng phát ra chạy không, khí độ ngược lại là từ từ chậm tĩnh lại nhạc có trong dòng tùy ý thoải mái cảm giác, lại có Bác Cực Tử Vi đại đế nhất mạnh uy khí cùng lăng lệ, ngược lại để còn lại các bộ tiên thần không khỏi kinh ngạc, trong lòng tán thưởng. Đương đại Bác đế tựa a, khí độ như thế, Bác Cực Tử Vi đại đế, có người kế tục ca chợt lại là có chút ít ba phần chế nhạo thầm nghĩ lấy. Lần này thí độ, tổng không đến mức như là chút nữ bình thường bị người ta mang đi đi. Hỏa Diệu động Dương đại đế ánh mắt quét qua trước mặt Lăng Tiêu bảo điện, không có đạt được ngọ hoàng chương Tiêu Ngọc đáp lại, không hề nghi ngờ ra hỏa này còn không có tỉnh táo lại, thế là nhìn một chút quần tiên chư thần, đành phải chính mình mở miệng. Bình Thành nói, "Chư vị đều là hiếu kỳ với thiên chủ cột viện dị biến, không biết thiên này chủ cột viện vì sao làm ra dạng này phản loạn tiến hành, ngược lại là Bồ Lộc, ta thanh âm hắn dừng một chút, dựa theo họa diệu đại đế bực này, táo bạo không gì sánh được, thường xuyên bạo động tinh thần chi chủ nên có tính cách thẳng như nói, bản tọa trong tay vừa vặn còn có chút người sống." Cuốn tiên thư thần trong lòng hoán hẩm. "Bồ Lộc, ngươi nói vừa lúc là một chương đâm chết văn mục, hay là nói thương thứ hai trực tiếp cho thiên giới tiên công bộ mang đến 8000 năm qua lớn nhất tu sửa công trình. Thuật điện còn đem dọc đường tất cả thiên tu viện chiến tướng trực tiếp siêu độ." Nghĩ là nghĩ như vậy, lại là tuyệt đối không dám nói ra, trong lòng Nhiêu Kỳ nghi hoặc, không hiểu, từng đạo ánh mắt rơi xuống, lẫn nhau giao hòa, phảng phất lưới bình thường, rơi vào bên kia dọa cho bệ mật gần chết tiên tu viện các chiến tướng trên thân. Một cái cộng đồng suy nghĩ, đồng thời xuất hiện ở những nơi ở trên trời dưới mặt đất đều tiếng tâm lừng lẫy tiên các thần trong lòng. Tư pháp đại tiên tôn, hắn tại mưu đồ cái gì? Kỳ thật những ngày lưu lại tiên tu viện người sống cũng ít, trừ bỏ làm Chu Thiên Tinh thần đại trận nơi trọng yếu tư pháp đại tiên tôn tâm phúc. Còn lại các bộ khu chủng, Đạo ngược công phá thiên thu viện thành viên cũng không phải số ít, chỉ là nếu muốn biết Tư pháp đại thiên tôn mục đích cùng Đạo Cơ, hay là tại trận pháp này chỗ cốt lõi Tư pháp tâm phúc càng có khả năng, lúc này từng đạo ánh mắt từ trời rơi xuống, nhìn xem những chiến tướng này, nói các ngươi vì sao phản loạn thiên đỉnh? Vì sao lại bỏ thiên thu viện chi chức trách, ngược lại đối với ngày xưa Đồng Liêu ngạo hữu, thống hạ sát thủ, Tư pháp đại thiên tôn hắn ở nơi nào? Tư pháp đại thiên tôn đến cùng là dự định làm cái gì? Còn con mẹ nó kêu cái gì đại thiên tôn? Nói thẳng Tư pháp mục đích là cái gì? Hiện tại ở đâu mà cùng cái bị Thiên Thu viện cùng Tư Pháp Tâm Phúc phản công đâm lưng mà làm cho có chút chật vật tiên các thần cùng nhau đặt câu hỏi, trong thanh âm đều mang sát khí cùng bị quất, nếu không phải là Thiên Bồng đại chân quân điều động tinh quân cùng Tình quan bọn họ đến đây viện trợ, nếu không phải là chẳng biết tại sao, Chu Thiên Tinh thần đại trận chưa từng triệt để triển khai. Nếu không phải là cuối cùng đại trận này mở ra thời điểm, bị Bắc Cực Tử Vi trong đế cung vị kia Bắc đế tử quyết định thật nhanh đánh gãy lời nói, bọn hắn trà ra đại giới chỉ sợ muốn so lên hiện tại lớn nhiều, cho đến lúc đó, sương hô một câu tự thương thảm trọng đều không đủ. La Dung cái này khắc cơ hội có thể cho rằng là mới vừa từ trong quỷ môn quan đánh một vòng. Vừa mới tại Thái Sơn phủ quân tôn thần trước mặt đi dạo một lần sau đó trở về, giờ phút này càng nghĩ càng là bí quất, càng nghĩ càng là tức giận, cơ hội hóa thành cơn rét, Thiên Bồng đại chân quân có chút dơ lên cái cằm, chợt, Bắc cực tử vi đại đế giơ trứng, không danh hiển hách Bắc cực khu tạm biệt tiến lên cùng nhau thẩm tra hỏi thăm. Bởi vì một ít môn nhân còn chuyên môn mở ra cái giới, để tránh cái kia một bộ đủ để đối với bình thường tiên các thần mang đến to lớn trùng kích thẩm vấn quá trình bạo lộ ra. Lúc đầu Thiên Bồng đại chân quân là không kèm để ý, nhưng là dù sao nơi này còn có Vân Cẩm đại Thế là những này xưa nay tốc sát đã quen sát phôi con bọn họ cũng liền đánh phải miễn miễn cưỡng cưỡng làm lần công việc tinh tế mà, mở cái kẽ dưới, dù sao Bắc Đế tự điện hạ xưa nay ngây thơ lắm mà, ít có tiếp xúc trừ tạm biệt nhằm vào mấy cái này hung thần ác sát chi đồ thủ đoạn đạt thủ. Bắc Đế tự điện hạ Triệt Tâm, không nhìn nổi những này, đành phải che lấp đến. Chương 605, Chu Tư pháp ngự, Trần Voi đãng ma đại đế. 2, 1, chương 605, Chu Tư pháp ngự, Trần Voi đãng ma đại đế. 2, 1, còn lại các bộ tiên các thần nhưng cũng là hiếu kỳ tư pháp đại thiên tôn cử động lần này mục đích, dù sao Vô Luận Lạc có hay không nhìn hắn không thuận mắt, Vô Luận Lạc có hay không là cùng Tư Pháp Đại Tiên Tôn ở vào tốt đẹp trạng thái, bọn hắn đều không thể không thừa nhận một chút, đó chính là Tư Pháp Đại Tiên Tôn Vô Luận thực lực, quy vị, danh lợi đều đã đứng ở thiên đỉnh cao cấp nhất. Tại trên thực lực, hắn đã là đỉnh tiêm lớn phẩm lĩnh phong, đồng tọa cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng quang. Tại quy vị bên trên, Thiên Thu Viện cao cao tại thượng, nó địa vị thậm chí còn muốn tại tám bộ tiên thần phía trên. Còn lại rất nhiều pháp bảo, tài phú càng là không đáng giá nhất tới, bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, ở vào bậc này trạng thái Tư Pháp Đại Tiên Tôn, còn có cái gì mục đích? đang ra hắn làm ra chuyện như vậy, mà tại quần tiên bên ngoài, khoảng cách Lăng Tiêu bảo điện hơi có một khoảng cách địa phương. Chu Lăng Đại Đế xếp bằng ở hư không, chưa từng có đi, bên cạnh là đổi trang phục đằng sau có vẻ hơi tuấn tú thiếu niên nhị lang, người sau nghi hoặc không thôi, dò hỏi: "Lại thúc, tư pháp đại tiên tôn là ai?" Chu Lăng Đại Đế thản nhiên nói: "Cửu nhân của ngươi." Thiếu niên nhị lang thần sắc trong nháy mắt ngưng tụ, tựa hồ là không nghĩ tới nhanh như vậy, đơn giản như vậy liền có thể đạt được cửu nhân tin tức. Hắn mấp máy môi, nói lại ca hắn, trước đó là thế nào bị hại Chu Lăng Đại Đế dừng một chút, nhìn thoáng qua cái này mặc dù tuổi nhỏ nhưng lại lộ ra cực kỳ kiên nghị người thiếu niên, hắn không có lựa chọn giấu giếm, mà là trực tiếp nói cho hắn biết, nói bị chém đầu mà chết. Nhị Lang dưới hai tay ý tức đột nhiên một nắm, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, nhoi nhoi không gì xảy được. Chém đầu. Cho nên lại ca mới có thể đạt dạng này suy yếu, mới có thể dù là triệt thế, cũng muốn tiếp nhận dạng này lớn thống khổ. Mặc dù là thống khổ như vậy, ở trong nhà bần hàn hoàn cảnh bên trong, đại ca hay là tại hết sức vì bọn họ hai cái che gió che mưa. Thiếu niên Nhị Lang trong lòng thấp giọng đọc lên cái tên này, tư pháp đại thiên tôn mà tại Lăng Tiêu bảo điện trước đó Cái tên này đồng dạng bị không ngừng mà niệm đi ra. Chỉ là tại cái này đồng thời, còn có một cái tên khác cũng bị nhắc lên. Nói đến, Hỏa Diệu Động Dương đại đế đều xuất quan, vị kia mới vừa vận mượn Phục Hy dư uy, leo lên tiên đỉnh vị kia Bắc cực đệ tử thánh, Trần Võ Đãng Ma đại đế làm sao không thấy? Một đạo âm thanh chói tai. "Tê Bộ hoặc con ngươi không có chút nào gần sóng." Bởi vì lúc trước tiên giới cùng nhân gian giới xung đột, cùng, mấu chốc nhất, Phục Hy đột nhiên xuất thủ đưa đến tiên đỉnh trật tự lắc lư, Trần Võ Đãng Ma cái danh hiệu này ở tiên giới giờ phút này chê khen nửa nọ được kia, mà hủy còn muốn nhiều hơn một chút. Trong lúc nhất thời bầu không khí đều có chút cứng ngắc. Cự Linh Thần giận dữ nói, "Ai? Ai đang nói?" Thanh âm kia như cũng mờ mịt, không biết là từ nơi nào truyền đến, nói ta chỉ là hỏi thăm một fan mà thôi, Cự Linh Thần cần gì phải làm ra dạng này tức giận bộ dạng. Ta thế nhưng là một chưa hề nói cái này Trần Võ Đãng Ma Đại Đế là cái đạo binh hẳn nhác, hai chưa từng nói qua Trần Võ Đãng Ma không có đánh qua Thiên Thu Viện chiến tường a. Thanh âm này lưu chuyển biến hóa, rõ ràng là có cực kỳ không được thần thông. Quân tiên tất nhiên là có quá mắng phản bác, nhưng lại cũng hữu tâm bên trong xuất hiện dị dạng ý nghĩ. Satuka Vị kia vừa xuất đạo đến, uy danh hiển hách chân võ đại đế giờ phút này vì sao không ở đây? Chẳng lẽ nói coi là thật chỉ là cái chỉ dám rượi vào sư môn nhìn trời trong đỉnh tiên thần động thủ phế bật, chỉ là đao kiếm trong triều, là nội chiến chiến thần, hay là thật chạy trốn? Thiên Bồng đại chân quân bỗng nhiên thản nhiên nói, "Lần này, chư vị gặp nạn là ta tự vi cùng cùng trừ tạm biệt phái ra tinh quân tinh quan, là chư vị giải khốn, không biết chư vị còn nhớ rõ sao?" Còn lại tiên thần không biết thiên Bồng đại chân quân vì cái gì ở thời điểm này nhắc lên chuyện này, liếc nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc, sau đó hồi đáp, tự nhiên là nhớ kỹ. Việc này ân tứ mạng, chúng ta tuyển sẽ không quên tiên đồng đại chân quân đại ân đại đức. Không cần. Thiên Đồng Đại Chân Quân nước mắt, ánh mắt đảo qua Tả Hữu, thản nhiên nói, tin tức là Trần Võ đã ma truyền lại cho ta, hắn truyền lại xong tin tức đằng sau, liền đã mất đi bằng dáng. Thiên Đồng Đại Chân Quân, uy danh hiển hách, Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đồ, loại tồn tại này nói lời, tự nhiên là cực có thể tin, tất cả tiên thần đều là y miệng không nói, trong lúc nhất thời là trong lòng hiện ra suy nghĩ có xấu hổ chi tâm, tử bí cũng bên trong tiên thần tắc là vô cùng phức tạp. Một mặt là cảm niệm bị này Trần Võ đã ma đại đế trợ giúp, một phương diện khác thì là cái kia quân không gia phục hy cùng Bắc đế mối thủ. Cuối cùng chỉ còn lại có thở dài một tiếng. Thế nhưng là còn lại tiên thần trong lòng thì là nổi lên từng tia ý nghĩ khác, xuất hiện lo lắng, trong đó lấy cự linh thần các loại võ thần sứ chủ liếc nhìn nhau, trên mặt đều có thần sắc lo lắng, nói chân võ đãng ma đại đế giờ phút này cũng không có tin tức truyền đến, Tư pháp đại thiên tôn cũng cứ tại. Hắn sẽ không phải là một mình truy kích Tư pháp đại thiên tôn đi đi. Thế mô, cái kia thế nhưng là lớn phẩm đại đế a. Không chỉ, hắn cho dù là tại Lịch đại lớn phẩm đại đế quân ghi chép bên trong, thuộc về cao cấp nhất tối đỉnh phong một nhóm kia, trên người có dựỡi bảo tiên xu viện quyền vị tu liễm tới vô số pháp bảo, thật chểm liết, thiên bồng đại chân quân chưa hẳn đều có thể bắt lấy hắn chương 605, Chu tư pháp ngự, Trần Voi Đãng Ma Đại Đế. 22, chương 605, Chu tư pháp ngự, Trần Voi Đãng Ma Đại Đế. 22, cái này, Trần Voi Đãng Ma Đại Đế chẳng phải là muốn vẫn lạc tại trong tay hắn quần tiên có chút lo lắng biến sắc. Bên kia thiếu nữ kiếm tiên năm kiếm thủ hạ ý thức có chút dùng sức, sắc mặt hơi có chút trắng bệ. Nói khẽ, không biết, không biết Trong đêm này rơi vào cũng chỉ tại mấy bước bên ngoài động Dương Đại Đế trong hay. Tại loại này cực kỳ phức tạp cảm xúc cùng không khí ở trong, bên đều bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô rất lớn, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả tiên thần ánh mắt cùng ánh mắt, sau một khắc, cái kia dùng để khảo vấn phong ấn liền một chút phá vỡ ra, trên mặt có vết thương thái bạch trong nháy mắt lướt đi, trong tay dẫn theo giống như chó chết tiên tu viện phàm tướng. Sương nay tiêu sái tùy tiện trên khuôn mặt giờ phút này khó được xuất hiện nỗi tạm cực đoan tức giận nói đại chân quân, không tốt. Một cỗ túc sát chi khí truyền đến tiên bồng đại chân quân phát giác được không đối, đột nhiên đứng dậy, nói thế nào? Thái Bạch Kim Sợ không gì sẽ được, nói tư pháp đại thiên tôn, khung, tư pháp tiên điên, kia mục tiêu là lấy tâm hắn thay trời tầm cấp đoạt toàn bộ tiên giới cái này mấy cái cấp kỳ uy danh là nghi quý, muốn để chính mình mượn nhờ cơ hội này, đặt chân lớn phẩm phía trên, trở thành ngự tôn. Thanh âm truyền ra, tất cả tiên thần đều tĩnh mình xuống tới, vị cái này được quổng, bị cái này kinh khủng mục tiêu ngụ tiêu dụ đến, chật lập tức ý thức được mục tiêu này nếu là thực hành lời nói, muốn nhấc lên bao lớn kinh đạo hải lãng, muốn nhấc lên bao nhiêu giết chóc. Giờ khắc này ở nơi này tất cả tiên thần bao quát chính mình, sợ là đều trốn không thoát, trốn không thoát đều muốn trở thành Tứ Pháp Đại Thiên Tôn nghi quý một bộ phận. Trong lúc nhất thời hoặc là đáy lòng phất lệnh, hoặc là giận tím mặt. Nơi đầy sát khí trong một chớp mắt dập lại, Thiên Đồng Đại Chân Quân thở dài, ít nhất là an tâm. Chí Ín hắn biết buôn hoặc ở chỗ này, không đến mức vẫn lạc tại Tứ Pháp trong tay. Thế nhưng là Tứ Pháp Đại Thiên Tôn cử động lần này, nhưng cũng là tất phải giết. Thân sắc hắn nghiêm trọng, nhìn về phía Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn, hai vị lớn phẩm đế quân đều nhẹ gật đầu, chợt đứng dậy, nói chữ vị Tư pháp Sở Tắc đã cực quá tuyến, vốn nên là xin trị thị Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn sắc lệnh, nhưng là giờ phút này tình thế nguy cơ, không kịp xin trị thị. Chư bị lại tách ra, Lôi Hỏa ôn đấu nước, trong đó Lôi Hỏa 2 bộ theo Cửu Tiên ứng nguyên tiếng sấm phủ Hoa Tiên Tôn, đấu bộ theo Hỏa Diệu động Dương Đại Đế, đám người còn lại đều là theo ta đến, mà theo ta cùng nhau xuất thủ, vây giết cái kia Tư pháp. Là "Ê!" Tương đạo tốc sát thanh âm vang lên, khí cơ mãnh liệt dâng lên, lúc trước chi phẫn nộ, lúc trước bị trợn mặt bị quất cùng sát cơ, cùng rõ ràng biết Tư pháp hành động đằng sau chính mình sẽ là như thế nào kết quả kinh sợ hội lại. Hỏa thành phóng lên tận trời sắc cơ, sắc cơ trùng thiên lăng liệt, không gì sánh được rộng lớn. Cự linh thần vượt qua đám người ra, nhấc lên ngày đó trụ cột viện thần tướng, phẫn nộ quát: "Tư pháp ở nơi nào? Ta hỏi ngươi, hắn ở đâu?" Nói: "Tư pháp ở nơi nào?" Thanh âm tại dưới sự tức giận, giống như lôi đình bình thường, đến gần tiên thần cũng muốn bị lấy lốt hai, còn lại tiên thần cũng là cảm thấy lốt hai nhỏ nhói, nhói, cũng là hơi biến sắc mặt, mà vừa lúc này, đột nhiên có bình thản thanh âm truyền đến: "Tư pháp đại tiên tôn, ở chỗ này." Cự linh thần ném cái kia thần tướng quay đầu, Trận thanh âm trong nháy mắt im bặt mà dừng, từng vị tiên thần đều là phát giác được không đối, vô ý tức đột nhiên quay người nhìn lại. Tí tách, tí tách, đây là máu tươi nhỏ giọt xuống thanh âm. Nhị lang con ngươi trùng lớn, thiên đồng đại chân quân thần sắc liền giận mình, cự linh thần thần sắc động dung, tiểu thiên lư nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn thì là đột nhiên đứng dậy, con ngươi kịch liệt qua vào. Giờ phút này quần tiên chư thần, lại đều là tĩnh mịch, gió thổi mà qua, hương hực chi hỏa, còn có tiêu tán tinh quang, đều khó mà ngăn chặn cái kia bình tĩnh đi tới tiếng bước chân. Ngay tại cái kia bị hỏa diệu động dương đại đế xuyên thủng khe rẽnh không lộ phía trên, Một tên mặc đạo bào màu xanh lam đạo nhân dạo bước mà cất bước đến, hắn cùng với nhỏ thời điểm đã khác biệt, lông mi đã lâu già, một chân bộ tóc, cũng không có mang theo áo giáp, nhưng là giờ phút này trong nháy mắt đó ngưng trọng sát cơ lại là bình tĩnh mà chân thực, một chân bộ tóc, tay áo xoay tròn, một tay cầm kiếm. Đứng vững, tay trái giương lên, một viên chết không nhắm mắt thủ cấp xoay tròn lấy rơi trên mặt đất. Đó chính là Tư pháp đại thiên tôn. Vạn vật tính mịch, một loại tuyệt đại tính áp bách khí cơ tản mạn ra, để bọn hắn vô ý thức nắm chặt binh khí, vô ý thức không cách nào lại ngồi, vô ý thức đứng dậy, con mắt trừng lớn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Do thôi phất qua tới thời điểm, đạo nhân kia thái dương tóc đen khẽ nhếch, đạo bảo xoay tròn. Cổn tiên phảng phất trong lúc hoàng hốt, thấy được mấy chục năm trước, cái kia chém xuống Đông Hoa đại đế thủ cấp thân ảnh. Giờ phút này thời gian phảng phất bị xóa đi, quá khứ và hiện tại chần lưng trùng điểm. Năm đó tuổi nhỏ mặt giáp, bây giờ đạo bảo tự hành. Khí độ cứng khác nhau chút nào, chấn nhiệt cổ tiên. Tay phải cầm kiếm, tay trái chấn tay áo phất qua phía trước, tay áo xoay tròn lướt qua dáng mày, phát ra phổng lên tiếng âm, sau đó dựng đứng tại trước người. Long mi lăng lệ, cũng như thời niên thiếu, một tay cầm kiếm, tay trái đả lễ, bình thản nói: Tội thần tứ pháp, trùng, chém, đã dạy trước này, đã ma chạm tứ pháp, thế là giữa thiên địa duy trì có tính mệnh, duy trì âm thanh này. Chương 606, Thái thượng là đệ tử ta, như thế nào? Canh ba cầu nguyện phiếu, 1, chương 606, Thái thượng là đệ tử ta, như thế nào? Canh ba cầu nguyện phiếu, 1, chương 606, Thái thượng là đệ tử ta, như thế nào? Canh ba cầu nguyện phiếu bình thản trầm tĩnh ngự khí, thậm chí khí độ ôn hòa, nhưng là nếu là cùng lúc trước quần tiên chư thần đẳng đẳng sát khí đem so sánh, lại là tự nhiên mà vậy nổi bật ra từng kia không nói ra được cảm giác gấp bách, mà cái này cảm giác gấp bách tại Tư Pháp Đại Tiên Tôn thủ cấp phía trên, rốt cục đã tới cực hạn. Không nói gì, không nói gì tích mịch. Tại cái này nghiêm túc một sát na, Chu Lăng đại đế con ngươi kịch liệt co bảo, đáy mắt có từng kia cảnh giới, từng kia than thở, cuối cùng hóa thành vô cùng phức tạp chân sắc, xúc động tở dại. Không hổ là ngươi. Phu tử. Mà ở bên cạnh hắn, cái kia tuấn tú người thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, bởi vì Chu Lăng đại đế vì đó thực hiện thần thông. Hắn có thể dễ dàng nhìn thấy nơi xa kia đạo nhân, chính mình lúc trước ở trong lòng yên lặng nhiều tới, nhớ ký tiêu địch, cái kia theo đại thúc lời nói, đã đã cường đại đến khó mà hình dung tư pháp đại thiên tôn. Cái kia chém giết đại ca kiếp trước tử nhân, ngay tại cái này tư pháp đại thiên tôn thanh thế cùng uy phong đã tới cực hạn thời điểm, lấy đồng dạng bị chém đầu phương thức xuất hiện ở đây, rơi vào bị hỏa diệu động dương đại đế thiêu đốt khe rãnh khổng lồ bên trong. Thiếu niên nhị lang chậm rãi rời đi ánh mắt, rơi vào đạo nhân kia trên thân. Rơi vào cái này người mặc đạo bào thân ảnh tiêu sái bên trên. Mà còn lại tiên thần ánh mắt thì là không bị khống chế rơi vào bị kia hồn qua còn duy danh hiển hách, trấn nhiếp tứ phương tư pháp đại tiên tôn thủ cấp bên trên, nhìn thấy hai mắt của hắn trợn trừng, chết không nhắm mắt, nhưng là đáy mắt lại phần lớn là hoảng sợ cùng rung động, không cách nào tưởng tượng hắn tại thân chức khi chết đến cùng nhìn thấy cái gì. Cái này hoảng sợ rơi vào quần tiên trong mắt, cực kỳ chói mắt. Hồi lâu không nói gì. Thiên Đồng đại chân quân liên tục tán thán nói, "Tốt, tốt hắn tựa hồ là sẽ chỉ nói một câu nói kia." Hắn nãy mắt có sáng rựi chi quang, tuyệt đối không thể tin được, sư đệ của mình mới vừa bật đặt chân đến lớn phạm cảnh giới. Liênn có thể cho mình dạng này lớn kinh hỉ, không, đây cơ hồ môn có thể xưng là là kinh hãi. Chém giết tứ pháp, thậm chí ngay cả nó thủ cấp đều để trở về. Không hổ là ta chi sư đệ. Thùng bái, thùng bái. Mà dạng này sát phạt quyết đoán, dạng này sát tâm sát tính, nhưng cũng là có mấy phần thượng thanh sư thuộc tư thế. Trần Tiên Bổng đại chân quân bắt đầu cùng Vũ Thiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn cùng nhau nói chuyện với nhau, đàm luận tứ pháp thiên tôn sự tình. Tê Vô hoặc ánh mắt đảo qua phía trước, cùng bên kia thiếu nữ áo trắng tiếp xúc bên dưới không bằng lúc trước để bố hoặc lấy động dương đại đế thân phận nhìn Vân Cẩm thời điểm, bị thanh lãnh thiếu nữ thanh thanh đạm đạm cho một cái gai, giờ phút này thiếu nữ trừng mắt nhìn, loại kia thanh lãnh sắc bén tuyệt thế vô song khí chất một chút tản ra bên dưới, một tay cầm kiếm, một tay khác vân ra. Bàn tay trắng nõn điệu xảo, tại rộng lớn màu trắng tay áo phía dưới dựng lên tụ đế. Chúng quanh nàng đều là nghiêm tốc tiên nhân, là tiên quân tinh quan, là khôi mộc lang, kháng kim long dạng này tiền quân, chung quanh từng vị hơn trượng bóng người to lớn, đều là xuyên giáp trụ, chiến bào, sắt cơ sơn nhân, mà thiếu nữ chớp chớp mắt phải, loạn tóc hơi có chút loạn. Có chút vải phát giơ lên, có chút lông sủ cảm giác. Lúc cười lên giống như là dưới ánh mặt trời hiẹu còn, ngón tay tại tay áo phía dưới lung lay lại lập tức rụt về lại. Cũng không biết thế nào, đạo nhân ngáy lòng giống như là ánh nắng chiếu xuống trên hai gò má, có chút ngứa một chút. Thiếu nữ đáy mắt đôi lông mày đều là chạy xôi ý cười cùng an tâm. Sau đó lại đang người bên ngoài sắp chú ý tới thời điểm trong nháy mắt thu liễm đáy mắt cảm xúc. Không gân một tiếng, lông mi thanh lãnh sắc bén. Trong một chớp mắt, vẫn như cũng là vị kia trở tay dùng ra cơ kiếm, có thể trấn nhiếp tự vi cung quần tiên chưa thần, phong hoa tuyệt đại bắc đế con, chỉ là vào lúc này lại hướng phía bên kia đạo bảo thành tịnh đạo nhân nháy nháy mắt. "Hô, vừa mới lại là hồn chết. Vô sự liền tốt." Ân, đạo nhân nhưng lại cảm thấy có chút cảm giác kỳ diệu, thiên giới đã trải qua một trận thật lớn chiến trận, hắn một đường chém giết mà đến, tránh khỏi thương vong càng lớn hóa đằng sau, tất cả tiên hận, những cái kia tại trong truyền thuyết có danh tiếng các thần linh đều tại thần sắc nghiêm túc đang luận cái gì, bọn hắn đang luận luộc giới làm luận tiên tôn. Thế nhưng là đứng ở chỗ này, đạo nhân nhưng lại có một loại bọn hắn đang luận sự tình không có quan hệ gì với chính mình cảm giác. Tại dạng này nghiêm túc trong không khí, cùng cách đó không xa thiếu nữ an tình ý mắng ánh mắt giao lưu, nhưng lại có một loại cảm giác nói không ra lời, tựa hồ thế giới không liên quan gì đến ta, còn lại đều là tản gia lưu quang, phản phất cái này hùng vị biến hóa cùng sử thi truyền thuyết chỉ là lớp qua trước người gió. Xác định là tư pháp, không sai, là hắn, ta đã từng cùng hắn giao thủ qua, khí tức của hắn, ta sẽ không nhầm lẫn. Nguyên nhân cái chết là bị một kiếm chém đầu, kiếm cực lăng lệ, kiếm pháp cực cao, hạ thủ thời điểm, lấy tư pháp cảnh giới dạng này, đã không có hóa thành khí tạn ra đến, cũng không có làm ra hữu hiệu phòng ngự, tựa như là một kiếm chặt đứt một cây cây khô mở dạng, cái này đưa giảng công thế tượng tượng nỗi thiên đồng đại chân quân, đạo, chân võ, ngươi là thế nào giết chết tư pháp? Chung quanh tiếng đàm luận âm trong nháy mắt liền biến mất án tính lại, từng đạo ánh mắt rơi vào tể vô học trên thân, quần tiên chư thần đều an tính lại, chờ đợi tể vô học trả lời. Đạo nhân ánh mắt thu hồi, hồi đáp, tư pháp trước đó hẹn ta ra ngoài, nói là phải đàm luận hôm nay giới thế cục, điểm này, lão tiên quân có thể làm ta làm chứng, lúc đó là hắn mang ta đi tiên su viện. Thiên đồng đại chân quân ánh mắt rơi xuống, nhìn xem bên kia lão tiên quân. Lão tiên quân nhẹ gật đầu, Sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nói là Tư Pháp Hàn nói Nam Cực trưởng sinh đại đế cùng Bắc Cực tử vi đại đế đều không tại, thế cục bất ổn, hắn lúc trước mặc dù là cùng chân võ đãng ma đại đế có xung đột, nhưng là tại giây mắt cục diện này, nhưng cũng hy vọng có thể buông xuống xung đột cùng ngày xưa an đoán, gắn bó thiên giới. Tiểu lão nhân nghe hắn nói thành thận, cũng, cũng là bức bách tại danh hảo của hắn như thế, liền đi mời chân võ đãng ma đại đế tiến đến. Thanh âm ngừng lại, chợt dồn dập lên, liền ngay cả ngữ điệu đều so với ngày xưa cao hơn rất nhiều, vị chính mình biện bạch nói thế, nhưng là ta trước đó cũng tuyệt đối không biết Tư Pháp hắn vậy mà dự định làm ra chuyện như vậy a thật tiên đồng đại chân quân, còn có chân võ đảng ma đại đế, các ngươi tin ta a." Hắn sắc mặt đều có chút trắng bệng đứng lên, Thiên Đồng Đại Chân Quân tất nhiên là biết Lao Thiên Quân bản tính, chớn an đằng sau, chợt nghi ngờ nói, "Thế nhưng là, chân võ lẽ như thế nào chém giết hắn?" Hắn nhìn về phía bên kia chân võ đảng ma đại đế, tất cả tiên thần đều cực kỳ chú ý tin tức này. Dù sao, lấy chân quân chi thần, chém giết một tên Phật Đà, đại đế, hoặc là đại thánh, liền đã có thể được xưng là là bậc cực trư thánh cấp bậc. Là toàn bộ thiên giới, thậm chí cả là lục giới trong Tam Giới, số một chiến thần luân thế. Mà bây giờ Nếu là lấy chân quân đỉnh phong chém giết lớn phẩm đỉnh phong, tính là cái gì? Không, đây cơ hội là không thể nào. Ma Liên tại ý nghĩ này tại trong lòng của bọn hắn nổi lên thời điểm, bọn hắn bỗng nhiên có chút dừng lại, đã nhận ra một ít khác biệt, Cự Linh Hần, Nưu Kiếm Nưu, thậm chí cả là Lo Lãng Nữ Nhi mà ở chỗ này Vân Chi Nghi, cùng chức nữ đều trong nháy mắt đã nhận ra không đối. Cái này, đây là, người mặc đạo bào màu xanh lam đạo nhân hồi đáp, hai cái nguyên nhân, thứ nhất, hắn ngữ khí bình hẳn, an tính nói ta chứng lớn phẩm. Năm chữ, lại tựa hồ như ở chỗ này bỏ ra một cái phạm vi lớn trầm mặc thật thông như là lôi đỉnh đệm Như Liên, để quần tiên sắc mặt ngưng kết, chợt lập tức liền cùng một đoạn thời gian trước cái kia chấn nhiếp thiên hùng, bao trùm lục giới to lớn tiếng vọng liên hệ tới, từng cái thần sắc trên mặt vô cùng phức tạp. Lớn phẩm a toàn bộ tu hành đỉnh phòng, không thể địch nổi mạnh nhất, hơn nữa còn là chân chính chém giết một tôn lớn phẩm đỉnh phong đằng sau, đặt trên nó thi hài đi đến lớn phẩm, hàm khí lượng 10 phần, có thể nói là không cần bất luận cái gì hoài nghi. Mà Vân Chi nghi quẹo miệng niết lên một cái, trong lúc nhất thời không biết là nên muốn vui vẻ, hay là nên muốn vẻ mặt cầu xin. Làm chứng kiến người đạo nhân này từ một cái 13, 14 tuổi thiếu niên đi tới lúc này. Trong lòng của hắn tự nhiên nên vui mừng hơn, nhưng nhìn nhìn thiếu nữ bên cạnh, Vân Chi nghi quẻ miệng hung hăng co lại, lại là hoàn toàn vui mừng không nổi. Mặc dù nói làm cha, làm phụ thân sẽ vì hài tử che chắn hết thảy mưa gió, nhưng là, đây là lớn phàm a. Lớn phẩm thiên đế muốn trộm nhà đào cải trắng, này làm sao làm? Cái này không có chơi a. Thái Bạch kinh ngạc, chợt lại là bỗ tay cởi dài, mừng rỡ không thôi, mà Lã thuần dương khẽ miệng giật một cái. Trong lúc nhất thời đều có chút cười không nổi. Vừa mới từ thế gian phi thăng 670 năm, tiêu giao không đến bao lâu, Cái kia mang đến cho mình áp lực thật lớn sư đệ ác hùng, sư huynh liền lần nữa lại trở về, lại lần nữa xuất hiện ở trước người của mình, mà lại lần này trực tiếp chính là đăng lâm lớn phổng, đem áp lực trực tiếp đều kéo đầy. Thiên Đồng đại chân quân đạo, cái kia cái thứ hai đâu. Tê vô hoặc nói thứ hai, thì là Đâu xuất cùng lão quân hỗ trợ. Chương 606, Thái thượng là đệ tử ta, như thế nào? Canh ba cầu người phiếu, 2, 1, chương 606, Thái thượng là đệ tử ta, như thế nào? Canh ba cầu người phiếu, 2, 1, đạo nhân bên cạnh bước, của tiền chỉ thấy bên kia giáng mây lưu chuyển. Nhìn qua chỉ có bình thường đế cảnh lão quân treo cột, tựa hồ là thân thể hư rớt, căn cơ không đủ, chạy tới đây, nghe vậy tất nhiên là cười nói, "A, ha ha, đã ma đại đến nói giỡn. Lão phu cũng chỉ là cái ở thiên giới lĩnh nhàn xoa sự, cái này bình thường đế phẩm thủ đoạn, đều là nấu đi ra, ở đâu là cái kia tư pháp đối thủ, trên thực tế lão giả ta cũng chỉ là ở một bên trông chánh, là nửa điểm không dám tiến tới a." Cùng đạo nhân cùng một chỗ trở về lão quân đảo qua tể vô hoặc, ánh mắt lại quét qua trên mặt đất rõ ràng, là lấy hỏa diệu chi lực xuyên thủ mã thành cựu to lớn kinh khủng xuyên qua thức vị. Nhìn về phía bên kia người mặc màu đỏ vàng áo giáp, bên ngoài khoác chiến bào, kim quan buộc tóc thiên thận, Lão Quân đều có chút kinh ngạc, lúc trước rõ ràng nhìn thấy, Thái Thượng Huyền Vi cùng Tư Pháp ngay từ đầu tranh đấu thời điểm, tựa hồ dùng quá hỏa diệu chi lực. Chẳng lẽ nói, chỉ là mượn tới lực lượng? Ý nghĩ này tại Lão Quân trong lòng chợt lóe lên, nơi này chiến trận liền để hắn hoài nghi, Thái Thượng Huyền Vi cùng Hỏa Diệu có phải hay không căn bản không phải một người? Lúc này đem chém giết Tư Pháp cùng Lão đều một mạch giao cho cùng là người một nhà chân võ đã mà, đồng thời biểu thị, nếu không phải là chân võ đãng ma lời nói, chính mình sợ là tại chỗ chết bởi Tư Pháp trong tay nói đến, lão đầu tử còn thiếu chân võ đãng ma đại đế ân cứu mạng a. Sự tình về phần này, Thiên Thu viện điên quần phản công rốt cục bị áp xuống tới, Tư pháp đại thiên tôn bị chân võ đãng ma đại đế chém tứ diệt, thành tiểu huy danh, nguyên bản đã là cực tốt kết thúc, lại đột nhiên có lúc trước liền xuất hiện mờ mịt thanh âm lạnh lùng nói, "Hừ, chân võ đãng ma đại đế chém tứ pháp, chẳng lẽ liền nhất định là chính xác sao?" Ha ha, chư vị cũng không nên quên, cái này chân võ đãng ma thế nhưng là cung phục hy dày xưa không rõ a. Ai có thể cam đoan, phục hy đem nam cực bắc đế hai vị ngự tôn dẫn đi, không phải là vì Trần Võ Đãng Ma đại đế chém giết Tư Pháp Đại Tiên Tôn làm chuẩn bị, lại có ai có thể nói là Tư Pháp Đại Tiên Tôn có cái gọi là bằng vào ta tâm đại viên tâm suy nghĩ, mới bị Trần Võ Đãng Ma sát hại. Hay là nói, nhưng thật ra là Trần Võ Đãng Ma hại Tư Pháp Đại Tiên Tôn phía trước, sau đó mới bức bách Đắc Thiên tu viện quần tiên trừ tướng, vì báo thù không thể không làm ra chuyện thế này. Thành ếm này mở mịt lãnh đạm, lại là điên đảo cái đen trắng, đem Trần Võ Đãng Ma phát giác được Tư Pháp Đại Tiên Tôn chi hỏa tâm, đem nó chu sát. Đối thành là Trần Võ Đãng Ma trước hãm hại Tư Pháp Đại Tiên Tôn, đem hắn hại chết. Mà ngày sau chủ cột viện mới tại dưới sự tức giận bắt đầu vì tư pháp đại thiên tôn báo thù, lại là nhất định phải tìm ra tư pháp đại thiên tôn nỗi khổ tâm trong lòng, lại đối với chân vợ đãng mà có cực lớn ác ý, thanh âm này mở mị bộ truyện, tứ phương lưu truyền, trong miệng lời nói không ngừng, châm ngòi quần tiên tri thần đấy lòng hoài nghi. Thiên Đồng đại chân quân hừ lạnh một tiếng, nói sợ hãi rụt rè, giấu đầu lộ đuôi. Bọn chuột nhắt phương nào, đi ra. Hắn tiến lên trước nửa bước, một tiếng gầm thét, dự ba tiêu tán, vân hải sụp đổ, toàn bộ lăng tiêu bảo điện đều tựa hồ là rung động nhiều lần. Sau đó trong hư không nổi lên một bóng, một bóng người lại là trực tiếp bị hôm nay đồng đại chân quân một tiếng gầm thét cho uống, ra, đập đầm ầm trên mặt đất, bị uống phá chân thân, miệng phun máu tươi. Thiên đồng đại chân quân con ngươi hơi liễm, là ngươi. Đã thấy cái kia bị uống phá chân thân, nhưng cũng là cái đấu bộ thành viên, chỉ là trên thân chiến giáp cùng mặc giáp trụ đều là một phiên khác bộ dáng, lại là nguyên bản câu Trần đại đế giới tướng, cũng là đã từng đông hoa đại đế hảo hữu, tất nhiên là có không cam lòng tri tâm, bây giờ bị một câu sắc lệnh chân môn, uống phá pháp thuật, rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Mặt như giấy vàng lại vẫn không cam lòng cười to nói, làm sao? Thẹn quá thành giận. Ha ha ha, Trần Thông tốt, Trần Thông tốt ra tiên đồng, kế tiếp là không phải muốn giết ta diệt khẩu. Lão tử cũng không sợ ngươi, các ngươi từng cái, ra vẻ làm bạo, ta lại hỏi. Thẩm phán ra tư pháp mục đích, nói hắn muốn lấy tâm hắn đại thiên tâm là người của các ngươi dẫn đầu tới đây hỏa diệu là đối bộ, cũng coi là người của các ngươi, mà bây giờ hại chết tư pháp thiên tôn cũng là Trần Vo Đa Ma, cũng là người của các ngươi. Ai có thể xác nhận trong miệng các ngươi nói tới mới là đúng? mà không phải các ngươi vì bài trừ đối lập mà cố ý hại chết Tư Pháp Đại Tiên Tôn, còn muốn cho hắn trên thân rỗi nữa bẩn, dơ bẩn tên của hắn. Chương 606, Thái thượng là đệ tử ta, như thế nào? Canh ba cầu người phiếu, 2 2, chương 606, Thái thượng là đệ tử ta, như thế nào? Canh ba cầu người phiếu, 2 2, cổ tiên sư thần nhất thời im miệng không nói, lần nhau hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trải qua sát phạt, tất nhiên là không tin cái này câu Trần Bộ hạ cũ nói tới sự tình, thế nhưng là trong miệng hắn nói tới, không thể không nói là một loại khả năng, liền xem như có 9 phần chắc chắn. Tín Đổng trừ tạ viện cùng Tiên Đồng Đại Chân Quân, lại khó tránh khỏi có như vậy một phần hoài nghi, dưới đáy lòng xao xuyến. Thanh Nham an tĩnh lại, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút kỳ quái. Đạo nhân ngước mắt nhìn về phía trước, trong nháy mắt này, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, trong lòng thán thở, thì ra là thế. Thân này đã đặt chân đến danh vọng chi thượng dược nhất. Bây giờ tại địch nhân trước mặt của hắn, căn bản không phải tư pháp, thậm chí không phải đơn thuần cái kia câu trấn bộ hạ cũ, mà là đi qua tuế nguyệt không ngừng tích lũy lên, cựu thiên đỉnh trận tự. Là những cái kia đi qua thiên thần bọn họ thói quen thế giới. Câu trấn bộ hạ cũ đảm luận những ngày ngoang đường lộ điểm, mà còn lại có chút tiên thần trên mặt biểu hiện ra đối với loại thuyết pháp này tán thành, thì thật không phải tại tán thành loại thuyết pháp này, mà là tại bài xích cái này mới ra đời liên phong mang tất lộ, tựa hồ muốn danh chấn thiên hạ Trần Võ Đãng Ma. Bọn hắn là tại phản đối mới phát trật tự cùng lực lượng bao trùm, áp đảo bọn hắn biết rõ trật tự phía trên. Bọn hắn giải rằng giặc sinh mệnh cùng đối quá khứ trật tự thói quen, để bọn hắn tự nhiên bài xích mới cường giả đỉnh cao xuất hiện, mà cái này câu Trần Bộ Hạ cũng nói lên khả năng, có khả năng công kích cùng tồn trương điều này đại biểu lấy hoàn toàn mới trật tự sắp đến Trần Võ Đãng Ma quật khởi, bọn hắn liền sẽ vô ý thức tán thành phụ họa. Cho dù là bọn họ trong lòng cũng không tin nó nói tới sự tình, chỉ là đơn thuần đem nó xem như lập trưởng cùng công kích công cụ, cũng sẽ bản năng làm ra hành động như vậy, thậm chí không liên quan tới thiên ác, chỉ là tại vô ý thức không thích sắp đến biến hóa to lớn. Đạo nhân nhìn ra điểm này, là lấy trong lòng không có cái gì tức giận, chỉ là một loại bình tĩnh, nhìn xem chuyện xưa tiêu vong, sự vật mới đạn sinh tâm tính, một loại sinh tử, một loại luân hồi giống như bình thường. Hắn biết, cho dù là những này tiền cấp thần trong lòng có bản năng kháng cự, nhưng cũng không có ý nghĩa gì. Hắn muốn mở miệng, thất bại cái này hoang đường nói xấu. Dù là do hắn mở miệng cũng không phù hợp. Ngay lúc này, một tiếng bình thản thanh âm truyền đến. Lăng Tiêu bảo điện cửa lớn có chút mở ra, Quần Tiên Trư thần cùng nhau chờ lại, thấy được bên kia Vân Hải lưu chuyện, hôn mê thật lâu ngọc hoàng đại tiên tôn thanh âm bình tĩnh truyền ra, "Là ta phái cho võ, tiến đến trấn áp tứ phạt. Các ngươi cảm thấy, ta là sai." Thanh âm này mờ mịt mênh mông, có chút lãnh đạm, lại rất tin tưởng. Quần Tiên trong lòng trong nháy mắt thanh tỉnh, bọn hắn cùng nhau nói không dám quần tiên không người thời điểm, duy trì có giải giác mấy người đứng đấy, Thiên Hải Bao La xa rồi, đạo nhân kêu một tay dẫn theo kiếm, ánh mắt xuyên thấu qua Lăng Tiêu bảo điện. Đởm Hồ cùng cái kia hư nhược Ngọc Hoàng nhìn nhau. Trung quanh tiên các thần nghiêm túc, đại biểu cho đi qua, mà đứng lấy là đám thanh niên nhuệ khí lăng lệ, giống như tân sinh to lớn này. Đây là thời đại mới cùng thời đại trước chung kích, trật tự mới, mới tiên thần, lấy Thiên Thu viện hủy diện, lấy Tư Pháp Thiên Tôn vẫn lạc là lệnh diễm, bỏ cũng là mới, chém tới hư thối chi nụ, lấy để tiên đỉnh chủ sinh. Liên như là lúc trước tuổi nhỏ quyết định một dạng. Chúng ta muốn cùng nhau đối diện với mấy cái này cũ kỹ đồ vật. Trương Tiêu Ngọc thở ra một hơi, vừa mới thức tỉnh mà có chút hư nhược trên mặt lộ ra một tia thản nhiên mỉm cười. Ngọc Hoàng mở miệng, đem cổ tiên chúng chư thần đấy lòng bản năng kháng cự tạm thời áp xuống tới, nhưng là còn không thể độ triệt để trừ khử rơi, cổ tiên chư thần trong lòng đối với chân võ đãng ma đại đế, giờ phút này có kính sợ, có khó mà nói rõ kinh hãi, nhưng cũng có trật tự cũ thời đại đối với đại biểu cho trật tự mới địch ý mà ở thời điểm này, đột nhiên có ôn hòa thanh âm dàn mùa vang lên, chư vị tự hồ không tin hắn. Tiên các thần đột nhiên quay người, liền ngay cả vừa mới câu trấn bộ hạ cấp đều là sắc mặt ngưng kết. Bọn hắn ngẩng đầu, Vân Hải tiêu tán, chân trời một vị lão giả ngồi cười thanh lưu, thanh lưu móng châu rơi vào hư không, nổi lên vận sóng, Vân Hải lưu truyền Chào Quang Sát, lão nhân cởi trâu xanh mà đến, Ôn Hoàn nói, hắn là đệ tử ta. Lao đạo cho hắn làm bảo đảm, không biết đủ sao? Đủ sao? Hai chữ này, đủ để khiến tất cả đối với chân võ đãng ma bản năng phản đối cùng địch ý trong nháy mắt tan thành mây khói. Tam Thiên đạo tổ, vậy mà ra mặt. Tương đạo kinh hai ánh mắt rơi vào đạo nhân kia trên thân, Thiên Bổng đại chân quân tiến lên trước nửa bước, thi lễ một cái, nói sư thúc tới đây, là có gì chuyện trọng yếu sao? Lão giả cười cười, đuốc dâu Ôn Hoàn nói, lão đạo hôm nay đến đây, một thì là biết hôm nay chi tiếp, nổi lên phòng ngừa bất bất nhất tình huống xuất hiện, bất quá chư bị cũng đã đem việc này giải quyết, ngược lại là không cần lão phu. Thứ hai, lão nhân ánh mắt rơi vào đệ tử của mình trên thân, thân xác ôn hòa tán hưởng, nói ta cùng Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba người, có một chuyện muốn tuyên bố. Cánh ba cầu người phiếu, làm việc và nghỉ ngơi lại bắt đầu sập, đáng giận, A tương nằm thi chương 607, Tam Thanh pháp hội, chiếu chư thiên tiên thần. Một một chương 607, Tam Thanh pháp hội, chiếu chư thiên tiên thần. Một một chương 607, Tam Thanh pháp hội, chiếu chư thiên tiên thần. Thái thượng đạo tổ đột nhiên xuất hiện, quần tiên chư thần đều là vắng lặng không nói gì mà lão giả mở miệng lời nói nói ra, thì càng làm cho những này tiền cấp thần trong lòng đều nghi hoặc không thôi, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng có vô biên chấn động, Tam Thanh đạo tổ, đã siêu thoát hồi lâu, bình thường không hỏi thế sự. Ngày xưa hoặc là cao hơn mây xanh, giảng đạo thuyết pháp, hoặc là tại thiên địa cực kỳ tìm kiếm đạo chi cực hạn, mờ mịt độc tồn, ngàn năm vạn năm cũng khó khăn đến thấy một lần. Hôm nay lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, vậy mà lại chủ động cho hắn đệ tử chỗ dựa. Chợn nghĩ đến hôm nay chi thiên đỉnh, vốn là ở vào là tứ ngữ ly tán, Ngọc Hoàng trọng thương trận thái, lại có nguyên bản thiên đỉnh đỉnh tiêm chiến lực. Tiên thu viện tư pháp đại thiên tôn chi đạo, liền ngay cả thời đại thái cổ Chu Thiên tinh thần đại trận đều xuất hiện, cơ hội có thể cho rằng là so với 8000 năm trước trận kia đại loạn còn muốn càng lớn tai họa tri tiếp. Đại sự như thế, đạo tổ xuất hiện cũng là bình thường. Bất quá, là mức nào sự tình? Lại là muốn ba vị đạo tổ cùng một chỗ tuyên bố. Tề Vô hoặc nhìn về phía ngồi cười thanh nhũ lão giả, không mình hành lễ, lão giả ôn hòa gật đầu. Cửu tiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn ánh mắt đảo qua chung quanh, nam cực trưởng sinh đại đế không tại, hắn nói với thái thượng đạo tổ thái độ chính là so với ngày xưa tốt hơn ba phần, nói ba vị đạo tổ cùng một chỗ có việc tiến cáo, không biết là bực nào đại sự, còn xin đạo tổ bảo cho biết, chúng ta cũng tốt sớm có chỗ chuẩn bị, không đến mức thất lễ." Lão giả cười nói, "Không phải việc đại sự gì, hắn ngữ khí ôn hòa bình thản, chỉ là chúng ta ba cái, dự định cùng một chỗ mở một lần pháp hội thôi." Tam Thanh đạo tổ, chung mở pháp hội. Cổ tiên chư thần thần sắc không khỏi đều là lại biến, không chỉ là tuyên bố một việc đơn giản như vậy, lại là muốn tại trên pháp hội tuyên bố. Chẳng lẽ nói trong truyền thuyết chung kiếp muốn tới sao? Lục giới muốn hủy diện, hay là nói có người nào muốn trèo lên ngự tôn, cũng hoặc là nói, phục hi hi hoàng Nang cực Bắc Đế ba vị ngự cực kỳ trắng bại phân ra đến, không đơn thuần là thắng bại đi ra, thậm chí sinh tử đều đi ra. Cái này thế nhưng là Tam Thanh Đạo Tổ a, cho dù là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng làm cách mỗi thật dài thời gian mới có thể tại đại la trên trời giảng đạo thuyết pháp một lần, duy trì có Ngọc Thanh môn nhân có thể lên đại la trên trời nghe đạo, mà cái này lại cũng chỉ là dạng đạ mạn thôi, không xứng được pháp hội. Cái gọi là pháp hội người. Khi muốn chiêu cáo thiên địa, chư thần đều là đến, thần Phật đều bái, sơn hà biết được chuyện lớn. Trong ấn tượng của bọn hắn, vô thần hồ sơ Vậy mà không từng có qua Tam Thanh đạo tổ cùng một chỗ mở pháp hội đi chép. Lão giả ánh mắt đảo qua những này thần sắc trên mặt hoặc là chấn động, hoặc là căng cứng tiên thần, nói ta ba cái, sống lâu thế ngoại, tìm kiếm đạo vận, đã có thời gian quá dài, chưa từng tới đây lục giới, hiện có đại sự, muốn mở lại pháp hội, vừa có nhàn hạ liền tới nơi đây nói lên một tiếng. Bất quá lao đạo nhìn tiên giới lần này rung chuyển, chư vị nên có việc phải xử lý, liền lại khẩn gấp, các loại tiên quyết cung mọi việc bình phục đằng sau, chư vị lại đến đại la trên trời chính là. Lão giả thanh âm ôn hòa, không có đại thần thông vô thượng người khí độ. Liên Phượng Phất chỉ là ngồi cười thanh nhũ bình thường lão giả mở dạng, nhưng là đầu kia thanh nhũ cũng đã đế canh thủ đoạn, còn lại quần tiên sư thần đều là che đậy xuống đáy lòng cảm xúc, cùng nhau hành lễ sắp nhận. Thiên Đồng đại chân quân đều có chút nghi hoặc không hiểu, dù sao Tam Thanh Mở Pháp hội sự tình, đối với hắn mà nói đều là từ trước tới giờ không từng gặp sự tình, ba vị này rốt cuộc muốn làm gì? Là có cỡ nào chuyện trọng yếu, lại muốn lấy phương thức như vậy, chiếu cáo tại lục giới bên ngoài. Duy trì có thể vô hoặc trong lòng dống nhiên có chút động bên dưới. Nghĩ đến lão giả ngày đó nói tới, cái loại vô hoặc ba khí quý nhất, đặt chân lớn Phật Chúng ta tự nhiên lấy ta làm thành tên, lại mở lục giới pháp hội. Cáo Trư Tiên Thần, làm cho Vạn Linh giám độ, tứ ngữ chứng kiến, ngọc hoàng trong mắt, hiệu lệnh thương sinh bạn bất biết. Vô hoặc chính là ta ba cái. Cộng đồng chi đệ tử lão sư là vì chuyện này. Cũng hoặc là, lão giả mỉm cười gật đầu, ôn hòa từ bi ánh mắt nâng lên đảo qua phía trước, nhìn xem Lăng Tiêu bảo điện bên trong Trương Tiêu Ngọc Phương hướng, khẽ cười, chu tầm mắt lại, nói lao đạo còn muốn đi Bắc Hải chi địa, xem huyền minh của quận, nước kích 3000 dặm bên cạnh lão quân phía sau lưng phát lạnh, tê cả da đầu. Nước kích 3000 dặm là thủ đoạn thần thông của hắn. Thái thượng hắn chẳng lên nói, một mực biết thân phận của ta. Chương 607, Tam Thánh pháp hội, chiếu trừ thiên tiên thần. 1 2, chương 607, Tam Thánh pháp hội, chiếu trừ thiên tiên thần. 1 2, lão quân sắc mặt trắng bệ, đối đầu không dám nhìn tới lão giả kia, lão nhân cười thanh nhưu, cáo biệt chư thần, thanh nhưu dưới chân giẫm lên giáng mây, từ từ đã đi xa, cái này đẩy trời tiên thần đều nếu không nói gì, nhìn xem lão giả kia bóng lưng, một thân màu xám một mạc bà bảo, tóc trắng một chùm, nương theo lấy thanh nhưu đi xa, vân khí tiêu tán. Lúc trước còn tại không ngừng thiêu đốt lên màu đỏ vàng hỏa diễm. Thiên giới bị triệt để xuyên qua khe ranh cổ lỗ. Cái này tinh lực sau đại chiến triệt để hủy diệt, có thể nói là nhìn thấy mà giật mình từng màn đều lần nữa khôi phục, vỡ vụn mặt đất một lần nữa lấp đầy, bị liệt diệm tiêu đốt đi ra màu đỏ vàng liêu li dọc tấc, một lần nữa hóa thành thành tịnh tự tại Côn Lôn Hằng Ngọc. Lão giả đi qua trước là đã trải qua rất nhiều trận huyết, là có lớn phẩm tranh phong đằng sau, cảnh hoang tàn khắp nơi thiên đình, mà hắn sau khi đi thì là bạn bất tự nhiên khôi phục, mở mịt thanh lãnh thiên cung cảnh trí, âm dương, sinh tử, hủy diệt cùng tân sinh, như âm cùng dương, tại lúc này tự nhiên mà vậy, không có chút nào nữa điểm khói lửa hiện lộ rõ ràng. Vạn vật rữa vào âm mà ôm lấy dương, mà lão giả kia không nhanh không chậm, hành đầu ở trong đó. Thế là vạn vật liền toàn bộ quay chung quanh thân này mà động. Cho dù là thiên sú viện, Chu Thiên Tinh Thần đại trận tạo thành ảnh hưởng to lớn, cho dù là Họa Diệu Động Dương đại đế một thường kia sức thế, tiêu diệt bảy tôn cường địch đến cực điểm một thương tại cái này lăng tiêu bảo điện trước dấu vết lưu lại, đều tại đây khắc bị hời hợt xóa đi. Như là mặt nước nổi lên vỗ sóng, mà Thanh Nhu dần dần từng bước đi đến, Thanh Nhu còn tại, lão giả cũng đã tự nhiên mà vậy biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng xuất hiện ở nơi này lại cũng chỉ bất quá là lão giả một sợi suy nghĩ hiển hóa tôi, thiên địa lục giới đều ở đây đi, đọc nghiệm thì tự có thần hồn hiển hóa sinh diện. Chúng đều không còn gì để nói, chỉ là chấn động tại vừa rồi lão giả lời nói nói ra, đối với thần thông này ngược lại là cảm thấy tập mãi thành thói quen. Cho dù là tiên bổng đại chư quân, cũng cảm thấy đến, lấy sư thúc thủ đoạn, làm đến hiện tại sự tình tự nhiên mà vậy, không, có suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều. Duy chỉ có đã hơi động chạm tới ngự tôn chi đạo tể vô học, mới có thể cảm giác được, lão sư nhất niệm này hiển hóa ở giữa làm được những chuyện này, là đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như nói tệ bộ hoặc chính mình một khí hóa tam thanh, là cần nguyên tinh nguyên khí nguyên huyết phân hóa, đương tự thần binh mới có thể trưởng tồn ở đây nói, giả như vậy người sớm đã siêu thoát nơi này. Nhất nhiệm hiển hóa chính là một hóa thân. Thủ đoạn như vậy, tuyệt đối áp đảo ngự phía trên. Lại là như ngày xưa bình thường. Tế bộ hoặc thầm nghĩ lấy lão sư bốn là như vậy, mỗi lần chính mình cảm thấy đã hơi tới gần lão sư một lúc thời điểm, hắn sẽ xuất hiện ở phía trước, chỉ dẫn con đường, mình tại chân nhân cấp độ thời điểm, tựa hồ liền thấy lão sư hành tẩu trên đại đạo bằng lưng, mình tại tiên nhân cảnh giới thời điểm cũng nhìn thấy lão sư bằng lưng. Như cũng như thế kiên định, như cũng như thế không nhanh không chậm. Mà bây giờ, mình đã chứng đạo lớn phẩm, người đã hành tẩu ở chư giới lịch luyện. Mình đã có một sợi ngự tôn khí tức, thậm chí lấy ngự tôn khí tức đi thúc dục lựa diệu căn cơ, đột phát ra hỏa diễm uy năng đủ để tại lớn phẩm đại đế cấp độ phía trên đều có thể xưng là là kẻ mạnh, nhưng là giờ phút này như cũng chỉ là thấy được lão sư bóng lưng. Mà lúc này đây tệ vô hoặc nhìn thấy bóng lưng, cùng lão giả kia bóng lưng khoảng cách, cũng không so chân nhân cảnh giới thời điểm nhìn thấy lão sư bóng lưng tầm gần. Lão giả liền phảng phất vĩnh viễn tại hắn nơi xa, nhưng lại vĩnh viễn là loại kia chỉ cần hăng hái cố gắng luôn có đội kịp cơ hội khoảng cách, hắn luôn luôn như vậy, tại đệ tử có thành tựu thời điểm, hoặc ở bên cạnh đàm tiếu, hoặc ở phía trước mạch ra con đường, dụ chi lấy đạo, ướp chi lấy đức, dẫn đệ tử tiến lên nơi này trên đại đạo. Vì vậy nói người thần sắc dịu dàng và yên tĩnh, xa xa thi lễ. Mãi cho đến đạo tổ đi xa hồi lâu, những này tiên các thần mới dần dần buông ra đến, đều là cùng nhau nhẹ nhàng tỏa ra, cái này trở ra một hơi động tĩnh lúc đầu cực nhỏ, thế nhưng là hội tụ vào một chỗ lại giống như phong bạo đột nhiên nổi lên bề nõng, lẫn nhau đều tựa hồ là bị thanh âm này dọa cho nhảy một cái, liếc nhau, lúc này mới hơi chậm bên dưới. Đạo tổ đến đây, cho bọn hắn mang đến một loại to lớn cảm giác áp bách. Chỉ là rất nhanh, đương đạo tổ đi xa đằng sau, hồn tiên chư thần lực chú ý đều rơi vào vị kia chân voi đãng ma đại đế trên thân thời điểm, trước đó loại bầu không khí kia liền lần nữa lại xuất hiện, chỉ là giờ phút này lại là cùng lúc trước khác biệt, hồn tiên ánh mắt phức tạp càng nhiều, loại kia bản năng bài xích lại biến mất. Coi như thái thượng đạo tổ, lần này đến đây chân chính mục đích, cũng không phải là trước mắt cái này chân voi đãng ma đại đế, mà là vì đợi đến tiên đình trật tự một lần nữa chỉnh hợp đằng sau tổ chức Tam Thánh pháp hội. Nhưng lạ dù sao cũng là nói một chút Trật tự cũng bên trong, nhất là siêu nhiên Tam Thanh đạo tổ chỉ là ra mặt, cũng đủ để cho nguyên bản quần tiên bỏ xuống trong lòng chống cự tâm, mà cái kia câu Trần Đại đế bộ hạ cũ chiến tướng, giờ phút này lại cũng chỉ là sắc mặt đau thường, nói không ra lời, trầm mặc không nói gì, khó mà lại dùng ngôn ngữ, Vỹ Phong Vân. Chương 607, Tam Thanh pháp hội, chiếu trừ thiên tiên thần. 2, 1, chương 607, Tam Thanh pháp hội, chiếu trừ thiên tiên thần. 2, 1, cũng hoặc là nói, sẽ không có người đón thêm ngự non một thanh binh khí này. Cự Linh thần, Văn Võ Tài thần các loại tiên thần vốn là đứng tại chân võ đãng ma bên này. Giờ phút này thì là nghiêm túc, còn lại những cái kiếp uy tín lâu năm tiên các thần dũng nhiên chú ý tới đạo nhân kia bóng lưng, hắn đứng tại Lăng Tiêu bảo điện trước đó chỗ cao nhất, bên hông đeo một thanh một mảnh kiếm, bên trái là mặc chiến giáp, cầm chiến phủ cự linh thần, là lưu kim châu tinh quân, là quá bạch ngọc diệu nguyên quân các loại một loạt võ thần. Mà phía bên phải thì là quả trắng, là Lã Thuần Dương, là mặc triều phục, cầm trong tay ngọc Như Ý văn tài thần, là ngồi cưỡi lấy hát hổ, cầm trong tay thiết giản võ tài thần, đều là ở thiên huyết kiếp này kỳ quật khởi tuổi trẻ các thần tiên, cự linh thần thân cao mấy trượng, chiến giáp chiến bảo, cất tiếng cười to. Nhu Kim châu hai tay ôm lư, tùy tiện thoải mái, lông mi ngẩn ngẫm. Lã Thuần Dương đạo bào đeo kiếm, quá trắng nửa cổ uống rượu, bàn tay thần vút râu, vo tại thần cười to. Hoặc Tiêu Sái, hoặc tùy tiện, hoặc Vũ Dũng, hoặc là Bá Đạo, hoặc là nhuệ khí phố thiên. Ở trên trời chủ cột viện chi loạn bên trong chỗ hết tài năng, hàng hái. Người mặc đạo bào màu xanh lam, một chấm buộc tóc đạo nhân tại bọn hắn ở giữa nhất, bóng lưng phơn dài, tự hồ đã nhận ra thời đại trước trật tự cũ tiên các thần nhìn chăm chú, hắn có chút như người, thái dương tóc đen cánh nhếch, ánh mắt lăng lệ ôn hòa mục chấm buộc tóc, thần sắc cố nhã. Phía sau là bỗng nhiên triển khai bốn hải, là trên biển mây lần chăn đệm nằm dưới đất triển khai cung điện. Một loại không nói ra được, phản phất thời đại tại luân chuyển giống như giọng lớn thật lớn cảm giác đập vào mặt, quần tiên chư thần đều ngừng thở. Tất cả ngày cũ tiên các thần đều ý thức được một chút, một thời đại mới tựa hồ môn tới. Mà ở thời điểm này, Lăng Tiêu bảo địa bên trong truyền đến Ngọc Hoàng thanh âm, là chiếu chân vọ đãng ma đại đế đi bảo, đạm nhân quay người cất bước, thế là cái kia từng kia giọng lớn thật lớn ý vị liền tản ra đến, hắn tại quần tiên chư thần nhìn chăm chú phía dưới đi qua phía trước, nhìn chơi bồng đại chân quân đạo, như vậy, Thiên Bổng sư minh, ta trước hết đi bảo. Vấn này sự tình liền giao cho ngươi." Thiên Đồng Đại Chân Quân cấp tiếng cười to, "Ha ha ha, tốt, tốt, ngươi tự đi chính là." Kê vô hoặc cùng còn lại rất nhiều tiên thần đã so triều hô, không thể không cũng cùng Minh Hóa Thần Hỏa Diệu Động Dương Đại Đế, tới một cái như là con rối giật dây nhà trời Hàn Nguyên, dù sao, đương đại quốc khởi mạnh nhất hai vị đại đế ở giữa, cũng đều là tam thanh môn hạ, một cái là Thái Thượng Biển Vi đạo nhân, một cái là Ngọc Chân Thái Huyền đạo quân. Gặp mặt ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, nhưng cũng là không hợp phái thượng. Còn lại của tiên, cho dù là lúc trước bận vì phục hi sự tình, liên đối đối với đạo nhân đều có ý kiến nhưng cũng không thể không tiếp nhận lần này, trong đó một vị tình quân gọn gàng mà linh hoạt chắp tay hành lễ, nói lúc trước ta bởi vì phụ nghi, cảm thấy chân võ không gì hơn cái này, bây giờ thụ ân cư mạng, hổ thẹn, ngày xưa đế quân nếu có cẩn, đều thúc đẩy. Tại hạ đối bộ, mang ngày tinh quan, gặp qua đế quân. Còn lại quần tiên tại đạo nhân này lúc đi qua, cũng đều là hành lễ. Vân Trì nghi quẻ miệng giật một cái, tính linh nhắc nhở nói cho hắn biết, bố nội nó, song con bê, luận phẩm đế quân, hơn nữa còn mẹ nó biết đánh nhau nhất loại kia. Này làm sao phỏng? Đây con mẹ nó làm sao phỏng? Phòng không được, căn bản phòng không được một chút. Đạo nhân đi ở chỗ này, cùng khu tạ biệt chúng tướng chào hỏi, vô luận như thế nào, chân voi đại đế hay là Bắc cực tứ thánh danh hào, Bắc cực khu tạ biệt cũng là giống như nhiên, đều là cười to tán thưởng, mà phía trước nhất chính là Bắc đế tử, cần lấy thông thường chi lễ gặp nhau. Thanh lanh tuyệt thế, áo trắng cầm kiếm Bắc đế tử thản nhiên nói, chân voi đại đế chém đầu khôi thủ, đấu bộ cùng tử vi cung cũng lấy làm tự hào. Chúc mừng chiến địch. Khí chất ôn hòa thoải mái chân voi đã ma ôn hòa nói, đả tạ Bắc đế tử. Chỉ là chuột của tôi. Không khí chung quanh cuối cùng nghiêm túc Hai người giống như thưởng hàn nguyên ngoại công, bắt đế tử thanh lãnh xa cách, chân võ đại đế thong dong bình thản, tay áo rủ xuống đến, đạo nhân lại cảm thấy ngón tay giật giật, cơ ôn nhusubprocess cảm động đụng, hơi ngừng lại, con ngươi rủ xuống, thanh lãnh bắt đế tử như cũng đang đàm luận tử vi cung sự tình, nói riêng mượi chân võ tiến đến, có màu sáng ám băng tay áo rủ xuống đến, cùng đạo nhân tay áo va chạm, mà người bên ngoài không thấy được địa phương, thiếu nữ ngón tay lặng lẽ, linh độc đến vươn đi ra, lặng lẽ ngoắc ngoắc đạo nhân kia ngón tay. Đạo nhân ngơ ngẩn chúng quanh các bộ tiên thần đều là tại, đã thấy thiếu nữ kia vẫn như cũng là chứa mặt ngoài thanh lãnh. Nó day nhẹ nhàng đụng đụng nàng, thiếu nữ ngược lại là hù dọa một dạng một chút dụt hạ thân, duy trì lấy thanh lãnh nhân vật thiết lập đều suýt nữa sụp ra, khuôn mặtửng đỏ bên dưới. Bên cạnh lão phụ thân gắt gao nhìn chằm chằm, khóe miệng giật một cái. Chương 607, Tam thanh pháp hội, chiếu chư thiên tiên thần. 22, chương 607, Tam thanh pháp hội, chiếu chư thiên tiên thần. 22, cuối cùng vẫn lấy ánh mắt để đạo nhân kia rời đi, hoặc là nói, dù sao cũng là Ngọc Hoàng nói mời chân võ đi bảo, còn lại chư thần tự hành hành động, dù cho là có một số việc muốn bằng răng rạo. Cũng không có thể đủ để ngọc hoàng chờ đợi thời gian quá dài. Đạo nhân kia dạo bước đi tới Lăng Tiêu bảo điện trước đó. Vân Chi Nghi mới thở phào nhẹ nhõm, trong nội tâm nghĩ linh tinh thời điểm, bên cạnh Tả phụ Tình Quân lại là nói, "Đạo hữu, lại là vận mệnh tốt. Chấn võ đại đế vượt khỏi chi thế, đã là như tiến tại trên nỏ, thế không thể đỡ." Vân Chi Nghi sửng sốt một chút, "Bô ý thức nói cái gì?" Tả phụ Tình Quân mỉm cười cười, muốn trực tiếp điểm ra, nhưng là xung quanh dù sao nhiều người chút, chỉ là mỉm cười ôn hòa, mang theo chút than thở, chứng kiến thời đại biến hóa phức tạp, hứa lời ít mà ý nhiều nói tiên xu viện đồ ạ. Đúng vậy a, Thiên Thu Biệt Đồ thì tính sao?" Vân Chi nghi không hiểu, ngay tại hắn cơ hồ muốn đem a, thì sao bốn chữ này nói ra thời điểm, lại là bỗng nhiên thân thể hơi cứng, chậm rãi quay đầu đi, liếc nhìn cái nải lăng tiêu bảo điện bên ngoài quần tiên chư thần, "Con ngươi có bảo, hậu chi hậu giáp đất có một loại hãi nhiên cảm giác dưới đáy lòng hiện hiện. Thiên Thu Biệt Đồ." Mã Sếp như chém giết Thiên Thu Viện Tư Pháp Đại Tiên Tôn, đường đường mà đến chân Voidma, đã, đã trực tiếp đem danh vọng đều soát cái đầy, cho dù là lấy lão vân cái kia làm thần tướng thời điểm cùng đương đại Bắc Đế tử bỏ trốn thấp độ cho đến khe nước con bên trong chính trị giáng lộ, đều có thể loáng thoáng cảm giác được sắp đến thủy triều phu trào. Thiên giới trật tự đại thời bài, thiên thu kịch bản tới là toàn bộ thiên giới thuộc cột một chỉ thế lực, nó hệ thống khổng lồ, che tại lục giới phía trên, các bộ thiên thần đều ẩn ẩn thụ nó kiểm chế, có thể áp đạo trên đó, cũng chỉ chỉ có cái kia Bắc Cực tự vi đại đế lệ thuộc trực tiếp Bắc Cực khu tà biện. Không lộ như vậy thế lực, thiết kế lợi ích, quyền lợi tự nhiên là cực kỳ khổng lồ. Thiên thu viện là biến mất, thế nhưng là những này quyền vị, những ích lợi này, những này quyền năng nhưng không có biến mất, ai những này quyền năng quy về ai? Tư pháp đại thiên thần vị trí thì là ai? Ai có thể có được tư pháp quyền lực? Rõ ràng sự tình còn không có một bước kia, nhưng là lúc tuổi còn trẻ trong đầu chỉ có bỏ trốn cùng luyện võ hai chuyện vấn tri nghi cũng đã lượi được gió thổi báo động báo sắp đến hư vị, biết đằng sau chỉ sợ nhất định là có một phen to lớn tranh chấp, các bộ sở không phải muốn đánh đến đầu góc heo cũng bay đi ra, mà tại cái này bộ phận quyền năng bên trong, có một người là tất nhiên muốn lấy được lớn nhất vị cách. Trần Võ Đa Ma, hắn nhìn xem bên kia thiên giới chân quân cấp độ mạnh nhất chiến tướng cự linh thần, nhìn xem bên kia ma văn tại thần võ tại thần. Tuần có quan hệ cực tốt lão quân, nguyên khu tạ viện quà trắng, cùng có lớn phẩm chi tại Lã Thuần Dương các loại tiên giới tinh uyệ, trong lúc nhất thời đầu gốc có chút tê dại. Thiên xu viện bị rút, đây cũng là đại biểu cho mấy thế lực to lớn muốn xuất hiện. Chân võ phủ còn không có triệt để mở ra. Nói cách khác, chân võ đảng ma đại đế sắp thay thế thiên xu viện đại bộ phận quyền năng, trở thành tự quyền, đại địa vị đại đế quân, những ngày này giới tinh uyệ cùng nhau nhập chân võ phủ lợi nói, cái kia chân võ phủ địa vị nội tình quả thực là đáng sợ. Tả phủ tinh quân tự nhiên cũng biết những này, chỉ là nhẹ nhàng tỏ ra, nói bất quá, cũng may mắn như vậy. Còn thiếu một chút. Văn Chi Nghi vô ý thức nói cái gì còn thiếu một chút. Tả phụ tinh quân nói cũng hiển chỉ là có chút lực lượng trung kiên, nếu là ở lúc này, có đại danh nhìn, có đại thủ đoạn chân vo đãng ma đại đế ở trên, mà Văn Võ Tại Thần, Quá Tráng Quân Dương, Cự Linh Thần cùng chống ra tứ đại tiên vương ở chính giữa, nếu là lại có một năm thiếu bất phàm, nhuệ khí đập vào mặt tuổi trẻ thần tướng người nói, thế lực này liền thật đứng lên a. May mắn không có mà tại hắn dưới đáy lòng than thở thời điểm, cách nơi này chỗ xa vô cùng. Một tên tuấn tú anh khí người thiếu niên mắt sáng ngời, nhìn xem đạo nhân kia bóng lưng, thường hực như lửa xuống lũng huyện dân đại đế, xích thành văn tuyên võ liệt, nhận tích dọc huyện, diện quân hiển anh vương, thành nguyên diệu đạo trấn quân. Chính là Bắc đế ngự tiền tả thừa tướng. Vì đó thống lĩnh Tam nguyên cũ châu binh mã, tiết chế thành hoàng thổ địa đều hạt long thần địa mạch, chính nhất giáo rõ ràng rõ nhẹ lôi viện huyền hoàng chính chính giáo trải qua mà ở thời điểm này, Vân Chi Nghi bỗng nhiên kịp phản ứng là cái gì? Truyền âm dò hỏi, "Bất quá, ngươi vừa nói cái gì số phạt tốt?" Tả phụ tinh quân vô ý thức nói tự nhiên là có nữ nhi tốt, có cái hảo nữ ý miểu. Vân Chi Nghi giận dữ, lão phụ thân chế tài thiết quyền từ trên trời giáng xuống. Tạ phụ Tình Quân không có phản bị, tăng thêm Vân Chi Nghi nhưng thật ra là chiến lực ở trên hắn đấu võ phái Tình Vân, cái gọi là khí trùng đậu nưu chi nưu tốc Tình Vân, giờ phút này coi như lộ Tình Quân thân phận, thực lực không kém, trực tiếp đem Tạ phụ Tình Quân đánh té xuống đất. Đánh bất quá chân võ đan ma, ta còn đánh bất quá ngươi. Vân Chi Nghi, thần thanh quý sảng. Mà ở thời điểm này, đạo nhân kia đẩy ra lang tiêu bảo điện cửa lớn, chậm chậm đi vào trong đó. Chương 608, người ta cộng trị thiên khuyết cùng lục giới. 1. Chương 608, người ta cộng trị thiên khuyết cùng lục giới. 1. Chương 608, người ta cộng trị thiên khuyết cùng lục giới. Một, Tế bố hoặc đi vào lăng tiêu bảo điện thời điểm, hai bên tự có ánh sáng sáng lên, chiếu rọi Tả Hữu. Hắn nhìn thấy sư Minh Huyền Đô đại pháp sư tại một bên trên bồ đang ngồi, đại pháp sư mở mắt ra, nhìn thoáng qua Tế bố hoặc, người biếng nhẹ gật đầu, nói hắn ở bên trong nghỉ ngơi, chính ngươi đi vào chính là, Vi huynh nghỉ ngơi một chút, động tĩnh nhỏ chút, lại tiếp tục nhắm mắt lại, khí cơ sâu thẳm, lại là đang ngồi khôi phục ở trong, rõ ràng tiêu hao không nhỏ. Trước đó một đoạn thời gian, đã muốn gắn bó Ngọc Hoàng chân linh, lại còn phải phải cẩn thận, không cần áp bách tổn thương đến hắn chuyện này cho dù là đối với Huyền môn Tam Thanh thủ đồ Huyền Đô Đại pháp sư tới nói, đều là một loại không nhỏ gánh vác, nhất là cái này gánh vác đến từ một vị nào đó không nguyện ý bại lộ tính danh phục hi hi hoàn tình một dưới. Huyền Đô Đại pháp sư trong miệng nhỉ non như là cặn bạ rắn, gián độc chờ chút ngôn ngữ, nhắm mắt lại, thủ nạp mưu khí, khôi phục chân linh, mà để vô học thì là thả chậm bước chân tiến lên, phía sau cực cao đứng thẳng nguy nga lăng tiêu bảo điện bạch ngọc cửa lớn chậm rãi khép kín, đem bên ngoài dáng mây lượn lờ thiên giới cùng nội bộ tria các đứng lên. Đạo nhân đi vào Ngọc Hoàng Trương Tiêu Ngọc chỗ nội điện. Nhìn thấy Trương Tiêu Ngọc quanh chân ngồi tại một trên bộ đoàn, sắc mặt trắng bệnh, cùng ngày xưa khí độ đã là khác biệt, Phàm Vật vừa mới trải qua một phen chém giết trên đấu, gặp Tề Vô hoặc đến, trên mặt lộ ra từng tia mỉm cười, "Nói ngươi đã đến à, Ngọc Kinh. Ngươi chém giết tứ pháp, vốn nên là đứng lên cho nể một cái ôm gấu hoang nên một chút, đáng tiếc, ta hiện tại sợ là không bỏ dậy nổi." Trương Tiêu Ngọc tại thời khắc sống còn đánh hạ phục Hi Lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng bởi vậy có chỗ thối biến không chỉ có chỉ là đơn thuần hạo thiên chuyển thế, mà là ẩn ẩn nhưng chia làm hai cái khác biệt cá thể xu thế, nhưng là từ càng thêm trừ quan góc độ đến xem, kỳ thật chính là tự thân thần hồn nội bộ sinh ra một lần trùng kích, gọi là thần hồn thương tích. Chư Tiêu Ngọc bản thân liền có ngọc hoàng lực đại chuyển thế, thần hồn sẽ dần dần tiêu tán, sẽ dần dần quên mất chính mình, cuối cùng tại một lần trong lúc ngủ mơ hoàn toàn biến mất, mở mắt ra, liền đã hóa thành đời sau ngọc hoàng lẫn tận, bây giờ lại mạnh mẽ sống phá phục hy chuẩn bị ở sau, thương thế được ra, trên mặt tất nhiên là khó coi. Cho thế, nếu không phải là Huyền Đô Đại Pháp sư hao phí tinh thần cùng nguyên khí duy cải chặt Chương Tiêu Ngọc chân linh. Điểm này chân linh chỉ sợ sớm đã, đã lâm vào tuyệt đối trong ngủ say, chỗ nào có thể mở miệng. Càng không cần như lúc này bình thường ra mặt. Kê Vô hoặc hỏi thăm qua Chương Tiêu Ngọc thương thế, Chương Tiêu Ngọc thật sâu nhìn trước mắt đạo nhân, cười cười, đối với phụ thị, đối với Hạo Thiên Di mệnh hình bóng nói tới những lời kia, liên quan tới thái nhất, liên quan tới che giấu tung tích sự tình đều không nhắc tới, chỉ nói là làm phiền Huyền Đô Đại Pháp sư, tổng cũng là hữu kinh vô hiểm. Kê Vô hoặc ngồi tại ngọc hoàng trước người, bưng chính mình pha linh trà, nhẹ gật đầu. Nói thần hồn của ngươi ổn định lại liền tốt, hiện tại Tư pháp đã chết, Thiên Thu viện trải qua lần này báo động, nguyên bản thuộc về Tư pháp Thiên Tôn những cái kia tâm phúc chiến tướng cũng đã không sai biệt lắm đều chết hết, toàn bộ Thiên Thu viện cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa, còn lại các bộ tiên thần cũng đều cần muốn kiểm kê thư vong, đi đảo ngược điều tra những cái kia đánh vào nội bộ bọn họ tiên. Su viện thành viên đến cùng đã làm những gì, có mục đích gì? Ta muốn, những chuyện này, đại khái liền muốn để bọn hắn bận rộn một đoạn thời gian. Ngươi có thể hơi an tâm chút, tại đoạn thời gian này, khảo hảo, hảo tu dưỡng. Đạo nhân nghĩ nghĩ, tay áo quét qua. Một đạo lưu quang bỗng nhiên từ trong tay áo bay ra ngoài, sáng lạn sáng tỏ, mang theo có chút linh vận thần thông, nó chính là một mặt chỉ có 3 thước có thừa cỡ sĩ, toàn thân tối tăm, trên có linh văn, linh văn sâu thẳm không ánh sáng, phàm phật có thể đem tiên địa vạn vật vạn tượng đều trực tiếp một chút che lại đi. Chính là Hạo Thiên năm đó tam đại linh bảo một trong, cũng là tiên giới phong ấn cực hạn bảo vật. Già thiên kỳ, một vị lớn phẩm sinh ra, đều sẽ đưa tới rất nhiều cảnh tượng kỳ dị, dẫn độc lục dưới bên trong khí cơ biến hóa. Chúng chi là lớn phẩm chi bất lạc, mà tư pháp đại tiên tôn ở tiên giới kinh doanh chọn bẹn mấy cái cất kỳ. Phía sau tay Nó bảo mệnh được học, bảo hộ, chết thay thủ đoạn tất nhiên là có không ít. Nhưng là tại Già Thiên Kỳ vừa che bao một cái phía dưới, y sổ cái cước kỳ, vô số trong tuế nguyệt tích lũy đi ra thủ đoạn, vậy mà toàn bộ mất đi hiệu quả, bị Tề Vô hoặc chém xuống một kiếm, ngay tại chỗ của mình, hồn phách đều tiêu tán, có thể thấy được một mặt này Già Thiên Kỳ bá đạo. Già Thiên Kỳ bao một cái phía dưới, cho dù là lớn phẩm cấp độ lại đế, tại sinh mệnh lực bên trên cũng cùng bình thường đế phẩm không có khác nhau. Mà cái này, hay là Tề Vô hoặc thời khắc này căn cơ nội tình, còn không đủ để triệt để kích phát Già Thiên Kỳ thần vận. Còn không đủ để triệt để sử dụng Già Thiên Kỷ tình huống dưới. Tề Vô hoặc hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nếu là có hướng một ngày, có thể lấy vô biên bảng bạc ngự chi khí tràn vào cái này Già Thiên Kỷ ở trong, nếu là có hướng một ngày có thể hoàn toàn vận dụng món bảo vật này, vật này sẽ phát huy ra cường đại cỡ nào uy năng, mà năm đó lấy lực quét ngang, thần ẩn nhưng có mạnh nhất tên Hạo Thiên Đại Đế vận dụng vật này, như thế nào phong thái. Nhưng lại Tề Vô hoặc còn nhớ rõ, bảo vật này chỉ là dùng để chém giết tứ pháp. Hắn thu tay lại đến, chắc đức chính mình cùng Già Thiên Kỷ liên hệ, nói vật này vật quy nguyên chủ, Tiêu Ngọc ngươi có thể tìm cái thời gian chúng ta lại dùng giả thiên kỳ, đem Hạo Thiên Kính đổi lại. Đạo nhân nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh hảo lưu, thở dài nói, nếu không phải là trước ngươi, vị chém giết tứ pháp, dùng Hạo Thiên Kính đổi giả thiên kỳ đi ra, phục hi một chiêu kia cũng không trở thành một chút đem ngươi trọng thương. Trương Tiêu Ngọc ngón tay nhẹ nhàng vất qua giả thiên kỳ, nghe vậy cười cười. Tay áo quét qua, cái này giả thiên kỳ vậy mà lại bay trở về đến đệ vút hoặc bên người, chầm chậm lưu động, tản ra có chút lưu quang, Trương Tiêu Ngọc đạo, ngươi đẳng sau không phải còn muốn đi để oa hoàng chân linh triệt để cùng nhập thân tương hòa a. Ngươi trước dùng đến, sử dụng hết lại nói. Lại nói, ta hiện tại thương thế này cùng tăng cơ, không còn biện pháp nào đi đổi trận pháp hay tầm. Cái kia nhưng mà năm đó tam thanh tứ ngữ cùng Hạo Thiên cùng một chỗ lập xuống đạo tâm chi thể, không cẩn thận xẻ ra bất chắc lời nói, cho dù là người ta đều được phải ngã nó mốc, đều được bỏ ra thảm liệt đại giới, ta cũng không muốn nguyên nhân quan trọng là không cẩn thận bị trấn áp ở nơi đó. Trương Tiêu ngọ khẽ miệng giật một cái, tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó chẳng phải mỹ diệu bắt đầu. Nhìn thấy Tề Bồ hoặc tựa hồ còn muốn nói cái gì, Trương Tiêu ngọ khoát tay náo, ra hiệu hắn chứt thu, sau đó chỉ chỉ sống lưng của chính mình con, nói ta chỗ này Thận đều cho phục hi một chút đấm nát, vừa mới mộng tốt, thực sự không phải đi mạo hiểm chẳng hái, lại nói, ta cảm thấy ta hiện tại ngược lại là an toàn nhất thời điểm. Tiên sinh còn ở bên ngoài trông coi Tam Thanh Thái Thượng đạo tổ mới vừa tới qua. Liên xếp như như là thái nhất tàn đảng, câu Trần Cửu thần cái gì dự định làm một số chuyện, cũng sẽ không ở thời điểm này ngoi đầu lên, huống hồ, vừa mới còn có chân võ đãng ma trạm giết tứ pháp, hỏa diệu động dương hai phát kinh thế, thanh thế hiển hách, rất tất cả thế lực đều đang đợi lấy đằng sau phát triển. Trương Tiêu ngọc hái được mai bồ đào, tiện tay ném tới trong nhiệt tán, có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì bất qua nói đến, ngươi vậy mà thật dứt khoát như vậy liền đem tư pháp cho xử lý. Ngọc Kinh, thực lực của ngươi càng ngày càng cường đại. Trương Tiêu ngậm đạo, chúng ta năm đó uống rượu say ở chỗ này làm ước định thời điểm, cơ hội giống như là giống như nằm mơ, nhưng là bây giờ lại đã nhanh phải hoàn thành, tư pháp đã bị trầm giết, người ta cũng phải có đại danh nhìn, có thể danh chấn lục giới, mợ thời đại mới trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Đạo nhân an tĩnh nói cho nên ngươi phải nhanh chút chữa khỏi vết thương thế. Chương 608, người ta cộng trị thiên khuyết cùng lục giới. 2, chương 608, người ta cộng trị thiên khuyết cùng lục giới. 2 Trương Tiêu Ngọc đã trải qua cái này một giấc nhiều ma luyện, đã dần dần thành thục, nghe vậy hơi ngừng lại, nhìn về phía trước đạo nhân, phát hiện người sau tựa hồ không phải rất để ý những chuyện này, dừng một chút, nói Ngọc Kinh ngươi hắn thở dài, nói ngươi vẫn là có ý định muốn rời khỏi. Đạo nhân bưng trà, nhẹ gật đầu, nói trước đó ngày nữa đỉnh thời điểm, không phải đã nói xong sao? Ta chỉ là giúp ngươi đã bình định những chuyện này đằng sau, ta sẽ cùng Vân Cầm cùng rời đi nơi này, bốn phía tu hành du lãng nhân gian cùng các giới, đương nhiên, không phải một đi không trở lại, chờ đến nhàn rỗi thời điểm, ta sẽ trở lại gặp xem ngươi. Chư Tiêu Ngọc vô ý thức mở miệng giữ lại nói không có khả năng lưu lại sao? Tề Bố hoài hồi đáp, ta vốn chính là một người tu đạo mà thôi, làm sao có thể tại một chỗ lâu dài dừng lại xuống dưới? Hiện tại Tư Pháp đã bị chém, Độc Hại Thiên Giới Thiên Thu Viện cũng bị đánh tan, còn lại có chút như là câu Trần Cửu Thần một loại thế lực bản thể, cũng không đủ thành đạo, ta ở chỗ này, không ở nơi này, có cái gì khác nhau? Chư Tiêu Ngọc nghe được đạo nhân đã quyết định đi, giờ phút này liền ngay cả Ngọc Hoàng Chân Linh bên trong cái gọi là Hạo Thiên Di mệnh đều ý miệng không nói xuống tới. Nếu như trước mắt người đạo nhân này thật là thái nhất lời nói, Hắn liền sẽ không có dạng này lòng cầu đạo, sẽ không ở lúc này lựa chọn chào từ giã rời đi, Chu Tiêu Ngọc hắn tuyệt đối không hi vọng trước mắt hảo hữu rời đi, trong lòng không bỏ đến cực điểm, cơn nhấc, tán răng một cái, nói kỳ thật ngươi có thể không rời đi, Ngọc Kinh. Năm đó không phải đã nói rồi sao? Người ta cùng hưởng Ngọc Tôn sư tên, ngươi thật nguyện ý lưu lại, hai chúng ta cái liên thủ, cộng chỉ thiên cuối cùng, cũng là có thể a. Chu Tiêu Ngọc đạo ra mình có thể cho ra lớn nhất thành ý cùng mời. Nhưng lại trước mắt đạo nhân kia lại chỉ là cười lắc đầu, trong tay cái chén đặt ở giữa hai người trên bàn, chén chén bên trong linh trà nổi lên một chút gợn sóng. Đạo nhân, có chút ngươi, một tay dao đập vào đối diện Hảo Hữu cái trán, nói nói cái gì? Bị một tiếng. Đập vào đỉnh đầu thanh âm vẫn rất thanh thúy thật là dễ nghe. Hắn ngữ khí bình thản nói ta có thể là Ngọc Vinh, có thể là chân võ lắm mà, là thái thượng về bi, là hòa rượu, là động dương, thậm chí có thể là mà khắc càng nhiều thân phận, nhưng là những thân phận này là ta, ta lại không phải bọn hắn. Hoặc là nói, không chỉ là bọn hắn. Đạo nhân thu tay lại dao, tay náo rủ xuống. Trương Tiêu Ngọc hai tay nâng lên bưng mít lấy cái trán, nhìn xem bên kia Hảo Hữu Thiên quang vân hải tự nhiên lưu chuyển, đạo nhân tay áo xoay tròn, thần sắc ôn hòa trong sáng, rõ ràng khoảng cách gần như thế, nhưng là Trương Tiêu Ngọc trong lúc hoảng hốt lại cảm thấy hai người bọn họ ở giữa cách rất rất xa. Chính mình hoàn toàn không cách nào lưu hắn lại. Năm đó cùng nhau chọc ghẹo tư pháp, cùng nhau uống rượu, sau đó dẫn theo ấn tỷ cười to thiếu niên, Phảng Phất đã hơi đi xa giận. Đạo nhân trả lời, nói cho cùng, ta cuối cùng chỉ là Cẩm Châu Tề Bồ hoặc là một cái người tu đạo. Người tu đạo tự nên đi tại đạo bên trên, sao có thể tại một chỗ lâu dài ngừng chân đâu? Phía trước còn rất xa rất xa đường muốn ta đi đi a. Chung Tiêu Ngọc trầm mặc một lát, sau đó nói: "Tô Đa Tô Đa, ngươi nếu là muốn đi, tùy theo ngươi là, dù sao chân voi đãng ma phụ ta sẽ cho ngươi giữ lại, bất quá, liền xem như muốn đi ngươi cũng không thể lúc này liền đi a. Ngươi ít nhất chờ đến ta khôi phục thương thế, đợi đến nam cực bắc cực trở về a, hiện tại hôm nay giới tứ pháp bị ngươi chém, thiên xu viện rơi lại, thế nhưng là sự tình cũng không phải đến rơi lại liền xong rồi a ta và ngươi nói, không cẩn thận làm không tốt thế cục sẽ trở nên càng hẹp, còn không bằng tứ pháp trấn áp thời điểm. Khô khụt, ngươi chí ít cùng ta cùng một chỗ đem trật tự này làm tốt, sự tình làm xong" Đến lúc đó ngươi lại cùng Vân Cầm cô nương cùng một chỗ kết làm đạo lữ. Trương Tiêu Ngọc Thanh em dừng một chút, chần chừ một lúc, nói bất quá, Ngọc Linh, chỉ là nói lữ là đủ rồi sao? Muốn hay không trực tiếp, khụ khụ. Kia cái gì a? Tề vô hoặc, đạo nhân thần sắc bình thản, hồi đáp, không cần, chỉ là hai bên cùng cùng hộ, tương hỗ là đạo lữ liền có thể. Cái gọi là, cái gọi là tiến thêm một bước, không phải như là người thế tục ở giữa giống như nghi thức thôi. Đạo lữ ở giữa lẫn nhau đến nữa, không cũng là tốt hơn. Trương Tiêu Ngọc nghĩ nghĩ, nói ngươi 70 năm trước Thế nhưng là nói, ngươi cùng Vân Cẩm Trì là hảo hữu, cũng không những ý niệm khác, đạo lư nói chuyện, cũng không cần nói thêm đó a. Đạo nhân chỉ trẻ. Trương Tiêu ngọc nháy mắt ra hiệu, cười nói, không cần như vậy a, tiến hành theo chất lượng, ta nhưng cũng biết, có lẽ trăm năm sau ngươi liền nguyện ý thành hôn, đến lúc đó không sao, có thể đem Hải Nhi giao cho ta đến mang lấy. Đạo nhân lúc đầu muốn phản bác, lại không biết vì sao, nghĩ đến hôm nay chứ đó, cổ tiên nghiêm túc minh nga, đàm luận lục giới lại thế, thiếu nữ trong mắt, ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay mình một màn, không phải cái gì quá mức quá tuyến cử động lại làm cho đạo nhân trong lòng khương hiểu ngứa một chút, liền ngay cả Trương Tiêu Ngọc trò đùa đều không thể phản bác. Trương Tiêu Ngọc niết miệng lên, hiện ra đối với hảo hữu Trảo Phúng mỉm cười, làm sao, không phản bác sao. Đạo nhân trầm mặc, trở tay quất ngang, tốc độ cực cao xé rách hư không, để khí đều hướng hai bên bày xích ra, hóa thành bức lên khí lãng, bàn tay trưởng xôi theo bên trên xé rách ra liệt diễm cùng lôi đỉnh. Đoàn thứ hai trưởng đao không khách khí chút nào trực tiếp bổ vào ngọc hoàng chiến trận. Ngoài điện bên trong Huyền Đô đại pháp sư đều nghe được phản phất sơn nhạc rung mạnh giống như một tiếng vang lớn. Bang Lang, đại pháp sư quẹo mắt ngậy lên, Nội điện, Ngọc Hoàng Chương Tiêu Ngọc Bừng bít lấy cái trán đổ vào trên bộ đoàn, khí khí lạnh, bị lớn phẩm căn cơ, kỹu chuyển luyện nguyên thể phách, thẹn quá thành giận một kích trực tiếp trúng mục tiêu cái trán, hắn cũng không phải thật hạ tiên, hạ tiên công thể sẽ không tụ thường, nhưng là sẽ đau nhất a. Trên trán cơ hồ toát ra khói xanh lở lở, sau đó ngậm lấy hai đại bao nước mắt. Đây không phải khóc, đây là thân thể bản năng đau. Đạo nhân mặt không đổi sắc, sửa sang lại tay áo nhăn nhẻo, thản nhiên nói, ngươi ở trước mặt ta khắp qua. Đây là lần thứ hai. Chương Tiêu Ngọc, cái gì lần thứ hai? Đáng giận đây là từ nơi nào học được uy hiếp phát ngôn? phục hy sao? Là phục hy đi, nhất định là phục hy đi. Ngươi cái này nghi thần, ngươi cái này 60 năm đến cùng để ta Ngọc Kinh học cái xấu đến trình độ nào? Lúc trước Miên Thần vừa mới khôi phục thời điểm tại sao phải khạc, đáng giận, ta đợi này hẳn là sẽ không lại có cơ so đây càng để ta nghĩ lại mà kinh đã trải qua đi. Trương Tiêu ngọc khẽ miệng giật một cái, đành phải không nhìn thật bất và bắt lấy, trước mắt đạo nhân chấn đầu. Đành phải thở dài, nói tốt à, tốt à, tóm lại tại bất đễ cùng nam cực trở về trước đó, Ngọc Kinh ngươi trước tiên cần phải giúp ta hắn khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn, một tay chống cằm, ngón tay đánh cái bàn. Nói Thiên Thu viện rơi lại, liền phản phất một khối lớn tím mỡ, trước lúc này mặc dù thiên giới các bộ đều đang đánh mắng hôm nay chủ của viện, có thể Thiên Thu viện ngã xuống đằng sau, bọn hắn nhào lên tốc độ lại so với ai cũng nhanh. Hai cái sắc lệnh. Chờ ta thương thế hơi tốt một chút thời điểm, biết lái một lần lăng tiêu chiêu hội, dẹp an định chư thần chi tâm, lúc kia, luân công hành thượng, nên cho ngươi các thêm tôn lân, sau đó ngươi có thể thuận thế khai phủ, thuận thế đem Thiên su viện Thu viện chức trách tu nạp một bộ phận, một bộ phận khác thì là cần phân cho còn lại các bộ, lấy lẫn nhau ngăn được. Cái thứ hai thôi, Trương Tiêu Ngọc nhấc lên ngón tay. Nhân chóng ở trong hư không biết xuống một đạo sắc lệnh, nói Ngọc Linh, ngươi trước cái gì cũng không cần làm, đi trước xét một chút tư pháp quê quán. Đạo nhân run lên, "Ân, ân cái gì ân? Cái kia thế nhưng là tư pháp đại tiên tôn quê quán à, thiên thu viện độc bá lục giới nhiều năm như vậy, nó tích lũy lại bộ phận đều rơi vào tư pháp trong tay, thế nhưng là lớn như vậy thì mỡ, liền xem như không đề cập tới cái này, một tôn tử thời đại thái cổ sống đến bây giờ lớn phẩm đế quân, nó giá trị bản thân cũng là cực phong phú không gì sánh được. Ngươi cầm ta sắc lệnh đi trước đem hắn nhà cấp sạch cho ta." Bên trong tu hải phân mười thành, lấy công lao phân buốn thành quy về thiên quyết cung, hai thành phân cho còn lại chư thần. Hai thành cho chân võ đãng ma đại đế, lại có hai thành cho hỏa diệu động dương đại đế. Ngọc Hoàng Trương Tiêu ngọc mỉm cười giơ lên con ngươi, thoải mái nhàn nhã nói như thế nào. Chương 609, xét nhà tư pháp, vô thượng bảo bận. Canh ba cầu nguyện phiếu, 1 1, chương 609, xét nhà tư pháp, vô thượng bảo bận. Canh ba cầu nguyện phiếu, 1 1, chương 609, xét nhà tư pháp, vô thượng bảo bận. Canh ba cầu nguyện phiếu lăng tiêu bảo địa bên ngoài, quần tiên chư thần tán đi, bọn hắn đều có chính mình cần phải đi làm sự tình hoặc là trấn an tất bộ, hoặc là điều tra Thiên Thu viện thám tử lưu lại các loại bí tích, đem nhà mình nội bộ thám tử đều cho cầm ra đến, cũng hoặc là trọng yếu nhất, chỉnh hợp lực lượng, chuẩn bị dần dần đảo ngược thôn phệ Thiên Thu viện ngã xuống chống chố gia thế lực quyền năng. Dáng mây tản ra đến, trời bỗng đại chân quân cũng bắc cực khu, tạm viện để Thiên Thu viện lưu lại thành viên, cùng Thiên Thu viện rất nhiều hồ sơ, trở về trừ tà trong nội viện, chuẩn bị tiến hành tiến một bước thẩm tra. Lão quân vốn dâu, nhìn chăm chú lên bên kia Lăng Tiêu bảo điện, trong lòng lo lắng, cuối cùng cũng thở dài. Đối với bên kia lão tiên quân nói lão thiên quân, đã hoàn hảo. Lão Thiên Quân sắc mặt trắng bệ, lại là cười khổ thở dài nói: "Tuốt, tuốt, lần này sự tình quân nương trong đó, tự cho là đúng là trời giới tam giới kế, lại suýt nữa là hạ chân võ đãng ma đại đế, dẫn xuất thai hòa đến, chúng ta nhưng cũng là suýt nữa mất mạng, ai, lại là mới biết, không, có thực lực này, cũng đừng có dây dưa nữa dạng này sự tình ở trong mới lạ." Lão quân nhìn hắn bộ dáng, dường như lòng còn sợ hãi, chẳng biết tại sao, thần thần có loại vị này, lão thiên quân sợ là sẽ không ở trên vị trí này ở lại quá lâu cảm giác, ngược lại là cũng không thèm để ý, vuốt râu nói bây giờ cục diện bất ổn, lúc trước tiên tu viện chi loạn, không biết làm ra đến vấn đề bao nhiêu, cũng không biết lão đạo chỗ kia có hay không tai họa. Lão đạo phải đi trước đầu xuất cung trung, nhìn xem ta cái kia hai cái đồng nhị an uy như thế nào. Chờ một lúc nếu là gặp chân vọ đãng ma đại đế, trước tạm cho lão đạo truyền một lời, liền nói là lão đạo ta cảm nghiệm ơn cứu mệnh của hắn, nếu là có nhàn hạ, lại xin mời đãng ma đại đế tiến đến ta cái kia đầu xuất cung bên trong ngồi một lần, uống hai chén trà xanh. Lão tiên quân tự nhiên là đáp ứng không để cập tới, lão quân thế là liền cười rời đi. Cửu tiên hứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn mắng to một tiếng, Chu Lăng đến cùng là chạy đi đâu? Sau đó hóa thành lôi quang xông lên trời, đấu bộ quần tiên tắc là vây quanh Bắc Đế tử rời đi, vị kia Hỏa Diệu Đại Đế cũng đã hóa thành một đạo màu đỏ vàng ánh lửa, phóng lên tận trời, thẳng vào trên bầu trời, hỏa diệu ở trong. Vừa rồi nơi đây nhưng vẫn là các bộ tiên thần đều là tại, giờ phút này lại là trong một chớp mắt, thanh tĩnh tự tại đứng lên. Duy lão thiên quân ngồi một mình ở môn này trước, nhìn xem trên bậc thềm ngọc bên dưới, dáng ngây bút lên, trong lúc nhất thời buồn vũ cơ thất thần. Cứ chỗ xa xa, Chu Lăng đại đế nghe được cựu tiên ứng Nguyên Lôi thanh phổ hóa thiên tôn một câu kia quá mắng, mà không đổi sắc, vươn tay vỗ xuống thiếu niên nhị lang bà bay, nói đi rồi, gã cũng nhìn được, đại thủ cũng coi là sơ báo, cũng nên không có cái gì tiếp đuối, trên trời này còn có chút dư ba, trước tạm theo ta trở về đi. Người thiếu niên sửng sốt một chút, ngáy mắt tuy có có chút không bỏ cùng tiếp đuối, nhưng không có nói thêm cái gì. Nhẹ gật đầu, thu tầm mắt lại, chưa từng nhiều lời. Chu Lăng đại đế đáy mắt có chút vẻ tán thành, nói là đáng tiếc không có thể cùng cái kia chân võ đã ma nói chuyện sao. Thiếu niên nhị lang nhẹ gật đầu, hồi đáp: là đại ca ân nhân, cũng là ân nhân của chúng ta, nếu như có thể mà nói, tự nhiên hy vọng có thể ở trước mặt nói lời cảm tạ, về sau báo ân. Chu Lăng đại đế thiếu đáp nói ngươi có tâm này rất tốt, bất quá, cũng không cần đáng tiếc. Qua chút thời gian, hắn tự sẽ hạ phàm gian tới tìm ta, đến lúc đó ngươi liền có thể thấy được. Thiếu niên nhị lang đấy mắt hiện lên một tia hừng hực như lửa thần quang, rõ ràng giai đoạn gay gắt nhất của bệnh hứa, Chu Lăng đại đế vươn tay bắt hắn lại bà bai. Chỉ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, lại là đạo hóa thành một đạo độ quang, thẳng xuống dưới rơi đi, tránh khỏi chớ một lúc bị lôi thành phố hóa cho chặt lại cửa, ngược lại là bọn mình. Giờ phút này Lão Thiên Quân nhìn xem bên ngoài lăng tiêu bạo điện trống rỗng, mặt đất này bập tiềm ngọc mặc dù nói là đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, bị thiêu đốt ra lôi trống to lớn thiên môn cũng như ngày xưa bình thường đứng lặng ở nơi đó, thế nhưng là nguyên bản ở đây tiên tướng bọn họ, lại là đều bởi vì nhập kiếp mà vắng. Lão Thiên Quân ngơ ngác nhìn xem phía trước, nghĩ đến chính mình cũng suýt nữa bỏ mình, mạnh bị gạo, bạo vì tiền ba phải thời gian lâu như vậy cuối cùng nhưng cũng là không có làm ra chuyện gì, giờ phút này nhớ lại, lại là buồn từ đó đến, không biết mình những ngày trong năm tháng đến cùng là đã làm những gì, đi đến hiện tại, ngược lại là công giá chẳng giống như. Thở dài âm thanh bên trong, lão lệ rũ xuống gò má. Chương 609, xét nhà tư pháp, vô thượng bảo bận. canh ba cầu người phiếu, 1 2, chương 609, xét nhà tư pháp, vô thượng bảo bận. canh ba cầu người phiếu, 1 2, lại nghe được một tiếng nặng nề hênh minh, lang tiêu bảo điện đại môn mở ra, người mặc đạo bào đạo nhân dạo bước đi ra. Thần sắc cũng dung trấn định, lão thiên quân bị cái này giật mình, thu thập cảm xúc, như cũng như ngày xưa như vậy mang trên mặt dáng tươi cười, nói chân voi đại đế đi ra, Ngọc Hoàng đại đế quân đã hoàn hảo sao? Đạo nhân hồi đáp, đã hồi tỉnh lại, có Huyền Đô sư minh chăm sóc, nghĩ đến ít ngày nữa liền có thể khôi phục. Lão thiên quân chân tâm thật ý nhẹ nhàng thở ra. Chợt đem vừa rồi lão quân muốn hắn truyền tin tức nói ra, tê vô hoặc sau khi nói cảm ơn, lão thiên quân phức tạp cười cười, nói cái này rất nhiều chuyện, tiểu lão nhân liền không ở nơi này xin khoan dung đế quân. Đạo nhân hỏi, lão thiên quân đi nơi nào? Lão giả phức tạp thở dài, sau đó đáp, mệt mỏi lại đi nghỉ nơi một phen. Hắn ngày xưa luôn luôn bước chân nhẹ kia, 60, 70 năm trước tiến về nhân gian kỳ tìm kiếm hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương thời điểm cũng là không từng có e ngại, nhưng là giờ phút này lại phảng phất lập tức già đi như vậy, lưng đều có chút cong, từng bước một chậm trọng đi xuống bậc thềm ngọc, dần dần đã đi xa. Tế Bố hoặc thu tầm mắt lại, suy nghĩ lao con mời. Côn bằng mời ta tiền đến, là dự định dò xét thăm dò sao? Đạo nhân đối với cái này cũng không lo lắng, côn bằng thăm dò đều là đặt chân ở thái nhất chi mệnh trên cơ sở. Đằng sau chỉ sợ còn có đối với thái nhất hỏi thăm cầu nguyện. Sau đó mới có thể khai thác hành động. Có thể Tề Vô hoặc chính mình chính là thái nhất. Ta chính là thái nhất, ngươi phải dùng thái nhất tới đối phó tham giảo ta. Quả nhiên, Tề Vô hoặc đã ẩn ẩn nhưng cảm thấy có một cỗ thần ý ngay tại thông qua đặc thú nào đó thủ đoạn cùng độ vận, nếm thử đơn hướng liên hệ chính mình, trực tiếp chỉ hướng thái nhất công thể, Tề Vô hoặc đái mắt như có điều suy nghĩ, thần niệm hướng nội bộ dò xét một chút, nhìn thấy đến một bức tranh. Đầu xuất cung trung, đội vàng chạy trở về lão quân đang ngồi tại trong đại điện, hai tay dâng thái cổ mà bái. Không trung niệm tụng thái cổ chí cao thái nhất thần báo cáo nên thử liên hệ đến vị Tiệt Chí Cao Vô Thượng Tôn Thần. Tê Bố hoặc không có lập tức trả lời, mà là che đậy linh cơ, để bên kia lão quân kinh nghi bất định, chính mình suy nghĩ bổ sung thái nhất tôn thần tâm tư, chờ một lúc lại đi xử lý việc này, tự thân lực chú ý thì là một lần nữa trở xuống Trương Tiêu Ngọc cùng mình nói tới sự tình. Xét nhà tư pháp a, nếu là cần tại Nam Cực Bắc Đế trở về trước đó ổn định tiên giới trật tự lợi nói, thì là như cũng cần mở chân võ phủ, khi đó tự nhiên cần nội tình cần tiết lũy. Tê Bố hoặc mặc dù không tính cuốn cùng, thế nhưng là mở một phủ chi linh vật nội tình. Sắt thực không đủ trừ cái đó ra, Tề Bồ Hoặc rất muốn đi đọc qua một phen tư pháp dấu kín lên ghi chép cùng hồ sơ, suy đoán một ít chuyện, lúc trước phản bội oa hoàng đường đường, đến cùng phải hay không hắn. Bất quá, xét nhà loại sự tình này, trình độ nào đó xem như cực kỳ lớn việc cần kíp thôi mà, chí ít Tề Bồ Hoặc không cảm thấy chính mình có dạng này bản lĩnh, nghĩ nghĩ chính mình quen biết cùng nhận biết thiên thần, Tề Bồ Hoặc tiến đến tìm có khả năng nhất biết được những chuyện này người, Nưu Lục. Nưu Kim Nưu sử xuất, nhìn trước mắt tìm đến đạo nhân, "Ân, xét nhà, xét hai nhà, ngoa đảo, xét tư pháp nhà. Ngươi chờ chút." Lão Hoàng Nưu lập tức vươn tay đem tìm tới đạo nhân một chút đè xuống ngồi ở trên mặt bàn, sau đó nói, các loại nhu thuật một hồi. Lập tức quay lại, lão Hoàng Nưu một cái chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đạo nhân vô ý thức bật tốt lên, "Nhu thuật ngươi làm cái gì?" Chỉ có thanh âm từ nơi xa truyền tới, mờ mịt xa xôi, "Ta đi dùng một cái người. Đây là thiên đình truyền thống, không có khả năng ném." Thanh âm còn chưa rơi xuống, lão Nưu kia liền đã biến mất không thấy, đạo nhân ở chỗ này ngồi ngay ngắn một hồi lâu, thế nhưng là lão Hoàng Nưu cuối cùng kéo tới một nhóm người, từng bước từng bước giới thiệu qua đi, nói cái này, Đoan Tài Thần, cái này Vô Tài Thần, ngươi cũng nên biết, Nưu Thục cũng không muốn nói nhiều. Cái này, Văn Quốc Tinh Quân cũng hào đông lộ Tài Thần hắn chỉ chỉ một bên ôn hòa Văn Sĩ. Văn Sĩ chắp tay thi lễ, nói gặp qua đế quân. Lão Hoàng Nưu vừa chỉ chỉ bên kia phú quý lão giả, nói cái này, trời Tài Tinh Quân, Nam lộ Tài Thần. Còn có cái này, Tây lộ Tài Thần. Cái này, Bắc lộ Tài Thần, còn có cái này lão Hoàng Nưu từng cái giới thiệu qua đi, có Văn Võ Tài Thần, Nam Thứ năm lại học lộ Tài Thần, Tiểu Vũ lộ Tài Thần ra, trừ cái đó ra, liền ngay cả hơi cùng Tài Bật chiếm một chút bên cạnh Ngũ Thông, Ngũ Hiển, năm đạo thần đều cho kéo đến. Như vậy như tình, đạo nhân cơ hồ cảm thấy, nếu không phải là không tại âm gian, nếu không lão Nưu đều có thể đem độc quyền bán hàng ngũ quý vận chuyển thuật ngũ quý đều kéo đến đụng số lượng. Trong lúc nhất thời đạo nhân chỉ cảm thấy trước mắt vàng son lấp lẫy, hoa quang bảo sát thẳng hướng trong ánh mắt đi chui. Chương 609, xét nhà tư pháp, vô thượng bảo vận. Đếm ba cầu người phiếu, 2, 1, chương 609, xét nhà tư pháp, vô thượng bảo vận. Đếm ba cầu người phiếu, 2, 1, lão hoàng Nưu vừa lòng thỏa ý nói đây đều là trên trời tài thận, yên tâm, có bọn gia hỏa này tại. Tư pháp tiên kia liền xem như đem đồ vật đào hố chôn, đều chạy không thoát. Đạo nhân nói cái này chẳng phải là quá mức viễn phúc chứ bị. Cái này 10 cái tại thần nhưng đều là cùng nhau hành lễ, đều là có chút khách khí, nói nguyện vì đế quân hiếu lực. Thứ nhất Jun Jun thắng chi uy quả là nơi này. Thế là tự nhiên đằng vân giáp vũ, hướng phía Thiên Thu viện tư pháp đại tiền tôn nguyên bản trước phủ lễ đi, nơi đây bản bị Thiên binh Thiên tướng trấn giữ, lựa bộ, lôi bộ, đấu bộ quần tiên đều ở chỗ này trấn chớp, đều là nói mình có tư cách trông coi nơi này, ngược lại là nháo đảng. Đạo nhân đến đây Trần Vo đã ma đại đế danh hảo đã trấn nhiếp những tiên binh này tiên tướng. Trần lại lấy ra ngọc hoàng sắc lệnh, còn lại tiên các thần hai mặt nhìn nhau, tất nhiên là chết lòng này, nói nguyên lai là đại đế quân nắm chân võ đại đế tới đây đoạt lại phản thần đập phủ, chúng ta lại là dư thừa còn lại cho dù là lựa bộ, lôi bộ chiến tướng chân quân bọn họ cũng đều từ tản ra. Bọn hắn tự nhiên không dám triệt để tham ô đi. Vốn là nghĩ đến có thể hay không tại đoạt lại thời điểm hơi giấu kín một chút, bây giờ lại là than tiếc không thôi, liền nói đằng tiếp. Thiên Thu viện chủ sở, đã là cực hạn xa hoa, làm cho người kình thán không thôi, mà cái này tư pháp đại tiền tôn động phủ của mình vụ lệ, thì càng là xa xỉ không hợp tói đường, nó bị cách, lớn nhỏ, nguyên khí nồng hậu dày đặc trình độ, đều là đã có thể gọi là là động tiên phúc địa cấp độ. Bên trong có 4 giờ bất bại chi hoa, có vạn năm trường thanh chi thụ, có rất nhiều linh vật sinh tồn trong đó. Có lơ lửng chi sơn, có thác nước nước chảy xiết, phong cảnh tuyệt mỹ vô song, tựa hồ đem cái này lụm rối các loại cảnh đẹp đều dung nhập cái này một chỗ, cho dù là lão hoàng nhu dạ này hành tẩu qua các nơi, kiến thức rộng rãi du thương đều là không chịu được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói xa xỉ, thật sự là xa xỉ, nước này là sáu nguyên trọng thủy, trong hồ nước là hóa rồng chi ngư. Liền ngay cả trong hồ này, tảng đá đều xem như các nơi linh bật. Nơi này, tất đất tất bằng a, đều đã không phải dùng. Lao Hoàng Như cả khái, chợt vung tay lên, tại các nơi nhìn xem nơi này tẩm tắc lấy làm kỳ lạ còn lại thần tài bọn họ đều đột nhiên nhi lập, thậm chí còn có một cái vạn năm tầm bảo chuột đều đuốt râu đứng tại một vị thái thần trên bờ bay, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Lao Hoàng Như ánh mắt đảo qua bọn hắn, hít một hơi thật sâu, chung khí mười phần, nói các minh đệ, làm việc. Là thời điểm để người trẻ tuổi biết chúng ta thủ đoạn. Đằng sau lão Hoàng Nưu bọn người cho tể bố hoặc biểu diễn một phen, như thế nào thuật nghiệp hữu chuyên công, vì cái gì trên thiên thần tiên nhiều như vậy, duy trì có bọn hắn những này có thể được xưng là là thật tài, cái gì trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, bơi trong nước, cái gì giấu kín lên, trận pháp nội bộ, nhưng phẩm là linh vật bảo vật, đều đều cho trả sát đi ra. Đó là một chút không có còn lại. Sau đó chính là tụ tập cùng một chỗ bắt đầu quy nạp tính tổng đợt, mặc dù là đối mặt với đủ để cho bình thường tiên các thần đều con mắt đỏ lên bảo tiền linh vật, những này tiên các thần nhưng đều là phong khinh vân đạm, chuyện trò vui vẻ bộ dáng để đề vô hoặc đều không chịu được thằng cái, quả nhiên là thần tài, sát thực khác biệt. Lao Hoàng Nhu cười to, ngoan ngoãn, thiên đế tiền, ta chuyển đổi một chút, nhìn xem cái này chữ số là nhiều hơn bao nhiêu ha ha ha, ta nhìn à, trong này đại khái có thể bơ vét ra mấy trăm triệu thiên đế tiền đi. Vật này chính là thuần túy tiên gia nguyên khí biến thành, bình thường tiên nhân 1 năm không chiếm được bao nhiêu ngày đế tiền, năm đó vô hoặc ngươi dưỡng nhàn pháp thuật, cuối cùng được mấy triệu thiên đế tiền cũng đã cực kỳ khó lường. Nếu là có mấy trăm triệu thiên đế tiền, dựa theo xét nhà quy củ, ngươi có thể chiếm lại một bộ phận. Đến lúc đó Vô hoặc ngươi mở chân võ phủ, tứ đại tiên tư, đều đủ để chèo chống một đoạn thời gian rất dài. Ha ha ha, cái số này mặc dù thái quá, bất quá, dù sao cũng là tư pháp đại thiên tôn, quyền cao chức trọng, lại là bao nhiêu cái cấp kỳ xuống tới. Tích lũy tiền tài khẳng định cũng ít, mấy trăm triệu tiền đế tiền, nhưng cũng hợp lý đến. YouTube cho ngươi tính toán sổ sách còn lại tài thần đều là cảm khái gọi nói, bất quá, Nưu Kim Nưu ngươi thật đúng là có lực lượng. Mấy cái này đút tiên đế tiền đều không để bỏ mắt sao? Lão hoàng Nưu cười to nói, ha ha ha, ta lão Nưu cái khác không nhiều, chính là bằng hữu nhiều, mua bán nhiều chúng ta mặc dù không có nhiều như vậy tiên đế tiền, thế nhưng là lưu thông đứng lên, nhưng cũng nhìn thấy qua mấy chục triệu. Chương 609, xét nhà tư pháp, vô thượng bảo vận. canh ba cầu người phiếu, 22, chương 609, xét nhà tư pháp, vô thượng bảo vận. canh ba cầu người phiếu, 22, đánh giá cái giá mà tôi, chút lòng thành, làm sao? Các ngươi thần tài chẳng lẽ sẽ bị cái này bủ sợ sao? Tới tới tới, cùng nhau hỗ trợ, nếu là buô hoặc khai phủ lời nói các ngươi cũng có thể tới đây treo cái chức quan nhãn tán không phải sao? Lại là đưa tới còn lại tài thần bọn họ gợi mắng. Bọn hắn ở bên ngoài làm tài thần thế nhưng là nhẹ nhõm vui sướng, lại không muốn muốn cải biến địa phương đến trấn võ phủ. Lao Hoàng Nhu cười mà lắc đầu, lơ đễnh biểu lộ cởi mở phong khoáng, rõ ràng vừa rồi cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, chỉ là cùng còn lại rất nhiều tài thần cùng một chỗ kiểm kê những bảo vật này đang dự giá trị thời điểm. Trên mặt thần sắc hay là rất thong dong. Cái hàng chục hàng trăm ngàn bạn, 100.000 mấy triệu ngàn bạn. Ư, điểm báo. Thần, điểm báo. Lao Hoàng Nhu sắc mặt hơi trắng bệnh, còn lại thần tài trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên. Nhìn một chút phía trước vô số bảo bật, nuốt ngụm nước bọt, Lý Non tiếp tục đoán trừ giá trị. Sau đó, phát hiện số lượng phía sau đơn vị không ngừng kéo lên. Thần tài bọn họ bắt đầu mồ hôi lẩm điệp, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lưỡi khí đều có chút run rẩy. Kinh, hai, tỷ, nhương, danh, khe, chính, chờ cuối cùng nhảy lên tới một cái để cho người ta ra đầu tên dãy đơn vị bên trên. Lão Hoàng Nưu cùng 10 cái thần tài đều cùng nhau ngừng đầu, bọn hắn nhìn xem những này dấu kín lên độ bật, lưu quang ở trong hư không biến hóa, đọc lên tể vô hoặc ngày xưa đều chưa từng thấy qua một chút số lượng đơn vị, cuối cùng quy về tính mật. Lão Hoàng Nưu nhìn một chút cái này cuối cùng con số trên trời, thấy hoa mắt, nghĩ nó nói, "Cái này, cái này vô hoặc, ngươi, ngươi có thể phân bao nhiêu?" Đồng loạt, hơn 10 vị tài thần đều nhìn bên kia đạo nhân, ánh mắt nóng bỏng. Đạo nhân nhíu nhíu, rũi ra một ngón tay, sau đó lại rũi ra một ngón tay, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa vươn đi ra. Lão Hoàng Nưu hít vào một ngụm khí lạnh, nói hai ly. Nhiều như vậy? Đạo nhân mở miệng nói, "Không, là hai thành. Trên thực tế, là bốn thành." Nhưng là cái số này, hai thành đã cực kỳ khủng bố. Đó là tiên du viện cái này khủng lỗ đáng sợ ngăn cản vô số tuế nguyệt vơ vét mà đến tích lũy, thể vô hoặc nói ra hai thành đằng sau, mấy cái này tài thần cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, bên này mà đều lạnh mấy phần. Lúc trước những cái kia đối với cái biến thần chức cười trừ tài thần bọn họ bắt đầu có chút động nghiệm. Có lẽ tiến về chân võ phủ bên trong, nhưng cũng là cái lựa chọn tốt đâu. Đang muốn mở miệng, nói Đế Quân, chân võ phủ bên trong không biết còn thiếu tính đã thấy một tên giống như thiết tháp cự hãn tài thần đột nhiên tiến lên trước, ngoay một tiếng, sau đó đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất. Hai tay open, chính trọng nói, nghiệp phụ Sổ sách coi là tốt. Lao Hoàng Nưu còn lại Trư Tài Thần, lão Hoàng Nưu khệ miệng giật một cái, giận dữ bay lên một bước, đem cái này không cần mặt mũi Tài Thần cho đập lăn, nói năm đạo thần, các ngươi vẫn không đổi được ra mặt này. Lao Nưu không, có ngươi cái này cháu trai. Lan, đạo nhân nhìn thấy bọn hắn bộ dáng, biết chỉ trò đùa, Tài Thần bọn họ nhất là mỹ mạnh, thực lực không đủ không gánh nổi bảo vật đạo lý, chỉ ở giờ phút này, bỗng nhiên hai tiếng hô to. Bên ngoài truyền đến trận trận tiếng líp, Trư Tài Thần thần sắc lập lại, chợt cùng nhau quay người, nhìn thấy bên kia mà hai đoàn ánh lửa luân chuyển tới. Từng hư không gì sẽ được, lại là hai cái hỏa luân tần điểu, chấn động cánh, dẫn động mà diễm, minh khiếu cực kỳ thê thảm, ánh lửa hùng hực hướng phía phía dưới giáng xuống, cái này chim loan thần thông không thấp, còn lại tại thần giao nhau, nhau chẻ. Đạo nhân làm thần thông, chỉ quét qua tay áo, đem cái này hai cái chim loan đánh bay. Chim loan đang bay vút lên thời điểm lại là thân thể nhất chuyển, hóa thành hai cái phi luân, đều là thiêu đốt hùng hực chi hỏa, xoay quanh gào hét, lại nguyên lai like chỉ là thần binh phỉ linh, hai cái bay hỏa luân nhất chuyển trong một chớp mắt đi xa, đạo nhân tâm thần khế động, đuổi theo mà lên, đã thấy bay hỏa luân đánh vỡ một chỗ vô hình bức tường ngăn cản nội bộ lại có vừa ẩn che địa phương, ngay cả Trư Tại Thần cũng không từng tìm tới. Kê Vô Hoặc Tâm Thần khẽ nhúc nhích, trực tiếp đi vào, ngước mắt thấy, lại là vô số hoa quang tràn ngập các loại màu sắc đập vào mắt. Nơi đây chính là Tư Pháp Đại Thiên Tôn tàng bảo chi địa. Trung quanh hoa quang lưu chuyển, có lấp loé lôi đỉnh truy cùng cái đục. Cũng có một tòa bạch ngọc điêu làm bảo đằng, làm hoa sen bộ dáng. Có gạch vàng, có tú cầu, càng có màu đỏ tơ lụa như bà sống, có một Phật môn chi bảo tháp chín tầng. Cái kia hai cái chim loan bay vút lên, hỏa diễm rơi xuống, bọn chúng giá tính cực nặng, nam dữ vô thượng hỏa diễm lại không biết vì sao đối trước mắt đạo nhân này tràn ngập không nói ra được e ngại, những bảo vật này đều đã cực kỳ không được, là tư pháp thiên tôn không biết bao nhiêu năm đến sưu tập, nhưng là những bảo vật này lại đều ở bên cạnh nơi đó. Ở giữa nhất là 24 quả hòa hợp hạt châu, cùng một cuốn sách quyển, một đóa thập nhị phẩm hoa sen vàng, canh ba cửu mệnh phiếu a, ngủ ngon. An tưởng chương 610, thái nhất tôn thần, dáng lâm vật quốc. 1, chương 610, thái nhất tôn thần, dáng lâm vật quốc. 1, chương 610, thái nhất tôn thần, dáng lâm vật quốc. Một, Còn lại những cái này thần tài cũng đã nhận ra đạo nhân kia đi cái khắp địa phương, từng cái cũng lại gần, chỉ là cái kia hai cái chim loan mặc dù không làm gì được tệ vô hoặc, rõ ràng là màu xanh tím thượng thừa linh hỏa, lại là liên tiếp đạo nhân quần áo đều điểm không đến. Thật vất vả bay nào đi qua, lại làm một cái trong nháy mắt cốc đầu liền trực tiếp cho gậy trở về. Một tới hai đi, đúng là đi lên tính khí thật là lớn, chấn sí si hướng phía bên kia mấy vị thần tài đập đi qua. Một đoàn một đoàn màu xanh tím ánh lửa trên không trung nhấp nhô, phát ra dữ dằn giống như như lôi đỉnh thanh âm. Xí hỏa dung kim, thương hực chi hỏa, không tổn thương được hỏa diệu chi chủ. Còn không tổn thương được chút tai thần. Lao Hoàng Nưu cảnh giới cao nhất, thủ đoạn mạnh nhất, hai bàn tay đem một đoàn lửa cho đập tăng ra, vừa rồi trông thấy phía trước được mở ra trận pháp bình thường, trước lúc này, trận pháp này cao minh trình độ, liền ngay cả mấy cái này thần tài cũng không tìm tới một chút khe hở, thế nhưng là bị mở ra kẽ nứt đằng sau, linh quang bảo quang cũng cơ hội là hướng trên mặt đập tới. Mắt thấy trước mắt bảo quang sáng lạn còn lại chưa thần tài, nhưng đều là ngừng bước chân, bọn hắn đã là tai thần, tự có nhãn lực, tự có phán đoán. Phía ngoài bảo bối chuyển đổi thành tiên đế tiền, liền đã đủ để lóe mù tai thần cả mắt, nơi này thế nhưng là bị chuyên môn bảo vệ Rõ ràng tại tư pháp đại thiên tôn trong mắt, nơi đây thế nhưng là so với bên ngoài trọng yếu được nhiều hơn nhiều. Bên trong giá trị nhất định phải vượt xa bên ngoài những bảo bối này. Nếu những ngày này để tiền số lượng đã nhiều đến thế tụ tập ý nghĩa khó mà phân tích lời nói. Như vậy không hề nghi ngờ, trong này bảo vật, sợ là nó phân lượng đã hoàn toàn không cách nào lấy bình thường tài vật để cân nhắc, cái kia tất nhiên là đến cực điểm độ vặn, đỉnh tiêm pháp bảo, thậm chí là ẩn chứa có thành tựu đạo cơ hội bảo bối, bảo bối như vậy, đừng nói là lấy đến trong tay thưởng thức, chính là xem một chút cũng có thể thổi cái mấy ngàn năm châu. Mà đối mặt với như vậy trọng bảo cùng cơ duyên, 10 cái thần tài dừng một chút, sau đó đều nhịn, cùng nhau quay người, hoặc là ngáp, hoặc là lẫn nhau trêu thiếm, hoặc là cười lớn đi xa. Phạm Phật hoàn toàn không có chú ý tới bên này mà chói mắt phóng lên tận trời bảo quang. Tản tản, nơi này vô sự phát sinh cũng, thần tài bọn họ từng cái tản ra đến, cho dù là vừa mới cái kia tựa hổ nhất là đồ hẹn nhác, bị La Hoàng Nưu giận dữ mắng mỏ thiết thập cháng hắn đều không có gì khác nhau, can bản liền nhìn cũng không nhìn một chút bên kia mà vô tận bảo quang mà tại bảo quang bên trong, hai cái chim loan hóa hình không ngừng công kích bên kia đạo nhân, lại là ngay cả nửa điểm đều dựa vào không cần được, cuối cùng dường như trêu đến đạo nhân kia bất đắc dĩ, tay áo quét qua, đã là đem cái này hai cái phát ra hừng hực ánh lửa chim loan đánh bay. Nơi đây bạo vật mặc dù nhiều, nhưng là phần lớn cùng hắn cũng không có ý nghĩa tác dụng. Lẫn phẩm cảnh giới đã đạt đến tại vạn pháp tùy tâm sử dụng cảnh giới, tiện tay sử ra chính là thần thông, nhưng tụ nguyên khí chính là pháp bảo, nơi đây mấy cái này bảo vật, cũng chỉ là tại đế cảnh phía dưới sức hùng, phóng xuất ra mãnh liệt thần vận, nghĩ đến có lẽ là tư pháp từng dùng qua chi bảo. Có lẽ là hắn cất giữ nơi này, tóm lại tại Tề Vô hoặc tới nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng, trong lòng bàn tay một luồng câu trận kiếm, đủ để chém vỡ 100. Không không cơ binh, duy trì có bị cái này đông đảo bảo vật đoàn đoàn bao vây ba kiện vật, huyền kỳ không thôi, cản ra thân vật, cho dù là Tề Vô hoặc chính mình cũng có một chút cảm ứng, nghi nghĩ, ngón tay hơi nhếch, ba kiện này vật từng cái hiện lên ở trước mắt, trong đó trước hết nhất là 20 từ Hà Châu, đều là bình thường lớn nhỏ, hòa hợp lưu chuyển, thần ấn có hư không ngừng trệ chi lực. Là thượng thừa linh vật, bản thân ấn chứa có có phần khó lường thần vận hẳn là có thể hóa thành một loại nạo đó thân thông, làm phần thông ý vào đồ vật đây cũng là tư pháp bằng vào ta tâm thay trời tâm nghi quỹ một bộ phận linh vật, ân. Đầu tiên là bằng vào ta tâm thay trời tầm, lấy ý chí của mình thay thế thiên đình chi ý chí, đặt chân ngự cảnh, lại lấy vật này mở hư không, chiết để tại vật chất khái niệm bên trên thay thế thiên đình chỗ. Đủ quyết tuyệt, ngoan độc. Kế hoạch rất khá, chu đáo chặt chẽ cẩn thận, một vòng một vòng. Chỉ là đang tiếp. Tính sai một chút, rốt cuộc không cần dùng. Tê bộ hoặc phân tích đằng sau, bàn tay khẽ nhúc nhích, vật này trôi nổi mà lên, rơi vào một bên. Địa tứ hai bảo vật là cái kia một đóa thập nhị phẩm kim liên, tán ra cực thuần tí minh ngung vật quang, lưu chuyển tả hữu, chiếu khắp thiên địa, đạo nhân như có điều suy nghĩ, lại là không biết, tư pháp tại sao lại có dạng này Phật môn đồ vật, đến cùng là có mục đích gì? Đơn thuần từ đây vật thuộc về tới nói, cái này thập nhị phẩm kim liên trong tay hắn cũng không ngoại ý muốn. Vô luận đúng sai cũng hoặc là lập trường, đây chính là thiên giới tư pháp đại thiên tôn. Nó bị cách, quyền bị, lực lượng tại toàn bộ lục giới bên trong đều xem như quái vật khủng lồ, chỉ ở ngự thành phía dưới. Mà lúc trước cực kỳ bên trong Phật môn đối mặt cường giả từ đầu đến cuối rất nhiều nhừ nhịn, có thể tưởng tượng đến bọn hắn đối mặt tuổi xuân đang độ thời kỳ tứ pháp đại thiên tôn sẽ là như thế nào thái độ. Không núm, tận lực nên nói, đã là hướng nhẹ phải nói. Vật này chỉ sợ sẽ là tại trong một thời gian ngắn đó mà có được, bất quá, Tư Pháp lưu lại cái này một đoán rõ ràng vị cách không tính là chấp kim liên ở chỗ này, chẳng lẽ nói cũng dự định như là Nam Cực trưởng sinh đại đế như thế, trực cứ Phật môn vị trí nghiên cứu sao? Bất quá, Nam Cực trưởng sinh đại đế má thân là vị trưởng tọa Phật, có thể làm cho quyền khuynh thiên hạ mấy cái cấp kỳ tứ pháp đại thiên tôn nắm trong tay dấu kiếm ở đây, cái này thập nhị phẩm kim liên lại là chỉ hướng tại ai? Đạo nhân như có điều suy nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy cái này một đóa hoa sen vàng. Phật môn a một sợi thuần túy minh ngông khí tản ra đến. Cảnh giới đã đến hắn hiện tại trên cấp độ này, cũng sớm đã không quan trọng Phật đạo có khác. Cái này một Phật môn chí bảo lúc này liền bị hắn triệt để kích thích. Tản ra nhàn nhạt Phật quang, Phật quang ấm áp như là thần hy, trong suốt như lưu ly. Nơi đây còn lại chưa bảo linh quang vậy mà đều bị cái này một đóa kim liên áp chế xuống. Một bên có màu vàng nóng chín tầng linh lung báo tháp, Giờ khắc này ở Phật quang kích phát phía dưới có chút minh thiếu, một cỗ nhàn nhạt sức hấp chế tản ra. Thế là, vừa rồi còn tới chỗ mừng rỡ chạy loạn, thậm chí định đem tể vô hoặc đều đốt hai cái chim luân lập tức liền đều thành thành thật thật đứng lên, hóa thành hai cái phong hỏa luân an tĩnh ở nơi đó, chỉ là gió này hỏa luân bên trên, có chút có màu xanh tím ánh lửa lưu chuyển dâng lên, khí thế hùng hổ nhìn chằm chằm bên hướng kia mà 9 tầng linh lung bảo tháp. Tựa hồ là dự định thừa dịp cái này linh lung bảo tháp không chú ý, trực tiếp đem giá hỏa này cho nề lạ. Man thủ. Trần Binh tự có linh tính, Đạo nhân ánh mắt đảo qua những này thần binh ở giữa chích chớp, lại cũng chỉ là bật cười lớn, cũng không để ở trong lòng. Chương 610, Thái nhất tôn thần, dáng Lâm Vật Quốc. 2, chương 610, Thái nhất tôn thần, dáng Lâm Vật Quốc. 2, 12 phẩm Phật Liên tại trên lòng bàn tay của hắn, xoay chậm chậm, tản mát ra trong suốt Phật quang Phật duyệt, nguyên bản khép lại lên liên hoa cánh hoa vậy mà tại trong quá trình này thứ tự chuyển hai, trở nên càng phát ra địa lại mà tự hoãn, chỉ là chẳng biết tại sao, cái này Phật Liên xoay chậm chậm thời điểm, từ liên hoa trung tâm tản ra một chút Phật quang. Phật quang sâu thẳm Tê Bộ hoặc Nguyên Thần cảm nhận được từng tia lực kéo. Bất quá dùng cái này khắp cảnh giới lại là dễ như trở bàn tay đem cái này từng tia lực kéo chặt đứt. Nhìn trước mắt vật con này, có chút nước mắt, đây là không giống như là muốn hại người, giống như là một loại nào đó mời. Tư pháp đến cùng đã làm những gì? Tê Bộ hoặc nghĩ nghĩ, thần hồn cùng thái nhất chi lực tương hợp, ngược lại trong nháy mắt này chủ động lấy tự thân thần hồn thăm dò vào trong đó. Chủ động lần theo hoa sen vàng này bên trong một chút cảm ứng tiến đến. Hoa sen vàng một trận, chợt đột nhiên lại phóng vô lượng Phật quang. Trong một chớp mắt, thời gian phảng phất đã mất đi giá trị cùng ý nghĩa, tại rất nhiều lực lượng đặc tính ở trong đều thuộc về là cực thượng thừa nhân quả chi lực tại đề vô hoặc trước mặt lít nhã lít nhít trăm đệm nằm dưới đất chiến hai, chúng bên đều đều là trong suốt Phật quang, hóa thành bất tự, hóa thành vô số Phật đà, tâm nhân, Bồ Tát hình bóng, giảng kinh thuyết pháp. Mà tại cái này vô số xâm la vạn tượng hình bóng ở trong, một cây kia màu vàng nhân quả sợi tơ cực thanh tích cực kỳ dễ thấy. Đề vô hoặc một tia thần hồn tại trong nháy mắt lần theo nhân quả này xuất hiện ở cực xa xôi chi địa trung quanh Phật quang, một cái chớp mắt biến mất, chỉ có thanh phong quét và mặt, làm người ta trong lòng sảng khoái. Nhìn thấy trước mắt, đều Phật môn kiến trúc, Phật quang tới lui tại trên trời cao, triển lộ trong suốt thanh tịnh tự tại. Chính là phương Tây Phật quốc. Chỉ là giờ phút này, cái này tại quá khứ mấy cái cực kỳ bên trong chí ít đều là cực kỳ cường thịnh, coi là một phương thế lực to lớn, có chư thần linh, sơn thần, tượng thần, long thần cũng mưa gió thần, y cương, đủ tất các loại vô số tu trì người hội tụ ở đây, nghe Phật Đà giảng kinh thuyết pháp, đàm luận đại đạo phương Tây Phật quốc, giờ phút này lại không khỏi thêm ra giấc nạp. Hồ Sen bên trên, nguyên bản 17 đóa san lặng kim liên, giờ phút này lại đều tan phá, khô héo, một bộ mưa rơi gió thổi đi rách nát cảm giác. Lui tới chư tăng nhưng cũng là thần sắc cảm đã bị đường, ẩn ẩn trầm mặc, cho dù là cười đều có chút bất lực. Đạo nhân thần ý bị dẫn dắt tới đây, dạ bước tiến lên, ánh mắt khẽ ngưng, đã thấy chẳng biết lúc nào không ngờ thông suốt đi đến toàn bộ Phật cốc chỗ sâu nhất, gặp được Phật môn ở trong đương đại còn sót lại một tôn Phật, chính là trước đó đã từng tiến về Tề Vô hoặc tu hành địa phương, cáo chi tại Tam Thanh đạo tổ Phật môn dự định chi phận. Nam mô A Di Đà Phật. Chỉ là giờ phút này Vị này lão Phật lại là ánh mắt phức tạp trở giải, ở nơi đó ngồi xe bằng. Đạo nhân ánh mắt tại vị này lão Phật trên thân giường một chút, chợt có chút nâng lên, ánh mắt nhìn về nơi xa đi, gặp được Bồ đề thụ, Bồ đề thụ bên chiến viên kia tại Phật tổ biên tịch đằng sau đạn sinh ra hạt Bồ đề theo gió khẽ nhúc nhích, trong một chớp mắt, đạo nhân phảng phất nhìn thấy tại cái kia dưới Bồ đề thụ, ngồi một tên nam tử. Hắn tóc đen rủ xuống phía sau, thần sắc ôn hòa từ bi, có chút nữ mắt, nhìn về phía đạo nhân. Tựa hồ là không lắng ngoài ý muốn tại<td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td> tự nhiên mà vậy. Đang lúc này, A Di đã Phật một mình cô tọa tại dưới bồ đề thụ. Chậm tư suy nghĩ, thần sắc gần có đăm chất. Hắn đã ở chỗ này ngồi rất rất lâu. Trong lúc hoàn hốt, phản phất hết thể cũng còn không có phát sinh. Cái kia vô biên cường thịnh 17 mạch Phật môn giờ phút này còn tại a, nhắm mắt lại thời điểm, chúng bên phảng Phật còn có thể nghe được các nhà Phật mạch các đệ tử lẫn nhau thảo luận Phật pháp, biện luận kinh điển thanh âm, thế nhưng là hắn biết, đây chỉ là mong muốn đơn phương thôi. Mở to mắt, nhìn thấy, như cũng chỉ là rách nát khắp trốn, một mảnh đầy liêu 17 mạch Phật đã còn lại tất cả phần, đều đều bị cái kia Trần Võ đãng ma trảm. Cho dù là A Di Đà Phật không nguyện ý để cho mình những này đồng tu cố tình làm vậy, nhưng trăm nhân gian tương sinh. Thế nhưng là hắn cũng không muốn nói là những này đồng tu đều cho bộ ác. 16 mạch, trừ bộ giờ phút này tự phong Phật quốc vương Đông Chỉ toàn lưu ly rự dược sư Phật quốc bên ngoài, còn lại chư Phật đều bị chém. À, đúng rồi. Nếu là đem 60, 70 năm trước rự dược sư Lưu Ly ánh sáng như lai vẫn lạc sự tình tính cả. Tất 17 mạch Phật đều cho Trần Võ chém giết một lần. Trần Võ đãng ma đại đế không bằng gọi là cái chân vọ đảng Phật đại đế tốt. Tại chân vọ dương danh tại tứ phương đằng sau, Phật môn ngay từ đầu hận ý bàn bạn, tức giận trùng thiên, đều có hai binh tất thắng chi tâm, muốn không tiếc bất cứ giá nào, muốn để cái kia chân vọ đại đế trả giá đắt, đến lúc này, liền ngay cả A Di Đà Phật đều đã là từ bỏ thiết phục. Còn hắn nhờ bao che nam cực trưởng sinh đại đế, liên hệ Thiên Thu viện Ti pháp thiên tôn, hợp tung liên hành, muốn chém chân vọ với thiên huyết. Thế nhưng là trong mắt nam cực trưởng sinh đại đế không thấy. Lại sau đó, liên truyền đến chân vọ đảng ma trạm giết tứ pháp đại thiên tôn sự tình. Đối mặt loại tình huống này, Phẫn nộ minh vương đều được trung thử xuống tới, Kim cương hộ pháp cũng phải ngồi xổm đài sen, ngưng ở đây, rất nhiều đệ tử Phật môn đều là đã làm mất tầm tính, chân võ đãng ma bốn chữ tại cái này trong ta quốc, tung uy chi thịnh, đã là trước đó chưa từng có, yêu ngạo ngữ thanh. Giờ phút này A Di đã Phật nghĩ đến rách nát khắp chốn chi Phật môn, thần sắc cảm đạm, sẽ bằng ở này dưới bồ đề thụ, không khỏi thở dài nói, ngã Phật Phật Tổ Từ Bi, đệ tử phải nên như thế nào cho phải? Hắn đoạn thời gian này, thường xuyên ở đây thở dài, cũng không dám để người bên ngoài nhìn thấy, dù sao hắn đã là giờ phút này Phật môn duy nhất Phật Đà. Phật tổ chưa trở về còn lại chưa Phật đều bị chết, nếu là hắn cũng mất tất vọng. Còn lại tăng chúng há không càng là tâm thần thất thủ a? Không thể, không thể, ta cũng phải phấn chấn mới là hắn nghiệm tụng Phật hình, thở dài một tiếng, thất tha thất thệ đứng dậy thời điểm, bỗng nhiên lại tựa hồ như cảm giác được có gió thổi Phật mà đến, trước mắt vô biên bổ đế thụ lá cây lắc lư, phát ra thanh âm thanh thúy, tựa hồ là đang ngợi hoan nên bình đường. A Di Đà Phật đột nhiên nghe nói một thanh âm, ôn nhuận như gió xuân, nói ngươi đã đến. Thanh âm này không gì sánh được quen thuộc, nhưng lại cơ hồ đã bởi vì hứa tiểu chưa chừng nghe nói mà có chút xa lạ. A Di Đả Phật đều phản phất bị đánh xuyên bình thường, thần sắc ngưng trệ ở, chất tất tha thất đều ứng, vậy, nói ngắt phẩn, Phật, Phật tổ, là ngài sao? Ánh mắt của hắn trùng lớn, ngáy mắt khát vọng, lại tiêu lên, Phật tổ, Phật tổ, đệ tử hứa cũ chưa từng nghe nói ngài thanh âm, lễ tử, đệ tử loại tâm tình kích động kia đi qua một chút, A Di Đả Phật đột nhiên ý thức được một chút. Người đã đến, lẽ tới là ai? Phật tổ thần vẫn còn tại, là đang nói chuyện với ai? A Di Đả Phật tựa hồ ý thức được cái gì? Hắn chậm rãi xoay người lại, thấy được dưới bồ đề thụ, một tên nam tử đứng chấp tay, ánh mắt lạ mặt, Trên thân mang theo cổ lão bên Mông Tri thần vận, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất đã là toàn bộ thế giới trung tâm, Tây Thiên Phật quốc, vô tận trong suốt cảnh trí, bất quá chỉ là thân này lợi chủ giải. Đệ A Di Đà Phật đấy mắt thần sắc từng chút từng chút ngưng kết, để trên mặt hắn kinh hỉ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sợ hãi. Là sợ hãi đến phản phật đủ để tôn vẻ hắn đối với thân thể năng lực không chế, tay chân cứng ngắc sợ hãi. A Di Đà Phật thiết hầu giật giật, thân thể khống chế không nổi, run nhẹ nhẹ. Cơ hồ là như nói mê nhĩ non ra cái tên đó, thái nhất chương 611, Ngọc thần đạo quân gặp Tam Thanh. Chương 611, Ngọc Thần Đạo Quân gặp Tam Thanh. 1. Chương 611, Ngọc Thần Đạo Quân gặp Tam Thanh. Thái nhất tôn thần. Thái cổ thiên đình người chấp trưởng, người sáng lập, cái kia Minh Ngông một trận chiến trước đó không thể chỉ trích Chí Cao duy nhất chi thần, giờ phút này cứ như vậy xuất hiện ở trong ta quốc, xuất hiện ở A Di Đà Phật trước mặt, cũng như hắn trong trí nhớ như thế, quần quân Minh Ngông, hờ hững quan sát và buồn. A Di Đà Phật đã từng tham dự trận chiến kia, nhận được vị này cổ lão chi thần, đã từng chứng kiến qua cái kia không thể địch nổi uy năng. Cho nên giờ phút này, vừa rồi như vậy kinh hãi, sợ hãi như vậy. Ngọc Hoàng trong thương Chân võ hiệt thế, tứ ngự ly tán. Lúc này, thái cổ thiên đế thái nhất tái hiện nơi này, cái này từng kiện sự tình tích luy ở cùng nhau, lại có một loại để A-di-đà Phật cảm giác được cảm giác ra đầu tê dại, ẩn ẩn sợ hãi, hắn vì sao ở đây? Hắn tại sao lại tới đây? Phật tổ lưu lại thần niệm mở miệng, chẳng lẽ nói, là Phật tổ hắn cùng bị này thái cổ thiên thần có cái gì ước định sao? A-di-đà Phật trong lòng sợ hãi, không dám ngăn cản tại thái nhất trước mặt. Mà Thái Nhất đứng chắc tay, bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước, tại Tế Vô hoặc thời khắc này thần hồn trước mắt, Phật quang tiêu tán lưu chuyện, thế giới phảng phất phân làm hai cái, một cái là chân thực tồn tại thế giới, một cái khác là phảng phất dưới bóng cây bóng ma giống như thế giới. Gió thổi phật mà qua, buô đề thụ lá cây hơi rung nhẹ, liên tới phía dưới cây cối âm u cũng hoặc sáng hoặc tối. Sáng tỏ thời không không có một người, hẩm đạm lúc lại có Phật tổ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Tế Vô hoặc trong lòng cũng có nghi hoặc, cũng có không hiểu, chỉ là trên mặt lại là bình hẳn, chỉ là an tĩnh cùng cái kia Phật tổ đối mặt, một màn này lập nhau chỉ có bộ đề thụ bên cạnh lão Phật tận mắt nhìn thấy, mà cái kia Phật tổ mỉm cười trở dài, lên tay kết xuống nhất pháp ấn, "Không nữ, đạo nhân nhưng trong lòng có thở dài một tiếng than thở, quanh quần không nớt. Ngươi, không phải hắn. Không phải hắn. Không phải. Hắn." Tê Bồ hoặc đấy mắt hiện lên một tia gợn sóng, không gì sánh được nhuệ khí cùng căn cơ bản năng vận chuyển, một thân bàng bạc kiếm khí phóng lên tận trời, trong một chớp mắt cũng đã đem thanh ngâm kia cùng Phật quang đều chặt đứt, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt trùng kích, Tây Thiên Phật quốc thanh tịnh lưu ly chi địa đột nhiên lắc lư, như lên sóng cả vô lượng. "Ngươi Cái này mấy cái cึก kỳ bên trong, đã sớm sinh trưởng trở thành mạng lớn rừng cây bồ đề thụ cùng nhau kịch liệt rung động, như là có đại phong bạo quét sạch, bồ đề thụ rơi xuống lá cây, trong gió điệu hữu xoay quanh, cực điểm tu đông điệu hữu chi cảnh, A Di Đà Phật đứng không vững, suýt nữa ngã dưới đất, mở to mắt lại là không thấy vị kia thái nhất tôn thần, cũng không thấy dưới bồ đề thụ ngồi xếp bằng Phật Tổ thân ảnh. Duy trì có tiếng gió điệu hữu, lá cây ma sát phát ra nhỏ vụn thanh âm liên miên bất tuyệt, lan tràn về phần cực xa xôi chỗ. A Di Đà Phật tin ngạc thất thần, lao tới đi qua, trong miệng hô to Phật Tổ, "Sư Tôn, thế nhưng là dưới bồ đề thụ không có cái gì?" Không có vừa rồi tâm nhân, không, có mỉm cười thanh âm. Đã là mặt mũi nhăn méo a gì đã Phật thất vọng mất mát. Lão sư a gì đã Phật thanh âm im bặt mà dừng. Hắn tại viên này cổ xưa nhất dưới bổ để tụng ngẩng đầu. Như là đi qua ở chỗ này đốn ngộ Phật pháp, giảng thuật chân linh vị trí giả kia một đoạn, ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời, đại địa, nhìn thấy dãy núi chập trùng, nhìn thấy mây đang lưu động, nhìn thấy ánh mặt trời vàng chói từ lá cây trong khe hở vương xuống đến, rơi vào trên người, tạo thành pha tạo của sáng. Hắn nhìn thấy viên kia dựng dục mấy cái cấp kỵ không biết bao nhiêu tuế nguyện hạt bổ để. Phía trên có lưu quang màu vàng. Bồ đề thụ gợi mở Phật pháp, trừ Phật Bồ Tát bọn họ luận pháp luận đạo, lại sẽ đảo ngược đổi dựng gốc cây này Bồ đề thụ, thoải mái nó sinh trưởng, để nó dần dần có nhánh có lá, dần dần nở hoa kết trái, mọc ra một viên hạt Bồ đề, mà cái này hạt Bồ đề lại tắm rửa mấy cái cất kỳ, vô số tuệ nguyện, thần mạch vô số Bồ Tát la hán thậm chí cả Phật luận đạo, lúc này mới muốn thành tụ. Nhưng lại tương lai tương lai, Như Lai, bảo trì loại này tựa hồ muốn thành thục nhưng lại tựa hồ vĩnh viễn không thành thục trạng thái đã có mấy ngàn năm. Ajī đã Phật thần sắc chậm rãi đọc lại, viên này hạt Bồ đề, thành tụ. Vì sao? Vì sao? chẳng lẽ nói là hắn, Tề Bồ hoặc nhưng lại không biết cái kia Bồ đề thụ dị biến, không biết viên kia mấy cái cấp kỳ thai nén mà ra hạt Bồ đề, tại chính mình tiến về Phật quốc một lần đằng sau, vậy mà ẩn ẩn nhưng cũng có sắp thành tục tư thái. Hắn chỉ là cảm thấy cái kia Phật tổ lưu lại thần vận bệnh mà như thế bàng bạc bên ngông. Vừa mới một lần giao phong, đạo nhân nghỉ vào tự thân khổng lồ căn cơ, chưa từng chút nào rơi vào hạ phòng, nhưng là chính hắn mặc dù không rơi vào thế hạ phòng, tòa kia kim liên lại là tựa hồ chống đỡ không nổi hắn cùng cái kia Phật tổ thần vận ở giữa trung kích, đạo nhân trước mắt hiện lên hoa sen vỡ nát hình ảnh. Có chút nước mắt, đành phải tạm thời thu khí cơ. Tay phải rủ xuống, chập ngón tay như kiếm. Chỉ quát tay, cũng đã là tuy tham khí pháp chiền hai. Cấp kiếm ngũ, đoạn. Trong hư không, tựa hồ có vô số kiếm minh, phản phật có trăm ngàn danh kiếm tiên cùng nhau phủi kiếm mà ca, kiếm khí hóa thành dòng lũ bình thường, phóng lên tận trời, chỉ trong nháy mắt cùng cái kia Phật quang giao thoa mà qua, đoạn kiếm bá đạo, tựa hồ chém xuống thứ gì, đạo nhân tay áo quét qua, tụ lý càn khôn thần thông trực tiếp đem vật này thu lấy mà đi. Khung lô thân vận tuẫn thế trở ra, đã là mượn từ cái này một tòa hoa sen vàng pháp bảo, một lần nữa về tới thiên đình. Trước mắt lưu lại có Phật quang, lan tràn kéo dài ra bổ đế tụ, còn có cái kia dưới bổ đế tụ thanh niên. Hình ảnh này ngưng kết, chợt phía trên nổi lên một sóng, tựa hồ là đến cực hạn nào đó, hình ảnh pha toái, hóa thành một viên một viên hoa sen màu vàng cánh, thứ tự bay xuống xuống tới, tại bay xuống xuống thời điểm, liền đã từ hư không bên trong vỡ vụn ra, hóa thành từng tia từng sợi lưu quang màu vàng, biến mất không thấy gì nữa. Một màn trước mắt hóa thành hư vô. Đạo nhân trước mắt như cũng chỉ là cái này một đóa Phật Liên, Phật Liên xoay chậm chậm ẩn chứa trong đó Phật môn thần vận tựa hồ đã tiêu hao quá nhiều, cho nên giờ phút này dần dần tụ điễm. Cuối cùng từ một cái cực lớn không gì sánh được triển khai lở rộ hoa sen vàng, càng đổi càng nhỏ, càng đổi càng nhỏ, rơi xuống Tế Vô hoặc trong lòng bàn tay. Tế Vô hoặc hồi ức vừa mới thấy, chợt ra một ngụm chốc khí, lẩm bẩm, đây là thái cổ chi niên, Phật tổ độ vận. Thời đại kia Phật tổ, là cảnh giới gì? Là ngự tôn hay là nói Tế Vô hoặc dừng một chút. Phật tổ chưa hẳn vào niên đại đó liền đi tới ngự tôn cảnh giới, tại ban sơ thời đại bên trong, Tiên Tiên Hoàn Mỹ nhất thần linh cũng liền chỉ là hiện tại đế phẩm, mà siêu việt Tiên Tiên Hoàn Mỹ mới là lớn phẩm, cho dù là chút dùng cộng cũng những tồn tại này cũng liền chỉ là lớn phẩm mà thôi. Phật tổ tất nhiên là cao miểu không gì sánh được, lại chung quy là trở ngại thời đại hạn chế. Tề vô hoặc hồi ức mới vừa cùng chính mình giao phong tồn tại bày ra uy năng, hối hức cái kia thuần túy thuần hậu Phật quang, nói lớn phẩm phía trên, dừng lại tại lựa chọn ngự tôn khống chế khống chế hỏa thành siêu thoát rời đi ở giữa trên cảnh giới. Nói cách khác, đơn phần trên cảnh giới, cùng ta hiện tại cùng loại. Nhưng là tại trên cảnh giới này tích lũy, so với hiện tại ta thâm hậu hơn rất nhiều. Bất quá, chỉ là cảnh giới đến hoặc là tiếp cận ngự tôn cấp độ này, cho dù là tự thân bọn mình, vẫn là cũng hoặc là nói lầm vào tịch diệt miết bản loại hình trạng thái, đều có thể tại trần thế ở trong lưu lại ý chí của mình biết tích sao. Hắn nhìn xem trong lòng bàn tay, hào quang ngẫu vàng ẩn ẩn đằng đạm, ẩn ẩn nhưng có chút pha tạp hoa sen vàng, suy nghĩ vật này tại sao lại tại Tư Pháp Đại Tiên Tôn mật tạng bên trong, cho nên nói, Tư Pháp hắn chẳng lẽ nói là dự định, tại thay thế Ngọc Hoàng đằng sau, còn muốn thay thế Phật Tổ Triệt Triệt để để đem tự thân ý chí quán triệt ở thiên địa các giới ở trong, trở thành đúng nghĩa pháp. Đạo nhân nhất thời không nói gì, mặt khắc trước tạm cũng nói, chỉ là mục tiêu này quả thật đầy đủ to lớn. Phật Tổ Kim liên sao? Từ pháp gia vọng to lớn như thế, nhưng lại hắn đến cùng là có hay không đi tìm hiểu một chút địch nhân của mình đến cùng là đáng sợ đến cỡ nào. Tề Vô hoặc hồi ức vừa mới Phật Tổ nói tới ngươi đã đến còn có ngươi không phải hắn hai câu này. Thần sắc hơi có trầm ngưng, căn cứ các phương diện đi chép, Phật Tổ sớm tại thời đại thái cổ cái kia rất nhiều tranh đấu trước khi bắt đầu liền đã địch diện, nhưng là sẽ đối với thái nhất nói ra ngươi tới, lại có thể rõ ràng nhận ra, thái nhất công thể cùng thái nhất quyền năng phía dưới là Tề Vô hoặc mà không phải thái cổ chi thần. Tại ý thức đến điểm này lần sau, xuất thủ nhường đường người rời đi. Không hề nghi ngờ Phật tổ năm đó cùng Thái nhất là có một loại nào đó ước định. Là cái gì ước định? Là Thái nhất trở về hay là nói Phật tổ khôi phục? Nếu như ta không có kiểm chế thắng qua Thái nhất lời nói, nếu như nói giờ phút này thức tỉnh Thái nhất giới hồn phách lời nói, có phải hay không hết thảy đều sẽ dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu đi đi. Tê bộ hoặc trầm ngưng, hắn tay áo quét qua, đem cái kia hoa sen vàng thu vào, sau đó tay phải có chút nâng lên, trong tay nắm một viên màu vàng ngà sen, hạt sen này là từ hắn luật qua vô số không gian, cùng Phật tổ lưu lại thuần vận giao phong một chiêu lần sau, xuất hiện trong tay hắn. Hắn la nói là bị hắn lấy kiếm đạo cắt đứt đồ vật, giờ phút này hóa thành hạ sen bộ dáng. Chương 611, Ngọc thần đạo quân gặp Tang Thanh. 2. Chương 611, Ngọc thần đạo quân gặp Tang Thanh. 2. Vật này rơi vào<td>tế vô hoặc trong lòng bàn tay, một cách tự nhiên tạn ra đến, hóa thành từng tia từng sợi khí tức, đạo nhân không có đi hấp thu cái này tinh thuần Phật môn thần ý, chỉ là lại có thể cảm ứng rõ ràng đến cái này một cố khí tức cấp độ, ngự thành chi khí. Đạo nhân mở bàn tay, tùy ý khí tức này tại lòng bàn tay xoay quanh, kích thích hắn tự thân ngự chi khí biến hóa, tự thân ngự chi khí tăng lên cùng một chuyện. So với ngày xưa tụội hổ hơi nhanh một kia, thời đại thái của một vị khác đi tới đồng dạng con đường cùng vị trí người mở đường. Phật đa cùng thái nhất quyết định, các loại sự tình đều là trong đầu chạy sôi mà qua. Nhìn, đằng sau không thể không đi một chuyến Pháp quốc, kê vô hoặc đem cái này thập nhị phẩm kim liên thu bảo, cuối cùng nhìn về hướng quyển sách kia quyển, trên thực tế, hoa sen vàng này phía trên ẩn chứa bí ẩn, đã vượt xa đề vô hoặc trước đó tới đây xét nhà lần trước, trong lòng của hắn vô ý thức cảm thấy, sẽ không còn có sự tình gì sẽ gây tâm thần của hắn. Chẳng qua là khi hắn mở ra một quyển này thư quyển thời điểm, vẫn là bị nội dung bên trong cho chấn một cái. Đó là một vấn sách quyển, kỳ thật là đối với qua lại rất nhiều đại sự đi chép. Tư pháp tự hồ là đem chuyện này viết ở nơi này để chứng quên, cùng tại hắn thời điểm còn nhỏ yếu, đem chính mình tham dự nguy hiểm sự tình đều viết xuống đến, có thể tại một ít rưỡi tình huống đặc biệt làm bảo vệ mình chứng cứ, về sau từ từ, nương theo lấy tu vi của mình càng ngày càng cao, cũng nương theo lấy tham dự sự tình càng lúc càng lớn. Hắn đã không tất yếu bởi vì lo lắng đồng bạn trở mặt mà cần ghi chép những vật này làm chứng cứ, nhưng là cái này kéo dài rất nhiều năm thói quen hay là một mực lưu lại. Kê bút hoặc trong này Tiêm dược phi thường kỹ càng bằng vào ta tâm thay trời tâm nội dung, từ bố cục đến động cơ đều viết cực kỳ tỉ mỉ sát thực, đủ để trong nháy mắt đem Tư pháp đại thiên tôn danh hào đè xuống dưới, hoàn toàn đem Thiên xu viện đánh ngã, đem một ít hi vọng mượn nhờ là Tư pháp thiên tôn lật tên biện pháp đến chen ép chấn gỗ, tiêu chiến ngọc hoàng quyền vị con đường triệt để phá hỏng. Cái này, Tiêu Ngọc ngược lại là sẽ thích. Tê vốn hoặc dừng một chút, nghĩ đến trước đó cái kia phòng đoán, nghĩ nghĩ, thần niệm khế động. Một quyền này thư quyền bằng tốc độ kinh người hướng phía phía trước xoay tròn đứng lên rất nhanh dừng lại tại ghi chép thái sơ chi niên rất nhiều chuyện những cái kia sổ trang, bên trong có ghi lấy năm đó Hạo Thiên như thế nào cứu trợ chuyện của hắn, có ghi lấy năm đó chinh chiến sự tình, cùng rất nhiều thần thông linh nghệ. Kê Vô hoặc từng tờ từng tờ hướng phía sau lật, động tác có chút dừng lại, nhìn thấy từng hàng văn tự. Ta lại lên trước, là Hạo Thiên danh nghĩa Cửu Thiên Kim Khuyết tuần tra sứ giả, kỳ thật cũng chỉ là tuần tra nhân gian giới tứ phương, oa hoàng quét dọn bởi tà, tổng cung có chút tà túy hung lệ ngóc đầu trở lại, thôi, lễ tình oa hoàng tại ta còn không sai phân thượng, nhưng cũng có thể u mê. Ừ, sẽ có một ngày Ta nhất định thắng qua ngươi bị một chiêu đánh bại đáng giận, Huyền Đồ, ngươi bất quá chỉ là ỷ vào thái thượng mà thôi, nếu không có thái thượng, ngươi bất quá chỉ là khu khu một cái nhỏ bé như sâu kiến nhân tộc thôi, chờ ta cũng trở thành thái thượng đệ tử, tất nhiên bạn ngươi. Thái thượng, thái thượng, ngươi vậy mà không chịu thu ta làm đồ đệ. Ta chi thiên phú tài tình đều là trên vạn bà người, ngươi vậy mà chướng mắt ta. Có mắt không trồng trong mộ sứ cô. Như thế nào truy danh trục lợi chi tâm quán nặng? Tu hành tu hành, không làm danh lợi, cẩm ý dạ hành, không bằng không tu, vì sao ngươi hỏa tan bình thản là đạo? Ta bạn bất vì ta, danh lợi nơi tay là sai. Thường, dù là không bái nhập học trò của ngươi, ta cũng giống vậy có thể đăng lâm lớn phẩm, thậm chí lớn phẩm đỉnh phong lại bại vào Viễn Đô chi thủ, Viễn Đô lại nói ta không nên tiến đến chặn đường Thái Thượng chất vấn, lại xuất thủ đả thương tại ta đáng hận, đáng hận. Ngươi nếu như thế làm nhục tại ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng muốn để cho ngươi nếm cả thống khổ sự tình, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong phát hiện có một người thần sắc hoàng hốt mà ra, ta mặc dù không khả quan động, nhưng cũng tiến đến chặn đường, gặp chi thần sắc quỷ quỷ tú tú, lại dự định muốn đem nó đối bắt, lại phát hiện hắn là từ oa hoàng chỗ phương vị mà ra. Tiến về Thái nhất cùng, chẳng lẽ nói ta đem người này thả đi? Huyền Đô, là ngươi làm nhục tại ta, ta trả thù trở về ngươi, đương nhiên nhân tộc kia, cũng hoặc là cũng không phải là nhân tộc, tiến đến truyền tin, ta không biết là ai người, cũng không biết là thuộc ai phân phối tốc độ, ta thả hắn rời đi hắn mang về Thái nhất Huyền Đô, đây là ngươi tự tìm đề vô hoạt động tắc dừng lại, bàn tay hơi ngừng lại xuống, cầm tư pháp y chép, sau một hồi, chầm chậm thở ra một bụng chọc khí, thì ra là thế, là hắn, cũng không phải hắn là hắn bởi vì hoán hận, cố ý thả đi truyền tin người, nếu là hắn chặn đường lời nói, có lẽ bi kịch không nhất định sẽ xuất hiện. Truy danh trục lợi chi ý, tùy tiện duy tà chi tâm. Tê Bút hoặc thu thập tâm tình trong lòng cùng từng tia từng sợi sắt ý mọi việc đã qua đi, Tư Pháp cũng đã bị chém giết, tại cờ che trời cùng huyết hải phía dưới, hồn phi phách tán, ngày xưa ân oán đều là đã ly tán, mà Hoa Hoàng Nương Nương nguyên thần chân linh cũng đã hoàn hảo mà ra, đợi đến chuyện nơi đây giải quyết, liền mang theo Hoa Hoàng Nương Nương cùng một chỗ tiến đến huyết hải. Để Hoa Hoàng Nương Nương triệt để trở về. Tê Bút hoặc nghĩ đến trước đó chém giết Tư Pháp thời điểm, Ngọc thần đại đạo quân truyền âm, lấy lại bình tĩnh. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua những pháp bảo này, chỉ là tay áo quét qua. Liên đem nơi này rất nhiều bảo vật đều thu đi rồi, dạ bước đi ra nơi đây thời điểm, thấy được Nưu Thúc cùng cái kia hơn 10 vị thần tài đều ở bên kia mà chỉnh hợp tài vật, những tài thần này ra đều ăn ý không hỏi nhức, cái này đỉnh tiêm pháp bảo. Kê Vô hoặc đối với Lao Hoàng Nưu nói Nưu Thúc, cái này tư pháp phụ sự tỉnh trước giao cho các ngươi. Lao Hoàng Nưu kinh ngạc, khó hiểu nói, Vô hoặc ngươi muốn đi đâu mà? Đạo nhân nuốt nuốt mi tâm, đạo, Lăng Tiêu bảo điện, ta có một số việc phải đi tìm một chút Ngọc Hoàng. 36 trọng thiên quyết phía trên lại là tiền. Lại nói lúc trước Thái thượng một sợi thần niệm tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện, một thì là nhà mình đệ tử chỗ dựa, thứ hai cho Thiên Thu Viện chi loạn lập đấy, ba thì đi xác nhận Ngọc Hoàng tình huống, bây giờ quay lại, Thượng Thanh Đại Đạo Quân lại là người to, ha ha ha, Thái thượng a Thái thượng, ngươi xưa nay nói đúng không quản thế sự, bây giờ không phải là đi ra. Vất quá theo ta nói lời, ngươi làm sự tỉnh hay là quá bảo thủ. Nên để binh khí đi qua. Cái nào không phục đứng ra, trước tụ ta một kiếm, còn đứng lấy, lại tiếp tục nói. Thái thượng Duất Dâu Ôn Hòa nói, đạo hữu khó tránh khỏi có chút quá tùy tiện đoạn. Thượng Thanh Đại Đạo Quân khịt mũi coi thường, ta đoạn Tạc Đoan, ngươi đường đường dự định coi là thương sinh sớm mang đến kiếp diệt biện pháp đi để thương sinh đạt được giải thoát mở hoàn mạt kiếp tiên tôn ngươi nói Tạc Đoan, có phải hay không có chỗ nào sai lầm? Ngươi chỗ nào có thể mở ra cái miệng này? Ngợp Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thản nhiên nói, nhưng đạo hữu lời nói, người ta chung mở tam thanh pháp hội người, có chút không ổn. Thái thượng đạo đức tiên tôn nói a, nơi nào không ổn? Ngợp Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nói lúc trước đã nói, đợi đến hắn ba khí quy nhất, vừa rồi mở pháp hội, bây giờ chưa hoàn thành, liền cáo chi khắp thiên hạ, khó tránh khỏi có chút không ổn. Lão giả vuốt râu cười nói, như vậy Việc nhỏ hai các loại vô hoặc trở về, để hắn mang theo Hoa Hoàng tiến đến huyết hải một chuyến cũng được bọn hắn ánh mắt rơi xuống, nhìn thấy bên kia đứa tử không biết suy nghĩ cái gì, Ôn Hỏa dò hỏi, Hoa Hoàng đạo hữu, có thể có cái gì để ý sự tỉnh sao? Hoa Hoàng Nương nương lấy lại tinh thần, thật có lôi cười một tiếng, nói ta chỉ là nghĩ, đằng sau cần muốn đi nhìn một chút Ngọ Hoàng. Ân, Hạo Thiên chuyển thế thân, có đúng không? Cũng muốn đi nhìn xem hậu tổ, còn có Bắc đế tử đứa bé kia, nói như thế nào đây mình chưởng chọc ra tới sự tình, không thể không quản. Thượng Thanh đại đạo quân than thở nói, người đã không dễ dàng a. Vất quá Đường kim trước hết nhất quan trọng, phải đi trong huyết hải, đem á toa ngươi trầm thần mang ra. Hắn dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến huyết hải kia phía dưới tồn tại nào đó, khóe mắt kéo ra. "Ta, ta đã không đi." Toa Hoàng Hiếu Kỳ không thôi nói ân. "Vì sao?" Xưa nay phòng khoáng không bị Trẫm Thượng Thanh Đại Đạo Quân không khỏi có chút ấp đúng nói a cái này, cái này đúng vậy a, vì sao? Ngay lúc này, từng tiếng lạnh thanh âm hỏi thăm. Thượng Thanh Đại Đạo Quân liền giật mình, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ tựa hồ sớm đã có phát giác, cũng không để ý Đại La Tiên bên trên, Vân Hải xoay tròn, thanh tĩnh tự tại, một tên mặc màu mực bà bảo Ngọc châm buộc tóc thiếu niên đạo nhân dạo bước mà đến, thanh lãnh bình thản nói: "Tiên tu đạo vạn cổ cước, 3000 tầng sinh, đạo này duy ta. Đắc cực kỳ, phân sinh tử, loạn thần vẫn diện, bên thắng tên ta." Thanh lãnh trong thanh âm bình tĩnh, thiếu niên nói quân: "Vậy mà xuất hiện tại cái này đại la thiên bên trên." Có chút nước mắt, hồi lâu không thấy a. Hoa, Nguyên Thụy Thiên Vương, mở màn mắt tiếp, cùng hắn ánh mắt thanh lãnh, rơi vào bên kia thượng thanh đại đạo quân trên mặt, "Ta. Chương 612, ta đối với ta, Ngọc thần đạo quân chiến linh bảo." Canh ba cầu người phiếu, 1, chương 612, ta đối với ta Ngọc thần đạo quân chiến linh bảo. canh ba cầu nguyện phiếu, mục 1, chương 612, ta đối với ta, Ngọc thần đạo quân chiến linh bảo. canh ba cầu nguyện phiếu đại la trên trời, đột nhiên xuất hiện thiếu niên nói quân, nghiêm nghị khí tức, cùng cái kia mang tính tiêu chí thi hảo, đều đã chứng minh một chút, đó chính là người đến thân phận không cần hoài nghi, Thượng Thanh Linh Bảo tiện tốn khẽ miệng giật một cái, nói ngươi, làm sao ngươi tới nơi này? Thiếu niên này đạo quân thản nhiên nói, y tâm, thân này tới đây, bất quá chỉ là một đạo suy nghĩ thôi. Tư pháp đã chết, nam cực bắc đế đều không ở kiên giới. Đại cái kia khai sơn đại đệ tử ít ngày nữa liền muốn mang theo A Hoa chân linh tiến đến huyết hải, bản tọa cảm thấy bốn phía vô sự, xem như an ổn, cho nên tầm mắt của hắn đảo qua Hoa Hoàng thời điểm, như cũng bình thản. Đảo qua Ngọc Thanh thời điểm, không có cái gì biến hóa quá lớn, duy trì có Đảo qua Thượng Thanh đại đạo quân thời điểm, đáy mắt tràn đầy lẽ bỏ, một thân thanh lãnh, Trịnh Tề thiếu niên nói quân, mặc dù biết trước mắt người đạo nhân này chính là tương lai chính mình, nhưng là lúc đó hắn hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận. Vì sao tương lai chính mình sẽ trở thành dạng này một cái lôi toilet thiết, lại toàn thân tiểu khí chính là bộ dáng. Ngươi kiếm, cùng Linh Bảo. Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn nhìn trước mắt thời đại này chính mình, có chút nước mắt. Ngọc Thần tại huyết hải chỗ bảo hộ lấy ba hoàng chân thân, lấy tính cách lãnh đạo, cho dù là hóa thân, xuất hiện ở đây sẽ chỉ đại biểu cho một việc, sẽ chỉ có một cái mục đích. Ngọc Thần Đại Đạo Quân Thanh Âm Minh Hàn, giơ xuống câu nói sau cùng. Đến đây nhìn xem các ngươi chính là sau một khắc, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Tiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn trước mắt đều nổ tung một đạo lăng lệ lưu quang, kiếm khí lưu lại chi khí hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt tản ra đến, mà tại sau này, mới có kiếm khí phá không lúc vô biên nhuệ khí cùng lăng lệ thanh âm tùy theo mà đến. Thiếu niên đại đạo quân xuất hiện ở trên thanh linh bảo thiên tôn trước người, trong lòng bàn tay chua kia đồng dạng thanh bình kiếm chém xuống. Thượng thanh đại đạo quân hai ngón tay giọ tại trước người, ngăn trở một chiêu này, đơn thuần sát khí cùng kiếm khí sắc bén trình độ còn muốn tại lúc này trên hàng cấp kiếm, cả tòa đại la thiên đô tựa hồ kịch liệt rung động, lấy thiếu niên đại đạo quân cùng áo bào đen đại đạo quân giao phong điểm làm trung tâm, bàng bạc chi khí hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết trừng ra. Thẳng vẫy đến tứ phương đều chấn, vẫn hãy nguyên chuyện. Thiếu niên đại đạo quân nấy mắt có mừng rỡ như điên chi sắc. Áo bào đen đại đạo quân chỉ có tê bất đắc dĩ cảm giác. Thân này khí cơ chấn động. Đem thiếu niên kia lại đại đạo quân chấn động đến triệt thoái phía sau được bước, Ngọc Thần đại đạo quân thần niệm hóa thân không lấy là giận, ngược lại mừng rỡ, chổi kiếm trường ca, nói ha ha ha, tốt, tốt, lại đến. Trường kiếm chấn động, kiếm khí như sương giống như rồng, cấp sát vô biên, giẫm bước tiến lên, hướng phía thượng thanh đại đạo quân phách chạng xuống. Ta cùng ta quân nhau lâu, Tề Vô hoặc một lần nữa về tới Lăng Tiêu bảo điện, đẩy ra Lăng Tiêu bảo điện ngọc môn, Huyền Đô đại pháp sư mệ bại nằm nghiêng tại trên bồ đoàn, chú ý tới Tề Vô hoặc trở về, nhíu mày, tản mạn lên tiếng chào, nói làm sao mới đi ra không đợi một lát, liền lại trở về. Thế nào? đều hoặc không có trả lời, nghĩ nghĩ, chỉ là đem tư pháp Thiên Tôn ghi chép xoay tròn đến trước đó liên quan tới Huyền Đô đại pháp sư, Thái thượng đạo tổ, Hoa hoàng nương nương bộ phận, đưa cho Huyền Đô đại pháp sư, cái kia tuấn tú đạo nhân muốn không để ý, chỉ là nhìn lướt qua đằng sau, trên mặt loại kia tùy ý vẽ mặt nhẹ nhõm liền một chút ngưng kết. Ánh mắt đảo qua những văn tự này, thế là trên mặt biểu lộ càng ngày càng có coi, cuối cùng hóa thành một mảnh tái nhợt. Thứ tư pháp nơi đó lấy ra, là "Tuất tuất rất tôn Huyền Đô đại pháp sư nghiên răng nghiến lợi, trong lòng sắt cơ bốc lên, cuối cùng vẫn hóa thành oán hận cùng phẫn nộ." Tư pháp tự nhiên không phải trực tiếp đưa đến oa hoàng nương nương sự tỉnh thủ phạm, nhưng lại cũng thuộc về xuất phát từ tư toán, cố ý thả đi truyền tin người đồng lõa, viện đô đại pháp sư giờ phút này trong lòng như là có hỏa diễm ngâm ăn. Hắn không thể tại chỗ đem tư pháp lôi ra đến lại đánh giết một lần. Hắn tuyệt đối không hề nghĩ tới, năm đó gián tiếp dẫn đến oa hoàng nương nương sự tỉnh, vậy mà lại là chính mình thắng qua tư pháp chuyện thế này, ngàn phòng vạn phòng, lại là không phòng được bậc này âm lãnh u ám chí tâm, hắn chậm chậm thở ra một hơi nói rất tốt, vô hoặc, nghệ rất tốt. Chuyện này, vì huynh nhờ ơn của ngươi, Hãn Bồ vô tể vô hoặc bà bay, ngăn chặn lại phẫn nộ trong lòng. Trong lòng có buồn vô cớ, nhưng cũng có từng tia biết được bộ phận chân tướng chạy không cảm giác. Đồng thời, đối với thư quyển này bên trong ghi chép, tư pháp năm đó cố ý tới chậm, không đi giúp trợ, dẫn đến Huyền Đô đại pháp sư kiệt lực mà chết sự tình. Huyền Đô đại pháp sư ngược lại là không lắm để ý, liền nhìn đều chưa từng nhìn qua một chút, duy dính đến oa hoàng bộ phận lần một lần hai đi xem. Cuối cùng thở dài, hai mắt bình thản, trên mặt lười biếng tặng mạn tối lui, còn lại ban sơ yên tính ấn tượng. Kê Bồ hoặc không tiếp tục đã quấy rầy Huyền Đô đại pháp sư, để vị này oa hoàng trưởng tự an tĩnh một chỗ chỉnh lý cảm xúc, mà chính mình thì là tự nhiên mà vậy tất bước, đi vào nội điện, Ngọc Hoàng chính liếc nhìn Quan Tông, gặp kẻ vô hoặc trở về, ngược lại là có chút tính ngạc, hướng bên cạnh nhường nhịn chỗ, ra hiệu để vô hoặc ngồi ở bên cạnh, sau đó cười nói, đã vậy còn quá mau trở về tới. Xem ra tư pháp xét nhà tiến độ rất nhanh a, như thế nào, có chút thu hồi sao? Đạm Nhân nhẹ gật đầu, đem trong tay thư quyển giao cho Ngọc Hoàng, hồi đáp, ngươi xem trước một chút những này. Trương Tiêu Ngọc đáp ứng, tiếp nhận, Thiếu Kỳ cười nói, là cái gì, lại muốn ngươi để ý như vậy. Trương Tiêu Ngọc tiếp nhận đọc qua trên mặt biểu lộ dần dần từng chút từng chút nghiêm trọng. Cho nên cùng lúc trước Huyền Đô đại pháp sư mở rộng, khi hắn xem hết tư pháp đại thiên tôn bằng vào ta tâm thay trời tầm kế hoạch nguyên bản đằng sau, thần sắc trên mặt đã có chút nghĩ mà sợ kinh sợ, cũng có chút trầm tĩnh lại, nói lúc trước chi ta, hay là quá mức kiêu ngạo. Ta không tin hắn năm đó không có nhìn ra được tư pháp thai hoàng ầm, nhưng là thời điểm đó hắn đánh đâu thằng đó, quá mức tự tin, hắn tin tưởng mình chỉ cần còn ở lại chỗ này trên trời một ngày, tư pháp liền tuyệt đối sẽ không có nửa điểm dị tâm, nhưng chưa từng nghĩ qua chính mình cũng có vẫn lạc một ngày a. Bất quá vô luận như thế nào, việc này đã định. Đợi đến mấy ngày sau, liền mở lăng tiêu pháp hội. Đem thư quyển này bên trong có quan hệ với tư pháp kế hoạch nội dung, đem ra cung hai, liền có thể triệt để đem tư pháp cùng Thiên Thu viện giải quyết, lúc đó Ngọc Kính ngươi tự nhiên có thể khai phủ. A, nói đến, tư pháp phủ đệ Vơbết. Khô khụt. Ngọc Hoàng Chương Tiêu Ngọc Thanh em dừng một chút, ho khan một cái nói xét nhà, ta nói là xét nhà. Xét đến như thế nào? Tư pháp chấp trưởng Thiên Thu viện hồi lâu, Thiên Thu viện lại đang toàn bộ lục giới đều có đại quân bị, nhiều năm như vậy đến, hẳn là Vơbết rất nhiều thứ, bốn liếng giấy đặng, không thể khinh thường, bất quá thôi, ở trên tiên đỉnh khai phủ, không phải nhỏ tiêu hao. Dù sao ngươi vị cách quá cao, nếu là muốn đem tiên thu viện quyền năng thu về tại tự thân, thu nạp tiên binh tiên tướng, tiên quan tiên lại, bọn hắn tiên đế tiền ngươi đạt được đi, cái gì áo giáp chiến bảo, linh đan diệu dược, đều là hao tổn, những vật này một mình nhìn không phải việc đại sự gì, nhưng là nhiều vô số thêm vào đứng lên, lại là có thể hữu chết người số lượng. Trương Tiêu Ngọc cười hỏi, như thế nào có thể có điểm báo cái số này? Lấy đút lời nói, xem chừng không chống được bao nhiêu năm tiêu ngào. Chương 612, ta đối với ta, Ngọc thần đạo quân chiến linh bảo. Canh ba cầu người phiếu, 2, chương 612, ta đối với ta Ngọc thần đạo quân chiến linh bảo. Căn ba cẩu người phiếu, hai, Điểm báo lời nói liền đủ chèo chống một đoạn thời gian, bất quá nếu là ngươi tìm chút lợi hại thần tướng người nói, hay là không nhiều đủ. Trương Tiêu Ngọc bưng lấy trà cười giỡn nói, thế nào đủ không đủ? Không đủ, ta cái kia bốn thành cũng đều cho người chính là. Mặc dù là độc đốc thậm chí cả là điểm báo thiên đế tiền. Trương Tiêu Ngọc nói đến, vẫn như cũng là phong khinh bất dạng, không để trong lòng giống như, bản tọa thế nhưng là ng hoàng, ng hoàng a. Hạo thiên bảo khố đều là ta, bao nhiêu ngày đế tiền chưa thấy qua. Ngươi cho rằng vì sao tiên đế tiền, gọi là Lạp tiên đế tiền? Trương Tiêu Ngọc phòng khinh vấn đáp, lực lượng rất nặng, đối với việc này mặt, hắn có lớn vô cùng tự tin. Trương Tiêu Ngọc lập tức ở đề vô hoặc trên khuôn mặt thấy được một tia thần sắc của gái. Đạo nhân này trông trong dung thoải mái, Trương Tiêu Ngọc cùng hắn quen biết thời gian lâu như vậy, còn không có trên mặt của hắn nhìn thấy tương tự thân sắc, không khỏi kinh ngạc, dừng một chút, nói thế nào? Đạo nhân có chút như người, mở miệng, hơi hợt nói ra ưu thuốc cùng cái kia hơn 10 vị tài thần tính ra giá trị. Thế là thiếu niên Ngọc Hoàng trên mặt biểu lộ từng chút từng chút nguyết, nổi lên cùng lúc trước lao hoàng lưu. Cùng cái kia hơn mười vị thần tài không khác nhau chút nào ngốc trợ biểu lộ. Bao nhiêu? Thiếu niên Ngọc Hoàng đấy lòng cơ hồ đều có chút tức giận đau lòng, cơ hồ muốn cắn răng nghiến răng nhảy dựng lên. Đó là cát tiền, là ta tiên đế tiền. Tư pháp, tư pháp ngươi muốn hay thế ta, còn đem ông trời của ta đế tiền đều mang đi. Nhưng là thiếu niên Ngọc Hoàng nhìn một chút bên kia đạo nhân, hay là nói ngươi thiếu tiền sao? Thiếu lời nói, ta những cái kia ngươi liền đều đem đi đi. Đạo nhân ngưng ngẩn. Trương Tiêu Ngọc thở dài, ngồi ở chỗ đó thoáng tại trong đấy lòng mặt tính toán bên dưới, nói dù sao ngươi khai phủ không phải một hạng nhỏ rỗ lực a. Ngươi muốn mở độc phủ, kết xuống đại trận, phải có linh tài xem như bề ngoài, đan dược linh dịch là bầu lậu. Về phần cụ thể tiêu hao, còn phải xem ngươi dự định muốn chiêu cái nào thần tiên nhập ngươi trong phủ. Thiên giới các bộ tiên thần chiến đem, cường hãn đều tại Lôi Hỏa ôn đấu nước mấy bộ bên trong, trong đó thủy bộ chiến cơ bản chủ thể đều là tại Đồng Lai tứ chỗ, thiên giới thủy bộ thành viên thực lực đều là bình thường. Ôn bộ trước đó có lớn phần môn hoàng, lại bởi vì lúc trước yêu giới lại loạn, bị Bắc Đế chố chém. Cho nên, Ngọc Kinh ngươi nếu là dự định điều nhân tuyển, chỉ có thể từ Lôi bộ, Lửa bộ, Đấu bộ tuyển. Cái này ba bộ tiên thần đều có thượng thừa căn cơ thủ đoạn cũng bá đạo, càng hiểu trận đấu sắp phạt. Nhưng lại đáng tiếc, vô luận là Lôi bộ hay là Lự bộ, đều là thuộc về Nam Cực trưởng sinh đại đế giới chướng tiên thần, ngươi cùng Nam Cực trưởng sinh đại đế ở giữa, xưa nay là không thể nào đối phó, đi tìm bọn họ đòi người, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Còn nếu là ngươi toàn bộ đi tìm đấu bộ muốn, tương đương với gián tiếp thấp xuống Bắc đế nhất hệ thực lực, cũng lạ không tốt. Trương Điều Ngọc nhức đầu không thôi. Đạo nhân nghĩ nghĩ, nghĩ đến cái kia canh giữ ở Phục Hy tìm tới người thiếu niên phụ cận Chu Lăng đại đế, nói liên quan tới việc này, ta ngược lại thật ra có chút biện pháp. Có đúng không? Chư Tiêu Ngọc hầu nghi ngờ đầu, nhìn thoáng qua đạo nhân kia, không biết để Vô hoặc nói tới biện pháp đến cùng có hữu dụng hay không, hay là nói coi như vậy đi, mặc kệ ngươi biện pháp là cái gì, đến cùng có bao nhiêu tác dụng, ta vẫn là cho ngươi một cái sắc lại đi, ngươi đến lúc đó muốn điều người nào đi, liền điều người nào đi cũng được. Ngươi bây giờ thanh thế chính hương định, tăng thêm thủ dụ của ta, điều đi mấy cái tiên thần chiến em, các bộ tiên thần cũng nói không ra lời gì đến. Chư Tiêu Ngọc rất nhanh bắt đầu viết nguyệt tông, cực kỳ lưu loát. Tế Vô hoặc nói ta còn tại tư pháp trong bạo khố tìm được chút pháp bảo linh tài. Người ta Trương Tiêu Ngọc ngay tại biết Lãnh dụ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu, khoát tay áo, nói ngươi tự cầm lấy đi chính là, khai phủ, nhất là vị cách đầy đủ cao tiên gia ngự phủ, phải có bà cô, ngươi đem những vật kia bỏ vào sông bể ngoài cũng tốt, làm muốn chính mình cho bán bối dùng cũng được, tóm lại tùy ý, nếu là còn chưa đủ dùng lời nói, liền đến tìm ta, ta cho ngươi thủ dụ, ngươi tự đi Hạo Thiên bảo khố lý mặt đội bảng tiện tay đi chọn chính là. Thiếu niên Ngọc Hoàng đem trong tay quyển tông đưa cho đạo nhân, nói bất quá, ngươi khi nào khai phủ? Tề vô hoặc nghĩ nghĩ, nói trước hết để cho Hoa Hoàng Nương nương chờ lại hắn nói. Thiếu niên Ngọc Hoàng cười lên, nói sát thực, Hoa Hoàng Nương Nương như cũng nguyện ý tại ngươi Trần Võ phụ bên trong, nhưng cũng là chuyên tốt. Tề Vũ hoặc không có ứng câu nói này, hắn biết Hoa Hoàng Nương Nương xác nhận muốn ở nhân gian du lịch sinh hoạt. Hắn nghĩ đến đi trước hết hải, lại đi tìm một chút Chu Lăng, nhìn hắn thấy mình có chuyện gì. Đương nhiên chuyện đó, tựa hồ còn phải phải đối mặt Ngọc Thần Đại Đạo Quân cửa này. Chen, cướp kiếm kiếm khí dập lớn, cuối cùng va chạm phá tỏa ra, thiếu niên đại đạo quân rủ sao chỉ là một đạo nguyên thần hóa thân, không phải lên rõ ràng đại đạo quân đối thủ, trong lòng bàn tay biến hóa mà ra thanh bình kiếm cũng là phá tỏa ra. Hoa Thành Lưu Quang biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại hắn lại dường như có chút thoải mái, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, "Nói tốt, tốt. Xem ra ngươi cũng không có buôn xuống tu hành." Thượng Thanh Đại Đạo Quân chỉ là cười lạnh không nói lời nào. Thấy qua đi chính mình, đi qua tính cách lấy phương thức như vậy ở trước mặt mình sinh động, hắn huyết thái dương đều đang ngậy. Ngọc Thần Đại Đạo Quân thản nhiên nói, "Như thế, ta đệ tử kia muốn dẫn Á Hoa tiến đến trong huyết hải có đúng không?" Thân này bất quá chỉ là đi qua hình bóng, trong một chớp mắt liền muốn tản ra tới, trước đó, ta hy vọng có thể cùng ba người các ngươi cùng một chỗ chiến một lần, nhìn một chút Bây giờ các người sẽ hay không biến yếu thiếu niên lại đạo quân thần sắc thánh lãnh, nhìn trước mắt tam thanh đạo tổ, khiêu chiến nói mà thân này cuối cùng chỉ là một cái hóa thân, mở màn mắt tiếp, Nguyên Thủy Thiên Vương, xuất điện, còn có ta, ngay khắp huyết hải bên bờ, bản tọa chờ các người đến đây. Phấn thắng bại, định trên dưới, ngọc thân đại đạo quân thanh âm dần dần mờ mịt, thân thể dần dần tiêu tán không thấy, cuối cùng rơi vào cái này đại lai trên trời, cũng chỉ là một bùng huyết hải thôi, trong một chớp mắt liền tiêu tán không thấy, lại là dựa vào huyết hải hóa thân dạo bước tới đây, thái thượng bất đắc dĩ vẫn rầu. Mộc Thanh Nguyên thủy tiên tôn mở to mắt, nói quan sát người một khí hóa tâm thanh, sáng tạo ra hóa thân pháp môn a. Đúng là bút tích của hắn, bất quá, huyền hải này sự tình, coi là thật muốn đi. Thái thượng bất đắc dĩ thở dài nói, thì tính sao đâu? Người ta đều là biết cái kia tuổi tác thượng thánh đạo hữu tính cách, nếu là không đi lời nói, sợ là còn có chút phiền phức chuyện khó giải quyết. Thượng thánh đại đạo Vân khẽ miệng giật một cái, hoàn toàn không cách nào phản bác. Thời điểm đó chính mình quả thực là sợ sự tình không lớn tính cách, chẳng qua là cảm thấy tiên hạ càng loạn càng tốt. Tại một phen thương thảo đằng sau, ba vị đạo tổ đều có định Đằng sau cũng liền gọi tiếp nhà mình đệ tử cùng Ma Hoàng cùng đi huyết hải, mà nhưng lại không biết, trong huyết hải, Thiếu niên đại đạo quân tử từ, từ mở mắt, nhìn trước mắt ngồi xếp bằng đệ tử Hoa thân, thân thể hơi nổi lên vận sóng, khóe miệng ngấc ngắc. Ma Hoàng mặt tiếp, Nguyên Thủy Thiên Vương, hy vọng các ngươi không nên bị hủy đến, đối thủ của các ngươi cũng không chỉ là ta. Thiếu niên đại đạo quân đệ xuống kiếm, nói nhỏ, Nguyên Huyết Hoa thân à, nếu là được máu của ta đằng sau, lần nữa hai sợi mở hoàng mặt tiếp, Nguyên Thủy Thiên Vương máu. Thì như thế nào? Thật là, chờ mau a. Cái ba cầu nguyện phiếu a, an tưởng chương 613, cố luôn chương 613, cầu hôn. 1. chương 613, cầu hôn. Tê Vô hoặc đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, nhận được mấy vị sư tôn đưa tin, thế là Đàng Vân Giáp Vũ đi đến Đại La Tiền, đi thời điểm, đã thấy đến Hoa Hoàng Nương nương hình như có bất đắc dĩ, Ngọc Thanh Nguyên thủy tiên tôn ngồi ngay ngắn, thái thượng đoạt dâu phong dòng, duy trì có thượng thanh đại đạo quân ngồi xổm ở thiên hà bên cạnh, than thở. Tê Vô hoặc không hiểu, đây là Hoa Hoàng Nương nương nghĩ nghĩ, cười nói, nói như thế nào? Nàng ngáy mắt có chút ý cười cùng bất đắc dĩ, nói xem như linh bảo đạo hữu đi qua thở thiếu thời làm một chuyện nào đó. Cuối cùng ngược lại rơi vào mình bây giờ trên thân giường một chút, nói hắn đã ở nơi đó ngồi, ngửa mặt lên trời trợn dài một hồi lâu. Đang nói, bên kia tiêu sai tùy tiện thượng Thanh Đại Đạo quân chính là ngưỡng thiên trưởng khiếu từ than thở, ta của quá khứ a. Ngươi đi cùng, làm cái gì? Ngươi đúng là ngu xuẩn. Đại ngu xuẩn. Trong đầu chỉ có so kiếm cùng chém người tên điên. Thanh trấn tứ phương, xung quanh tất cả đều là chút người quen, áo đen đại đạo quân liền đã là không còn che đậy, tại thái thượng, Ngọc Thanh, còn có oa hoàng trước mặt, bị chính mình của quá khứ tới cửa khiêu khích. Còn khiêu chiến loại chuyện này, đại đạo quân nhớ tới đều cảm thấy chán mà độ độ độ đau. Rất muốn trực tiếp tìm một cái ai cũng không biết thế giới hoặc là động thiên ổ đi bảo. Sau đó ở bên trong trực tiếp ngốc cái mấy năm năm. Nhưng lại hắn biết, mấy ngàn năm thời gian còn chưa đủ mà chống đỡ tam thanh đạo tổ ký ức có dù là từng kia trùng kích cùng ảnh hưởng, Ngọc Thanh chưa hẳn, hắn xưa nay linh động, nhưng là thái thượng có nhiều khả năng một ngày nào đó đã tìm được hắn ổ lấy tiểu thế giới kia sau đó điểm nhân như cũng có việc gì nhắc lên chuyện này. Còn có cái kia mở thập phương hóa thân thái ớt cứu khổ. Càng là như vậy, giờ này khắc này, cũng đã không còn cách nào khác chỉ có để đi qua chi ta, biết những năm này bản tọa cũng không phải không công vượt qua. Áo đen đại đạo quân nghiến răng nghiến lợi, nói vô hoặc, đằng sau ngươi đi huyết hải thời điểm, bản tọa cũng cùng nghệ cùng đi. Đạo nhân hơi có kinh ngạc. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng liếc nhau, đều là cười lên, bọn hắn đã ẩn ẩn cảm thấy vị kia đạo hữu Ngọc Thần Đại Đạo Quân, tựa hồ có chỗ nhu độ, nhưng cẩn thận đi xem nhưng lại ẩn ẩn cảm giác, việc này tuy có khó khăn chắc trở, lại không phải là chuyện gì xấu, cho nên liền mặc cho nó biến hóa. Lúc này cười nói, ta hai người cũng cùng nhau tiến đến là được. Lão giả bớt dâu, nghĩ nghĩ, ôn hòa cười nói, Dù sao việc quan hệ Hoa Hoàng đạo Hưu trở về, cần phải có cái sách lược vẹn toàn mới là, bằng không mà nói, phàm là Hoa Hoàng đạo Hưu có chút chút khó khăn chắc trở, khi Hoàng đạo Hưu khi trở về, sợ không phải lại phải đại náo đi lên. Đây cũng là cái cực hiện thực lại cực kỳ chuẩn bị sức thuyết phục lý do. Tề Vô hoặc Đại Khải cũng đoán được có lẽ cùng ở trong huyết hải ngọc thần đại đạo quân có quan hệ, lúc trước ngọc thần đại đạo quân đệ Tề Vô hoặc cho Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn đưa một kiếm là bài tiếp, mời Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn tiến đến một lần, nhưng là Linh Bảo Tiên Tôn rõ ràng cũng không muốn đối mặt chính mình của quá khứ, lần này sự tình, cho là cùng cái này có quan hệ. Đạo nhân đáp ứng, đem trong trận chiến này phát sinh rất nhiều sự tình đều nói cho ba vị lão sư. Tam Thanh đạo tổ đối với đạo nhân tiếp xúc hoa sen vàng đằng sau thấy hình ảnh hơi có kinh ngạc, Tế Vô hoặc lại đem viên kia ẩn chứa có ngự chi khí liên hoa tử giao cho ba vị lão sư, liên hoa tử tại thái thượng trong tay, một cách tự nhiên tán loạn ra, hóa thành thuần túy khí tức. Có phản âm hất tụ, thanh tĩnh tự tại, nhưng lại tại trong một sát na vỡ nát, cuối cùng lưu lại trong lòng bàn tay, cũng chỉ là thuần túy nhất khí. Mới vừa cùng Tế Vô hoặc rằng có ngự chi khí, phản phất như là bị nghiền nát bình thường, tách ra rất nhiều tạp chất tách ra tiền nhận ý niệm cùng thân vật, chỉ để lại đơn thuần nhất lực lượng, lão giả cười cười, bàn tay có chút đưa tới, một đạo khí tức này liền hướng phía Tề Vô hoặc bay đi, rơi vào trước người hắn, như cũng chỉ một viên liên hoa tử bộ dáng, tản mát ra trong suốt quá mang. Lão giả ôn hòa nói, có thể tham khảo linh lộ, lại không bắt buộc hắn. Ngay khắc Vô hoặc ngươi hiểu được đạo này khí biến hóa đằng sau, chỉ đi một chuyến Phật quốc đem vật này giao cho tiểu hòa thượng kia chính là, chỉ trong mấy mắt, xóa đi rất nhiều chuẩn bị ở sau, lén lút bất diệt ý chí chỉ để lại thuần túy khí tức biến hóa, giao cho đệ tử xem như tu hành tham khảo. Thủ đoạn trong dung bình hẳn, lại là cường hành đến cực điểm. Tê Vô hoặc Thu khí này, lão giả lại bước dâu ôn hòa nói, về phần Lao quân bên kia, a, Thái cổ côn bằng, cũng coi là chúng ta nguyên cơ giảo, lão phu nể tình hắn năm đó làm việc xem như nó chính, tại thái cổ thay đổi triều đại đằng sau, lại chỉ lưu tại trong tiên giới, chưa từng làm chút giết chóc sự tình, lưu lại hắn tại Đâu xuất cung ở trong. Ngươi nhưng mất tất động đến hắn tính mệnh, để hắn còn tại Đâu xuất cung làm nhàn tản lão quân chính là, như thế nào tiếp xúc với hắn, Vô hoặc chính ngươi quyết đoán. Tê Vô hoặc đều là từng cái đáp ứng. Mọi việc đàm luận đã xong, liền vẫn đàm luận chút thuật pháp thần thông, giảng thuật có chút lớn đạo nguyên ảo sự tình, Tề Vô hoặc đỗng nhiên cảm thấy ống tay áo giật giật, vô ý thức quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Hoa Hoàng Nương Nương ngồi ở một bên, đang duỗi ra ngón tay lôi kéo đạo nhân ống tay áo, nhìn thấy Tề Vô hoặc quay đầu, trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười, nói vô hoặc, đi vết hải còn cần mấy ngày, trước lúc này, không bằng theo giúp ta đi hai cái địa phương. Đi hai cái địa phương. Tề Vô hoặc hiếu kỳ, nhưng là giờ phút này tứ phương bình định, tư pháp cũng đã để đội, hắn tự nhiên không có cái gì lý do để phản đối, nhẹ gật đầu, đáp ứng. Sau đó nói, nương nương muốn đi chỗ nào? Hoa hoàng nương nương trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ngươi đi theo ta cũng được. Bắc đế tử vi cùng phía dưới, Thiên Hà lưu truyện, rất nhiều tinh quan, tinh quân bọn họ tu hành chỗ ở đều tại ngày này trên sông, theo dòng sông lưu động biến hóa, tan mất tinh quân chức trách Vân Chi Nghi vị vợ chồng cũng ở chỗ này, giờ phút này tại tòa phủ đệ này bên trong, Vân Chi Nghi đi qua đi lại, nghiến răng nghiến lợi, lại là còn tại canh cánh trong lòng tại đạo nhân kia. A bất, là Trần Võ đãng ma đại đế. Đáng giận, quả thực là đáng giận không thôi. 70 năm trước hắn tới đây, ta hảo ý đi làm trên trời linh mẹ cho Hàn An. Tiểu tử này ngay lúc đó căn cơ còn không có đánh tốt đánh vững chắc, một thân thân thể, nguyên khí đều có tiết ra ngoài, ta có thể ăn, một người ăn xong vài thùng số lượng, ai có thể nghĩ tiểu tử này hắn, hắn không thành tựa. Hắn vậy mà vụng trộn cùng Vân Cẩm, cùng Vân Cẩm hắn lao phụ thân đau lòng a. Trong nội tâm đều đang chảy máu. Người này, trước nữa lại là rất là tự nhiên, nói năm đó ngươi ta không phải cũng là như vậy phải không? Ngươi lả cảm thấy, ngươi năm đó cũng là tặc tử. Trước nữa đáy mắt nhìn ấm, Vân Chi Nghi bộ kia lão phụ thân gặp tặc ngữ khí trì trệ, trong lúc nhất thời có chút không biết nên muốn làm sao tiếp theo, ho khan một hồi lâu đối, nằm ở thê tử eo nhỏ nhắn, lúng ta lúng túng nói cái này, này làm sao có thể giống nhau đâu? Cái gì ta không tặng? Khô khụt, cái này, tình này lẽ ví hợp sự tình, sao có thể nói thật đâu. Trước nữ lườm hắn một cái, sau đó nghiêng mà nói, ta cũng đã nghe ông ngoại nói qua, vô hoặc từng nói đợi đến tư pháp chém giết, mọi việc đã xong, hy vọng cùng Vân Cầm kết làm đạo lư. Vân Chi nghi trên mặt ý cười ngưng kết. Hắn cơ hồ là bản năng nhảy dựng lên, nói không được. Không được. Ta không đồng ý. Cái này, những chuyện này đối với hai bọn hắn tới nói hay là quá sớm. Vân Tâm nàng vẫn chỉ là cái 8000 tuổi hài tử a, không được. Nếu như đem tại Cửu Thiên Huyền Băng bên trong thời gian rút bỏ tới, chính nàng ý thức lớn lên cũng mới bao nhiêu năm, 100 năm đều không có à, cái này, này làm sao có thể kết làm đạo lư? Không nên không nên chương 613, cầu hôn. 2, chương 613, cầu hôn. 2, còn quá sớm, qua một đoạn thời gian nữa lại nói. Vân Chi nghi mãnh liệt phản đối. Không có chút nào ý thức được thiếu nữ kia đã gần trong ngày Thiên đỉnh ở trong thanh danh vang dội bắt đế con. Yêu điệu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cậu. Trên thực tế tại cái này một giáp bên trong, Có nhiều các bộ tiên thần gia đệ tử tự tự đến đây muốn nhờ, hy vọng kết làm đạo lư, đều bị Vân Chi Nghi ngay cả cha mang mẹ kèm theo nhi tử cùng một chỗ đạp ra ngoài, ở trên thiên đỉnh cùng lục giới số lượng tuyệt đối không ít chân quân ở trong, lưu tốc chân quân Vân Chi Nghi tuyệt đối là thế đội thứ nhất có thể lãnh. Một bên đánh một bên lời tiếng, đã sớm có đạo lư thi sinh, đều đã chết cái ý điều này. Lan, nhưng là bây giờ Vân Chi Nghi lại là đệ. Đánh đi đánh không lại. Nói có đạo lư thi sinh, thế nhưng là tình đầu ý hợp chính là cái này. Hiện tại Bắc Đế đều là ứng. Vân Chi Nghi cắn răng nghiến lợi thời điểm, Bên ngoài đột nhiên có truyền đến tiên gia chiến tướng thanh âm, nói Vân đại ca, tẩu phu nhân có khách nhân đến, vị này tại chân nhân cấp độ tiếp nhận nam cực trưởng sinh đại đế phụ lục mà thành tiên tiên gia chiến tướng ngữ khí đều có chút phách run, đội ba chạy tới. Vân Chi Nghi nói ai tới, dạng này buổi rồi. Tiên tướng nhất chắc tay, đã từng mang theo lưỡi dao lớn con chặt yêu ma bí mắt đều không nháy mắt một chút há tử, giờ phút này muồm mép đều có chút run rẩy, nói Vân đại ca, là, là là Trần Võ Đãng Ma đại đế. Bởi vì cơ hồ đã thấy tương lai sự tình phát triển Vân Chi Nghi giận dữ, Trần Võ Đãng Ma. Thế nào liền xem như Trần Võ đã mà, năm đó cũng là tại ta chỗ này ăn xong vài thùng cơm, làm sao? Hiện tại tính tình cùng phô trương đều lớn như vậy sao? Hắn nổi giận đùng đùng ra ngoài. Sau đó thấy được Trần Võ đã mà tề bố hoặc, ánh mắt quét qua, nhìn thấy đạo nhân này lùi ra phía sau một bước. Ở phía trước chính là một vị ôn nhu nữ tử, ánh mắt ôn nhu, tinh thần phấn chấn, mái tóc đen xuân dài như thác nước. Đã nhận ra Vân Chi Nghi độc tĩnh, ánh mắt quét tới. Vân Chi Nghi thần sắc trên mặt ngưng kết. Trong tay hắn thuận tay quơ lấy tới kiếm băng lang một chút rất xuống, vô ý thức dùng chân gót đập một cái xuống, đem kiếm này cho đập đến trong góc nộ khí một chút biến mất không thấy, tính tình cũng mất, chép tay nói, nhân tộc Vân Chi Nghi, gặp qua Hoa Hoàng Nương Nương Bần Chi Nghi lưu tốc tinh vân, nguyên bắc đế dưới chướng thần tướng. Suất Ân, nhân tộc. Hoa Hoàng Nương Nương mỉm cười gật đầu, nói Chi Nghi không mời chúng ta đi bảo sao. Đáng giận, buông hoặc ngươi cái. Vân Chi Nghi cắn răng một cái, nhìn thoáng qua bên kia đạo nhân, thân thể so với đầu gốc nhanh hơn nhường đừng ra, tay phải hướng phía bên trong dẫn một cái, nói Nương Nương ngãi chậm một chút. Thân này căn bản là không có cách làm trái Hoa Hoàng Nương Nương. Lão phụ thân bản năng, vị một cố khắc càng thêm cổ lão cùng mãnh liệt bản năng đệ chế. Hoa Hoàng Nương Nương chuyên đến đây bái phỏng là trước nữ cùng Vân Tầm, vốn là không hi vọng phục hi cùng Bắc đế ân oán ảnh hưởng đến Tề Vũ Hoàng, nghe đến mấy cái này sự tình, trước nữ thanh âm dừng một chút, nói ông ngoại hắn cũng đã nói với chúng ta qua chuyện này, sắc mặt của nàng ôn hòa, nói nàng nói, đó là thời đại thượng của ân oán, lúc kia chúng ta đều chưa từng xuất sinh, không đã từng lịch, trong đó ân oán tỉnh dù lẫn nhau gút mắt đã nói không rõ ràng, thời điểm đó ân oán cùng. Nhân quả, liên lại bọn hắn một đời kia kết thúc chính là, phải không Bắc đế xưa nay đem chuyện này phân rõ ràng, bất quá, cũng có lẽ, là bởi vì mặt khác một ít nguyên nhân. Hoa Hoàng Nương nương dừng một chút, hồi ức lúc trước nhìn thấy cái kia thanh lãnh thiếu nữ, thấy được bên kia thiếu nữ, nói bất quá, sự tình cũng không cần đến nỗi như thế trình độ, bằng vào ta đối với huynh trưởng hiểu rõ, chuyện năm đó, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bình thường tới nói, huynh trưởng làm sự tình hiện ra cho những người còn lại, chỉ là hắn muốn để những người còn lại nhìn thấy. Trên biển dưới sông băng là thể tích càng thêm khổng lồ hà băng, một chiêu đằng sau chí ít có 3 cái chuẩn bị ở sau mới là thói quen của hắn, năm đó hắn phía Bắc Đế phi sự tình để Bắc Đế đạo hữu động sắt tâm, nhưng là như việc này không thành, hắn chắc chắn sẽ lựa chọn một loại khác sự tình. Huệ Vân áp chế, cho nên ta chắc chắn Bắc Đế Phi cũng không phải là vất lạn, mà là ngủ say, thất tỉnh biện pháp sát xuất lớn cùng ta có quan hệ. Duy chỉ có dạng này, mới có liên hoàn kế bức Bắc Bắc Cực Tử Vi Đại Đế tại thời đại kia buộc phát ra sát cơ. Trước hết để cho Bắc Đế Phi giả chết, kích phát Bắc Cực Tử Vi Đại Đế tức dẫn sát cơ. Nếu là kế này không thành, liền nói cho Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Bắc Đế Phi chưa chết, huệ vân áp chế. Nếu là vẫn không được, liền nói cho Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, muốn để Bắc Đế Phi triệt để khôi phục cần oa hoàng sáng sinh chi lực. Hợp lý, phi thường hợp lý. Bất quá sau đó Số xuất lớn còn có nhất hoàn liên oa hoàng đều không hiểu rõ trí mạng chuẩn bị ở sau, thị như nói, đạo nhân suy nghĩ ngưng lại cố, vô ý thức nhìn về phía oa hoàng nương nương, "Con ngươi có bảo?" Thị như nói, "Bắc đế phi sinh cơ cùng oa hoàng liên hệ với nhau, phục hi ra hoàn này, không, không đến mức đi." Đạo nhân phía sau ẩn ẩn có chút mồ hôi lạnh, tê vô hoặc phát hiện chính mình hoàn toàn có thể lý giải phục hi mạch suy nghĩ logic, vô luận từ góc độ nào đến xem, cái này đều không phải là một chuyện tốt. Oa hoàng nương nương an ủi trước đứa, "Thanh em dừng một chút, vẫn chi nghi trên mặt gạt ra mỉm cười, nói cho nên Hoa hoàng nương nương hôm nay đến đây, chỉ là vì việc này sao? Hoa hoàng nương nương thanh âm ôn hòa, trọng điểm là vì việc này, bất quá trừ cái đó ra, cũng là còn có một chuyện khác cần nói một chút. Chàng biết tại sao, Vân Chi Nghi tựa hồ ẩn ẩn có chút cảm ứng được Hoa hoàng nương nương muốn nói cái gì. Khắp khuôn mặt làm mỉm cười, cũng đã đầu đầy mồ hôi lạnh, trong nội tâm nghĩ nó nói, không cần, xin đừng nên dạng này. Tỉnh táo. Vân Chi Nghi không biết, tiểu tử này không đến mức vô lại đến loại trình độ này, sẽ không dùng ta không cách nào phản đối Hoa hoàng nương nương tới làm loại chuyện này, sẽ không. Hoa Hoàng Nương Nương mở miệng, Ôn Hỏa nói: "Nghe nói Bắc Đế tử vân án, thanh lãnh như thế, đạo tâm tươi sáng." Vân Chi Nghi mồ hôi lạnh cơ hồ xuất hiện, nói không không cùng, nàng rất giận. "Ha ha ha, lại ưu thích đàn đổ một cái gì?" Chà giật tức trên ép. Hoa Hoàng Nương Nương thanh âm ôn hòa, hiền lương thuộc đản xúc động có Bắc Đế chi phong, cùng vô hoặc hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã. Vân Chi Nghi dáng tươi cười có chút không tìm được. Hoa Hoàng Nương Nương thanh âm ôn hòa không biết có thể ngự ý, cùng vô hoặc kết làm đạo lữ. Đại đạo chi hành, lẫn nhau đến nữa. Vân Chi Nghi dáng tươi cười sụp đổ. Đáng giận. Vô hoặc ngươi bậy mà như thế hẳn hạ. Hắn há hốc mồm, ánh mắt đã thấy đến bên kia đạo nhân tựa hồ trước đó cũng không biết dạng này biến hóa, trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc, Vân Chi Nghi vốn là biết chuyện này tất nhiên xuất hiện, chỉ là không ngờ tới lại nhanh như vậy, nhanh đến hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Nên làm cái gì? Đồng ý hay là cự tuyệt? Vừa mới lời nói giờ phút này lại là nói không nên lời. Bởi vì hắn lúc đầu đối với việc này liền không có lớn như vậy phản đối, chỉ là không nỡ mà thôi, Vân Chi Nghi há hốc mồm, không biết nên muốn thế nào nói chuyện, mà chiếc nữ lại là không thèm để ý, bưng trà nhẹ phẩm. Nhìn xem Vân Chi Nghi cùng Tề Vô hoặc ngồi đối diện nhau. Đấu bộ Nguyên Châu Túc Tinh quân, cùng chân voi đãng ma đại đế lẫn nhau ngồi đối diện, bầu không khí an tĩnh kiềm chế đáng sợ. Ở nơi đó, vào thời khắc này, đột nhiên truyền đến âm thanh thanh thúy, "Ân, cha, mẹ, có khách sao? Ta luôn cảm giác trong nhà muốn đã xảy ra chuyện gì, cho nên đem sự tình đều bức cho Tạ phụ Tinh quân cùng Hữu Bật Tinh quân sớm trở về, chẳng lẽ nói là có khách quý tới cửa, hôm nay phải có ăn mừng sao?" Bang lang, đại môn bị đẩy ra, tóc đen bảy thi thiếu nữ đi tới. "Đường đường đường đường" Tuy Vũ Túc Bắc Đế tử Vân Cầm tiến tử, hoàn toàn như trước đây, hiên ngang trở về. Chương 614, Nguyễn Đĩnh coi là tốt. 1. Chương 614, Nguyễn Đĩnh coi là tốt. 1. Chương 614, Nguyễn Đĩnh coi là tốt. Vân Cầm thật sự là rất am hiểu tại thời điểm mấu chốt phá cửa mã bảo. Vậy đơn giản là có thể xưng căn cứ vào trực giác cùng tự thân tính linh, gần như thăng hoa vị thần thông giống như năng lực, cho dù là áo đen đại đạo quân cái kia có thể giấu giếm được đi thái ớt cứu khổ thiên tôn che lấp khí tức chi pháp cũng không có cách nào né tránh tiểu cô nương này, mà loại này đáng sợ đến không hợp tói thường trực giác cùng bản năng lại lần nữa ở thời điểm này bày ra chính mình mặt tính, Vân Cầm thấy được oa hoàng nương nương cùng tề vô hoặc, trên mặt hiện ra mừng rỡ dáng tươi cười, sau đó khéo léo cùng oa hoàng nương nương chào, gặp qua nương nương. Oa hoàng nương nương cùng Vân Cầm là lần đầu tiên ở nơi như thế này gặp nhau, nàng mỉm cười nói, ngươi nhận ra ta. Vân Cầm không cần nghĩ ngợi hồi đáp, mặc dù không nhận ra ngài là ai, nhưng là ta cảm thấy ngài hẳn là một cái rất ôn nhu thần linh, nghĩ đến liền cùng xưng hô hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương bình thường xưng hô ngài, sẽ không có sai. Giữ một chút, lại nhỏ giọng nói có thể xưng hô như vậy ngài sao? Hoa hoàng nương nương tần sắc trên mặt càng tăng nhiệt độ hơn cùng, hiển nhiên rất ưa thích tiểu cô nương này, nói đương nhiên không sao. Vân Cầm trên mặt hiển hiện sán lạn dáng tươi cười, nhìn một chút nhà mình mẫu thân bên kia, nghĩ nghĩ, ngồi ở lão cha Vân Chi Nghi cùng tể vô hoặc vị trí giữa bên trên. Vân Cầm cùng hoa hoàng nương nương lập tức nói chuyện viêm đứng lên. Lấy loại kia thiên phú giống như bản năng, tại trong khoảng thời gian ngắn liền dung nhập vào nơi này không khí ở trong, đồng thời còn mang theo lúc trước có chút cứng ngắc không khí, như là vung vậy roi da thúc đẩy xe ngựa để xe ngựa phi nước đại bình thường, hướng phía trên một phương hướng khác một đường gấp chạy mà đi. Hoa hoàng nương nương ngài trở về rồi sao? Ta nghe truyền thuyết nói ngài là đột nhiên biến mất đâu. Hoa hoàng nương nương ngài thật lạ dễ nhìn. Vân Cẩm Từ trên bàn cầm một đĩa linh quả đặt ở trước người mình, ngón tay vất vất, dùng đũi chọ nhẹ nhàng đụng vào bên kia đạo nhân, nhỏ giọng hỏi, "Vô hoặc cùng hoa hoàng nương nương đến, là muốn nói chuyện gì sự tình sao?" Vân Chi Nghi khẽ mắt nhảy bên dưới, đội văn nói, "Không có gì, chỉ là tới đây ăn một bữa chuyện thường ngày." Đúng đúng đúng, cũng chỉ là như thế này. Hoa hoàng nương nương cười một tiếng, chưa từng điểm phá. Kề Vô hoặc nhìn một chút Vân Chi Nghi, ém thầm thở ra một hơi. Sau đó trên mặt hiện ra ôn hòa mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói là như vậy. Vân Chi Nghi trưởng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy vô hoặc hay là đắc tin, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Vân Chi Nghi nhìn thấy Hoa Hoàng Nương Nương cũng không có lại để lên chuyện này, biết hôm nay chuyện này đã coi như là đi qua, về sau sự tình giao cho về sau chính mình, dù sao hôm nay là không cần lo lắng. Cảm thấy một giọng, ngược lại là cảm thấy bầu không khí đều trở nên công việc nhẹ nhõm rộn rỡ đứng lên. Ngay sau đó gọi bạn một cái nói, liền muốn để bọn ra tướng đem rất nhiều linh tài linh thực nấu nướng một phen sau đó bừng ra, Tề Vô Hoặc cũng cảm thấy hơi bùng lòng một chút, thần sắc ôn hòa Cậu bên kia thiếu nữ thấp kém mặt mày nói cái gì, hết thảy đều là tưởng hỏa hòa thuận, ngay lúc này, lại nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm. Đám người nói chuyện với nhau thanh âm dừng một chút, Thuần thanh âm nhìn sang. Long mi thanh lệ như bẻ, một thân phức tạp áo trắng trước nữ trong tay màu trắng chén chén để lên bàn, thanh âm thanh thúy như kiếm đeo. Đem vừa rồi nói chuyện với nhau thanh âm các loại hòa thuận bầu không khí phá bỡ. Nàng có chút nước mắt, nhìn trước mắt tệ vô hoặc cùng Vân Cẩm, mở miệng. Lời ít mà ý nhiều, Hoa hoàng nương nương đến đây dò hỏi Lữ Tư Tịnh. "Vân Cẩm, ngươi có bằng lòng hay không cùng vô hoặc kết làm đạo lữ?" Thanh âm thanh lệ lãnh đạm, rẽ ngay đêm hai, không quay đầu lại, không có cứu bán, đem vừa rồi bị ăn ý buông xuống sự tình toàn bộ đều bày tại trên mặt bàn. Bác đế nhất mạch, ngo tới như vậy, luôn hành cử chỉ, lăng lệ như kiếm. Vân Chi nghi dáng tươi cười ngưng kết, tê bu hoặc thân thể có chút kéo căng. Bên điệu áo trắng tóc đen, Thanh Linh cầm kiếm thiếu nữ hơi chậm lại. Tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần, tại cái này an tĩnh không khí ở trong rừng một hồi lâu, ân. Vẫn cầm cái kia rủ để trực tiếp nhớ ký thượng Thanh Linh bảo đại tiên tôn đích truyền thần thông cái đầu nhỏ tựa hồ bị hai câu này trực tiếp nó no bảo. Tư duy ngắn ngủi định trệ ở vấn đề này trong lúc nhất thời vậy mà không có đạt được cái gì đáp án. Chỉ là trước nữ cũng không phải lập tức liền muốn lấy được cái gì đáp án, mà là đem việc này nói ra. Gặp bọn họ cứng ngắc bộ dáng, rướn khoác một chút đem Tề Vô hoặc cùng Vân Cầm đuổi ra ngoài, là hoa hoàng nương nương pha trà, nói hai đứa bé bọn họ luôn luôn lui một bước lui một bước, đã ngừng ở đây, cần gì phải lui, không mึก bách bọn hắn một chút lời nói, có lẽ là năm, vạn năm đằng sau, vẫn như cũng là dạng này đều thối lui một bước bộ dáng. Nghe nói năm đó Huyền Đô đại pháp sư cùng Thái Âm nguyên quân từng có một đoạn giao tình. Đã là như thế, Cho nên liền hơi bức bách một chút, nương nương không được chết móc. Hoa hoàng nương nương ôn hòa mỉm cười, làm sao lại? Trước nữa mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti, phong thái lỗi lạc cùng hoa hoàng nương nương đàm luận thiên hạ vạn vật bản sự, đều là thuận tay nhẹ nhàng ra, mà tại dinh thự này bên ngoài, Vân Chi Nghi lão phụ thân Lâm vào ám trầm giai đoạn, ôm đầu gối ngồi tại trên tảng đá, nhìn lên bầu trời thân ảnh nhu hữu, tựa hồ đã mất đi một đoạn thời gian bên trong mục tiêu cuộc sống. Cuối cùng từ từ lấy lại tinh thần, nghĩ nó nói, đạo lư. Thôi, thôi. Đạo lư chính là đạo lư. Nhưng lại chỉ có thể là đạo lực a, không có khả năng tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước lời nói, vị phụ không cho phép a, các ngươi hay là hài tử a, tại sao có thể tiến thêm một bước? Tại sao có thể? Lao Hoàng Nưu vui tươi hơn hở trở về, thấy được nỗi điên Vân Chi Nghi lão vân, lại vội vàng rời đi. Nghĩ nghĩ hay là trở về, hỏi tham Vân Chi Nghi có gì hoang mang không hiểu, Vân Chi Nghi thật lòng cáo chi, chợt sắc mặt thống khổ không bỏ, nói Vân Cẩm Tử nhỏ đi theo ta lướn lên, lại không nghĩ rằng 100 năm liền cho tiểu tử thối này lừa gạt chạy, nghĩ đến bây giờ, ta thật sự là trong nội tâm khó chịu a, Lao Nưu nệ biết không? Lao Hoàng Nưu trầm tư, vô vô ngữ, nói ta hiểu. Ta hiểu, ta biết, mà lại ta thậm chí còn có thể nào giải quyết cho ngươi cái này trong lòng bị đè nén biệt pháp." Vân Chi Nghi kinh ngạc, chợt đại hỉ, lôi kéo Lão Ngưu nói nói, "Làm sao bây giờ mới có thể giải quyết chuyện này?" Lão Hoàng Ngưu tràn đầy tự tin, mang theo Vân Chi Nghi một đường đằng Vân Gia Vũ, đi một chỗ hành cùng, chợt đứng vững. Vân Chi Nghi hiếu kỳ nói, "Cái này, không phải phải giải quyết vô hoặc cùng Vân Cầm Sự thì sao? Ngươi mang theo ta tới nơi này làm gì?" "Ân, chính là ở chỗ này giải quyết a." Lão Hoàng Ngưu chỉ chỉ phía trước, Vân Chi Nghi nhìn thấy bên kia chỉ có từng cây cây cột, trừ cái đó ra không có cái gì, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Lão Hoàng Nưu quay người lại, vẻ vai sắc cánh, chỉ chỉ trước mặt cây cột, nói nhìn thấy cứ có, tốt nhất xây cột gỗ, chỉ cần Đẳng Vân Giám Vũ, nhìn thấy cái này cột gỗ hung hăng va chạm. Bảo đảm ngươi cái gì ký ức đều quên mất, không có phiền não a. Lão Hoàng Nưu vô vô đỡ Đẳng Vân Chi Nghi, một bộ người từng chạy bộ dáng, chỉ chỉ ở giữa nhất cây cột kia, nói đến, huynh đệ, đường căn này, căn này giám chắc, sức lực lớn. Vân Chi Nghi một gương mặt mơ một hồi đen một hồi xanh, ngươi, ngươi con mẹ nó ngươi. Một ngày này, rất nhiều tiên thần đều thấy được vân chi nghi đệ một thanh kiếm, Mã Tinh Hà truy sát lão hoàng Nưu hình ảnh, gầm thét không thôi, "Nưu Kim Châu, ngươi đứng lại đó cho ta. Lão tử hôm nay muốn ăn thịt châu." Tinh Hà ở một bên trên con đường, mặc vào một thân áo lang đạo nhân an tĩnh đi ở cạnh lấy thiên hạ một bên. Chương 614, Nguyễn Đĩnh coi là tốt. 2, chương 614, Nguyễn Đĩnh coi là tốt. 2, khác một bên hơi cao chút Tinh Hà trên đêm mặt, là thiếu nữ áo trắng chậm rãi đi tới, hai người bị đuổi ra ngoài đằng sau, quên đi quần lại lại tới đây, trên men đường có đấu bộ tiên thần, nhìn thấy hai người đều là hành lễ. Sa Sa liền lách qua đến. "Ân, đã rất lâu chưa có tới nơi này a." Vân Cầm nhìn xem trước mặt Vân Hải cùng Tinh Hạ, tiểu tiểu duỗi lưng một cái, con mắt hiếp hiếp, so ra mà nói phức tạp giọng lớn bảo phục hơi tản ra, hiện lộ thân eo. Nàng tại sớm hơn trước đó, là thích nhất lười biếng dùng mấy lối. Khi đó cơ hồ mỗi một lần đều muốn cùng lão sư chơi trốn tìm, mặc dù nói đại đa số đều là Vân Cầm bị sách trở về, nhưng lại cũng có rất nhiều thời điểm nàng là có thể chạy thoát, mà tại ngày đó, tại trong tảng thư các tìm được vị kia áo đen đại thúc đằng sau, Vân Cầm chạy thoát số lần liên càng ngày càng nhiều. Bất quá, từ một giấc trước Nàng liền rốt cuộc không có vụng trộm chạy ra ngoài chơi lửa. Giờ phút này cùng đạo nhân hai người ở chỗ này hành động, nhưng cũng không có trước đó chơi đùa tâm tình, chỉ là an tĩnh nghỉ ngơi, nhìn xem trước mặt tinh hà, nghĩ đến nếu là lại nhỏ chút nữa thời điểm, khẳng định sẽ nhịn không được đi vào đặc nước chơi lửa, bây giờ lại chỉ thấy gợn sóng tinh quang, đã cảm thấy thỏa mãn. Cách đó không xa có tinh quang chập trùng biến hóa, có phần sáng lạn sáng tỏ, bay biện ra tất thải lưu quang. Tê Vũ hoặc nhìn thấy bên kia thiếu nữ đấy mắt tràn ngập các loại màu sắc, dừng một chút, ôn hòa nói, "Ưa thích." Vân Cầm đạo, "Ưa thích tự nhiên là ưa thích." Bất quá Đây là bầy sắc tinh quang, bất quá là một đoàn hỗn độn chi khí, trừ bỏ mỹ lệ bên ngoài, không có cái gì chỗ đạt tù. Hết lần này tới lần khác, còn có thể hỗn tạp tại rất nhiều tinh quang cùng trong tinh hải mặt, tốc độ lưu chuyển cực nhanh, ta trước tiên nếm thử năm qua, thế nhưng là tốc độ của ta đối không kịp. Vân Cầm trên mặt hiện ra từng kia vẻ tiếc nuối, đạo nhân nói ta đi cấp ngươi cầm. Hắn cười cười, nói ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta rất mau trở lại đến. Vân Cầm nhẹ gật đầu, cũng chỉ tại ngày này bên trên tinh hà một bên chờ đợi, nhìn xem bên kia đạo nhân dạo bước đi đến, đương nhiên nghĩ đến trước đó, lần thứ nhất lúc gặp mặt, Tề Vũ hoặc vẫn chỉ là cái phàm thế nhân gian tiểu hài tử, 13 tuổi niên kỷ. Thiên hà nhiều thủy nhưng không cùng một giống như, hắn vào lúc đó liền ngay cả đứng tại dược thủy bên trên đều làm không được, phải Vân Cầm hỗ trợ mới được. Khi đó lần thứ nhất gặp mặt, ngay tại phía trên thiên hà một kiếm, kia quang lăng lệ thoải mái, Vân Cầm nghĩ đến Thở Thiếu thời đợi lần thứ nhất gặp nhau, trong lúc hăm hốt, bên kia đạo nhân đã tùy tiện bắt lấy lưu truyền không chừng, khó khăn nhất bắt bậy sát tinh bằng, Vân Cầm đầu tiên là có chút khống vụng, có thể lập tức ý thức được trước mắt đạo nhân đã không còn là trong trí nhớ ngay cả đạp trên tinh hà thủy đều làm không được nhân gian hài đồng. Mà lại uy trấn Bắc Phương, thanh thế chính long, chẳng tay có thể bổng chân võ đãng ma đại đế. Tê bu hoặc ngón tay khẽ nhúc nhích, đem đạo này tinh quang đưa đến vân cầm trong tay, thiếu nữ nói lời cảm tạ, ngón tay vuốt vuốt đạo này tinh quang, cái này vốn là là giữa thiên địa một chút hỗn độn chi khí, lây dính các biệt nguyên, khí hiện ra rất nhiều biến hóa chi cảnh, bởi vì tính chất hỗn tạp, trừ bộ đẹp mắt bên ngoài, cũng không có đặc biệt lớn gì giá trị. Giờ phút này thiếu nữ bàn tay trợn thức vật này, bảy sắc lưu quang lưu chuyển khắp trắng non tiểu xảo trên bàn tay, càng phát ra mỹ lệ địa động muốn chết người. Vân Cầm đấy mắt phản chiếu lấy cái này bảy sắc lưu quang, nhìn xem bên kia tinh hải, dù sao bốn bề băng ngạo, cảm thấy nhưng lại khó được đi lên có chút trò đùa tri tâm, dãnh trấn tiên giới một giấc bắc đế con giờ phút này nhưng lại có chút dục dịch, muốn tại trên nước chơi của một phen, nói vô hoặc ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ngay tại nhu tốc phía ngoài tinh hà bên trên đậm nước. Đạo nhân gật đầu, nói khẽ, khi đó, ta vẫn chỉ là vừa mới nhập đạo. Một trận hơi dài an tĩnh. Vân Cầm dỗng nhiên hiếu kỳ, nói vô hoặc, đạo lư, đến cùng là cái gì đây? Tê vô hoặc đốn dỗng nhiên, hắn cùng chiếu nữ sánh vai mà đi. Trong lúc nhất thời không biết nên thế nào trả lời, nói đạo lư, là trên lại đạo hai bên cùng ủng hộ lấy tiến lên hai người, tất bệnh cùng nhau dìu người chết ta chôn, ta chết người chôn. Lẫn nhau truyền lại thần thông cùng đại đạo. Nếu là có nguy hiểm lời nói, sinh tử gắn bó, sinh tử tương trợ, một người gặp nạn, một người khác tất nhiên ngàn giảm tương trợ, minh bạch tâm ý, có tuệ thông, cũng có chí hướng, sẽ không cùng nhau ghét cùng nhau vứt bỏ Vân Cầm như có điều suy nghĩ, nói dạng này a. Cho nên, ta kỳ thật khá là kỳ quái. Kỳ quái? Đúng vậy a. Vân Cầm bước chân dừng lại, nghiêng người nhìn xem bên kia áo lam đạo nhân, nói những chuyện này Chúng ta đều đã đã làm à, truyền lại thần thông cho ngươi, ngươi nói thuật thần thông cho ta, gặp được thời điểm nguy hiểm, ta đi giúp ngươi, ngươi cũng nhất định sẽ giúp ta, cho dù là yêu giới xa như vậy, ta nguyện ý đi tìm ngươi, ngươi không muốn ta đến mạo hiểm. Cho nên, dựa theo chuyện này nói, chúng ta không phải đã là đạo lữ sao? Chẳng lẽ dạng này đạo lữ, còn cần cái gì đặc thù nghi quy sao? Tề Bồ hoặc bước chân dừng lại. Thiếu nữ kia đứng đối diện với hắn, tựa hồ không hiểu, Tề Bồ hoặc đón ở tinh hà ồn ào náo động tựa hồ đang một sát na này đi xa, thiếu nữ nghiêng đầu một chút, dò hỏi, cái gọi là đạo lữ, chẳng lẽ không phải đại đạo gắn bó? Tâm tưởng hợp, đi đi theo sao? Tâm này đã quyết, tình này gắn bó, chẳng lẽ còn cần mặt khác nghi thứ sao? Đạo lững là cần người bên ngoài công nhận sự tình sao? Đạo nhân dừng lại. Thiếu nữ một cách tự nhiên dò hỏi, chúng ta chẳng lẽ không tính đạo lững sao? Chúng ta lúc đầu chính là đạo lững à? Nàng khẽ cười đứng lên, trong con ngươi mang theo ấm áp vui sướng ý cười, từ tuổi nhỏ thời điểm bắt đầu bên kia đạo nhân lại lần nữa bị đánh xuyên đạo tâm, cũng như thở thiếu thời đợi, sau đó an tĩnh nở nụ cười, vấn đề kia ngay từ đầu liền không có đáp án mới đối, thiếu nữ triển khai hai tay hít một hơi thật sâu, tinh thần tựa hổ vui sướng rất nhiều, nói đã nhiều năm như vậy, lại muốn đi tiên hà bên trong đội theo nước. Nghĩ nghĩ, nàng ngồi ở bên cạnh trên tầng đá, lúc đầu muốn rút đi vớ giày, đột nhiên tâm tư chơi bời đi lên, cười một tiếng, chân phải nhẹ nhàng đá bên dưới đạo nhân chân, sau đó tay phải nhặt váy có chút nâng lên chân phải, lộ ra một đoạn đường cong hoàn mỹ bắt chân, màu trắng mỏng đẫy dày nhẹ, nói cô gần, như vậy, làm phiền ngươi rút ta cởi một chút vớ giày, đạo lư. Đạo nhân bất đắc dĩ cười bên dưới, có chút ngồi xổm người xuống, duỗi tay là thiếu nữ chút bỏ giày cùng màu trắng lam miệt. Lộ ra trắng nõn như ngọc chân phải chút bộ thời điểm chân phải nâng ở lòng bàn tay, tiên thể vô cấu, nhưng cũng ở thời điểm này cảm thấy gan bàn chân truyền đến một tia nóng bỏng, thiếu nữ gương mặt từ đọ bên dưới, như giật điện thu hồi chân phải, Láp bắp nói, "Không không không, không cần, ta tự mình tới liền tốt." Nàng nhanh chóng chút bộ vội dậy, nhẹ nhàng đạp trên thiên hà màn nước. Đạo nhân tựa ra một hơi, nhìn xem bên kia tiểu nữ, trong lòng nói khẽ, "Đạo lữ." Hắn có chút buồn dở, nhưng lại không có lớn như vậy bọn sóng, liền phảng phất sắc thực vân cầm nói tới, bọn hắn muốn chính là đạo lữ, từ thiếu nữ kia từ trên 9 tầng trời hạ phàm tới lui yêu giới cứu hắn bắt đầu, hắn đứng dậy, Nói rằng sau có Tam giới pháp hội. Vân Cẩm kinh ngạc, chuyển mắt nhìn hắn. Trong lúc hoang hốt, bên kia tựa hồ hay là năm đó người thiếu niên, hắn cười lên, nói Tam giới pháp hội thời điểm sẽ có chư thiên thần Phật, bởi vì là đạo tổ mở ra pháp hội, còn sẽ có chư tử bạch gia tới đi, khi đó, ta sẽ ở đầy tiên thần Phật trước đó, nói cho bọn hắn ngươi ta đạo lư, nên muốn tiên hạ biết. Thiếu nữ cười lên, nói ngữ như, như ưa thích lời nói, ta đều có thể a. Đạo nhân khoanh tay an tĩnh cười, hết thảy đều như mộng huyễn. Mà tại sau này, thiên giới phát sinh hai kiện đại sự, Ngọc Hoàng tuyên cáo, Lang Tiêu pháp hội tổ chức cùng, không thể nghi ngờ một việc đại sự. Chấn Võ, Già Phong. Chương 615, Thanh Chấn Thiên cuối cùng, Già Phong Tôn Danh. Canh ba cầu nguyệt phiếu, 1, chương 615, Thanh Chấn Thiên cuối cùng, Già Phong Tôn Danh. Canh ba cầu nguyệt phiếu, 1, chương 615, Thanh Chấn Thiên cuối cùng, Già Phong Tôn Danh. Canh ba cầu nguyệt phiếu, cái kia hai chuyện tin tức ngay từ đầu thời điểm vẫn chỉ là phạm vi nhỏ lưu truyền, nhưng là theo thời gian trôi qua, cũng không có ai đứng ra phủ định hai cái này tin tức tính chân thực, thế là liền càng truyền càng xa, cũng là càng truyền càng là không hợp tỏ tường. Dần dần có mấy phần truyền khắp lục giới, huyên náo phía trên hư vị, mà mượn từ những phản ứng này, cổ tiên chư thần cũng đều cơ bản xác nhận cái này hai chuyện sắp phát sinh đại sự tính chân thực. Ngọc Hoàng tổ chức Lăng Tiêu pháp hội, chuyện này vốn là tại quần tiên chư thần trong dữ liệu, vô luận là Tiên Thu viện rơi đại, Tư Pháp Đại Tiên Tôn vẫn diện, hay là Hỏa Diệu động Dương Đại Đế hai phát cứu thế hộ tôn chi công, chân vợ đã ma đại đế chém giết Tư Pháp Đại Tiên Tôn sự tình, cũng hoặc là ngự tôn rời đi, Phục Hy trùng kích Ngọc Hoàng, cùng mấy ngày gần đây ẩn ẩn truyền đến Hoa Hoàng Nương nương lại hiện lộ thân ảnh sự tình, từng kiện, từng cục đều đã đầy đủ để Ngọc Hoàng mở ra triều hội chỉ là tương đối có tính trùng kích cùng phân lượng nhưng thật ra là chuyện thứ hai. Chân Võ Đãng Ma Đại Đế lại lần nữa ra phòng. Không, cũng hoặc là nói, không thể nói là ra phòng, vị này ở thiên giới Võ Thần bên trong, có đại tịch tên ra ngay từ đầu liền không có tụ phòng, về sau là tồn cùng chứng chân võ hai chữ, liền lấy hắn chém tứ pháp đại thiên tôn sự tình, chân võ hai chữ liền không có ai có thể nói ra cái không đối đến. Hắn không phải thật sự võ, còn có thể là giả võ không thành. Chỉ là để quần tiên chư thần trong lòng kinh ngạc lại là một chuyện khác, Trung Thiên Bất Cực Tứ Thánh, Chân Võ Đãng Ma Đại Đế, linh hứng chất quân, thái thượng biển vi chân nhân Ở thiên giới bên trong cũng đã là xuất chúng tôn hiệu, so với hắn còn cao hơn, kỳ thật cũng chỉ có giải giác mấy cái, thí dụ như chấp trưởng đấu bộ Cựu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, thí dụ như nói chấp trưởng thiên giới đệ nhất sát phạt quả quyết tổ chức trừ tà biện thiên đồng đại chân quân, cùng xanh hoa đế quân, thái ất cứu khổ thiên tôn. Còn tiên trừ thần thật sự là không biết, nên muốn thế nào lại cho chân võ đại đế gia phong, nự tôn là không thể. Đến một lần có thực lực cứng nhắc tiêu chuẩn. Thứ hai, nự tôn kỳ thật đều là năm đó cùng Tam Thanh đạo tổ, hạ thiên đại đế cùng một chỗ phát hiện ước định tồn tại là tụ, trong đó cũng liền thay đổi qua một lần hay là phục hi bại vong tại câu Trần dưới kiếm, cuối cùng câu Trần đại đế kế thừa thiên hoàng thượng đế vị danh, trở thành tứ ngự một trong. Thế nhưng là ngự tôn không có khả năng, các bộ đã đều có cơ thủ, cũng không thể đủ đem ngọc hoàng đại đế quân bảo tọa phân đi ra một nửa đi. Không đi ra, không đi ra. Nhưng lạ, mặc dù nói là ai cũng là muốn không thông, thế nhưng là chân võ đãng ma đại đế gia phong cũng đã là chuyện chắc như linh đóng cột, hiện tại tiên các thần hiếu kỳ, cũng bất quá chỉ là sẽ cho dạng gì tôn hiệu, cho dạng gì vị cách cùng đại ngộ. Vì thế, thậm chí còn mở rất nhiều cái bàn cờ. Tiên các thần ném vào không ít tiên đế tiền đi cử Làm nhà cái bắt đầu phiên giao dịch, cái kia không hề nghi ngờ, tự nhiên là yếu tố thứ 8 thánh, đấu bộ kẻ già đời, Thiên đỉnh lão hưu tử, hảo hữu trại rộng thập phương, nhất là thần tài lão hoàng lưu, các đại thần tài cũng không biết là bị cái gì kích thích, vậy mà cũng bắt đầu mở mồm này miệng. Đám này trong nhà phú đến hướng mặt ngoài bước lên tiên đế tiền giá hỏa phản phất như là biến thành đại quỷ mèo bộ dạng. Phúc thần cung Lộc thần không hiểu rõ vì cái gì, bị cái nào đó tài thần mang lấy đi xem cái nào đó hồ sơ đằng sau. Cung quang binh gia nhập ta tốt mèo, ta tốt mèo ở trong đồn ngủ. Từ đó, Phúc Lộc Tài Thời đại này Tam đại phúc thần đoàn thể cùng nhau bắt đầu mở giao dịch giai đoạn. Lão Hoàng Nưu cảm thấy vui mừng. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy a. Mà trừ bộ Lão Hoàng Nưu dẫn đầu, 10 cái thần tài giật ở dây, toàn bộ Thiên Đình Phúc Lộc tại ba loại mặc dù không thế nào có thể đánh, nhưng là không có ai sẽ đắc tội phúc thần đại đoàn thể bắt đầu ám xoa xoa mở giao dịch làm đánh cược, mà Lão Hoàng Nưu tuyên bố sẽ đem hết thầy bạc được, được, giao cho Thiên Thu viện chi loạn gặp phải trùng kích Thiên binh Thiên tướng cùng thương binh lúc. Việc này tính chất lập tức thay đổi. Từ nguyên bản ám xoa xoa ở phía dưới đánh cược bàn cẩu, thành một loại bị ngầm đồng ý của hoan. Dùi một bước giảm, Dù sao trước đó sẽ quản lấy chuyện này, Tư pháp đầu cũng bị mất, hắn lại không mở miệng được. Lão Ngưu mở hai cái ngay cả Diêm La Vương nghe đều cau mày chờ đự. Còn tiên giao họ, lại là trình độ nhất định đánh sâu vào một đoạn thời gian trước bên trong Tiên Du viện phản loạn sự tình mang tới to lớn trùng kích, thiên giới thịt náo bị trừ đi một bộ phận lớn, không, có Tiên Du viện kiểm chế, tiên các thần đều cảm thấy bưng lòng rất nhiều, nhẹ nhõm rất nhiều. Mà lão Hoàng Ngưu tại mở giao dịch thời điểm thuận tiện tuyên truyền một việc, Trần Võ khai phủ, Thiết Bốn Ti. Bình thường đế là không thiết tử, chỉ là một câu xưng hào thôi, mà hơi coi trọng điểm, thiết lực ti, về phần ngữ Nó rơi trướng chính là phụ cấp độ này kết cấu, mà bốn ty đều là muốn từ các bộ điệu nhân thủ, lão hoàng Nưu chiêu này, lại là đem tin tức đều truyền ra ngoài. Thuận tiện có nói, lần này tất cả thiên đế tiền vô luận bao nhiêu, Trần Võ Đãng Ma đại đế đều sẽ lại thêm vào cấp 3, toàn bộ buổi trưởng cho những cái kia ở trên trời trụ cột viện chi loạn ở trong thủ hại các tiên nhân, làm thật Võ Đãng Ma xoát rất lớn một lần danh vọng. Những ngày này để tiền, bốn chính là để vô hoặc giao cho lão Nưu để hắn giao cho những cái kia bị thiên xu viện liên lụy tiên nhân các tiên minh, lão hoàng Nưu lại ở giữa vòng vo nhất chuyện, bỏ ra đồng dạng tiền tài, làm càng lớn sự tình. Thiên Đồng Đại Chân Quân không khỏi mở miệng, nói cái này lão hoàng lưu, nhưng cũng không hổ là năm đó ưu tộc vạn linh thứ 8 đại thánh, thiên hạ đệ nhất du thương thân phận, như vậy lão cá, lại là đáng hận, tại đấu bộ thời điểm nhưng vì sao không làm dạng này sự tình. Thuận tiện biết một đạo sắc lệnh, cái này sắc lệnh quanh đi của lại, đến quá tay không bên trong. Vị này thần tướng là trừ Tạ viện chinh chiến tứ phương, chỉ là gần trăm năm nay, ở Trung Châu Đông Hoa chi loạn ở trong, bị đế quân phẩm Đông Hoa đế quân lấy hùng hực đại nhật chân diễm đốt, thương thế không nhẹ, là dựa vào lấy Cửu Thiên Huyền Bình trấn áp lại thương thế, lúc này mới ổn định trạng thái. Đang sau lại trinh phạt một giáp Ở trên trời chủ cột viện chi loạn bên trong lại cùng La Thuần Dương cùng một chỗ bốn phía chú sát, lại là sông sáo Chu Thiên Tinh thần đại trận, cuối cùng lại là dẫn đến thương thế bộc phát. Đã không thích hợp tại trừ tà trong nội viện tiếp tục lưu lại, hắn thương thế như vậy, tự thân cảnh giới mặc dù cao, nhưng là sát phạt chi lực cùng năng lực chiến đấu đều không tại kỳ đỉnh cao, trừ ta viện đối mặt lại là rất nhiều thảm liệt chiến chiến, tiếp tục nữa lời nói, khó tránh khỏi xảy ra chuyện. Thái Bạch, ngươi lại tháo chiến tướng chức trách, đi vô hoặc bên kia chân võ viện, chủ trì tư pháp, cũng có thể buông lòng một chút. Thái Bạch vốn là biết trừ tà viện quý cũ, Đối với cái này mặc dù buồn bô bồ cỡ, nhưng cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhận pháp chỉ, lại đi cùng khó chịu lấy không nguyện ý nhập nhà mình sư huynh môn hạ chân võ viện Lã Thuần Dương cùng một chỗ uống rượu, hét lớn một trận sau, trên mặt có tổn thương sẹo thái bạch khiên xem mềm Lã Thuần Dương, liền một chân bước vào chân võ viện cửa lớn. Cự linh thần mang theo mấy tuyển bạt thăng lên tới tứ đại tiên vương, cùng nhau vào chân võ viện. Lão Hoàng Hưu lừa gạt mấy cái tài thần cùng phúc thần ở chỗ này tạm giữ trước. Vị kia mặc áo giáp, cưỡi một cái đại hổ, xách một cái cự đại kim giản, so với văn thần cảnh giống là võ thần, võ tài thần cũng không khéo đến gia nhập chân võ viện trừ cái đó ra, càng có mặt khắc rất nhiều tiên thần bị lão hoàng lưu một trận lửa rối tăng thêm loé mù mắt người tiên đế điển, đáp ứng gia nhập chân võ viện, chưa triệt để mở ra chân võ viện đã nhiều hơn rất nhiều thành viên, lão hoàng lưu ở chỗ này nhưng cũng là quên cả trời đất. Chân võ viện là ti chức, trừ bộ ti chức bên ngoài, tiên thần đều có thuộc về quan chức. Ti chức là tái chân võ viện phụ trách mụ mụ chức trách, mà quan chức thì là lăng tiêu bảo điện chỗ truyền đến. Ở giữa nhưng cũng có một cái không lớn không nhỏ gần sóng, vị kia thời đại thái cổ ngay tại thiên quế cùng, trải qua cái này mấy cái cực kỳ vô số mưa gió lao thiên quân hướng Ngọc Hoàng chào từ giã. Mặc Hoàng Đại Tiên Tôn giữ lại mấy lần, thế nhưng lại bị vị này lao khổ công cao, mấy ngày gần đây mặc nhưng cũng tự mình đã trải qua cái này bài bạn năm đến lớn nhất một lần gánh sóng tiếp nạn lao thiên quân, tựa hồ là nghĩ thoáng cái gì, có chút nạn lòng phái trí, mất hết cả hứng đứng lên nói cái gì cũng muốn chào từ giã. Cuối cùng rời đi, Mặc Hoàng Đại Tiên Tôn tại hắn trước khi rời đi, hỏi thăm lão thiên quân, hắn sau khi đi, thiên giới to như vậy, còn có người nào có thể gánh chịu chức này trách? Lao thiên quân im miệng không nói ngồi lâu, nghĩ đến hôm đó tại Lăng Tiêu Bảo Điện từng cảnh tượng lúc trước hình ảnh cùng kinh lịch. Thiên thu viện rất nhiều thần tướng, nga ngượng, hung thần đắc sát cầm trong tay binh khí cùng nhau bổ giết tới, chính mình mặc dù chỉ có một thân chân quân thực lực tu vi, được xưng là thiên quân người người kính ngưỡng, tiên gia khí khí, đối mặt với dạng này chẳng cảnh, lại là bất lực, bị người bóp cổ giơ lên, chỉ có thể chờ đợi giống như chết. Chương 615, thanh trấn thiên cuối cùng, gia phong tôn danh. Canh ba cầu người phiếu, 2, 1, chương 615, thanh trấn thiên cuối cùng, gia phong tôn danh. Canh ba cầu người phiếu, 2, 1, lúc này đảm đạm, nói là Ngọc Hoàng đại tiên tôn đưa tin tại lục giới, tự nhiên là cùng hòa khí khí. Cùng người nói chuyện với nhau, không tức giận mới có thể Lão thần ngày xưa vẫn luôn là dạng này cảm thấy, nhưng là lần này mới phát hiện, ngày xưa hòa hòa khí khí, người bên ngoài cũng hòa hòa khí khí, chẳng qua là bởi vì lão thần đứng sau lưng chính là đế quân là toàn bộ tiên giới, một khi là có định thần tạc ý, có mang dạ thông, hòa hòa khí khí chính là mệnh yếu. Ở thời điểm này, liên chỉ cần muốn rút kiếm mới lạ. Lão thần không hảo thủ đoạn, không có rút kiếm chi năng, chỉ có tu vi, lại không có chiến thắng chi năng, cho nên chịu đụ, cũng không thể gánh bó tiên giới uy nghiêm, mới muốn mời tử. Ngài khắc đế quân nếu là muốn tuyển chọn nhân vật như vậy, cần phải có hòa hòa khí khí đối sử mọi người tâm, nhưng cũng phải có rút kiếm mà chiến, để người bên ngoài hòa khí xuống thủ đoạn. Ngộc Hàn dò hỏi, lấy khanh chi nhãn lực, ai có thể được chi? Lão Tiên quân im miệng không nói hồi lâu, nói đại đế đế quân phẩm, không thể làm trước này. Ma chân quân bên trong, Duy Bác cực trữ tạm biệt, chiến lực siêu phàm vô thượng, độc bộ thiên hạ. Đế quân có thể cậu chi. Lão Tiên quân nói xong những lời này, liền chặt tay, hướng phía phía sau từng bước một tối lui, liền phảng phất rời đi chính mình những năm này khao khát cùng chấp nhất, rời đi những cái kia khốn trụ chính mình lồng giam thở phào một ngụm chốc khí, liền tử đã đi xa. Mà bên đi của lại, hôm nay quân chức trách rơi vào một cái duy nhất mới vừa từ trừ tạ trong nội viện đi ra người. Nguyên tiểu diệu một trong sao thái bạch quần, về sau trừ tạ viện chiến tướng thái bạch. Cuối cùng bên đi của lại, cũng là rơi xuống cái thân ở chân võ phủ, trước nhưng lại na di đến lăng tiêu bảo điện đánh ngộ. Thái bạch đem phần dương hô đến, chính mình lại đi. Bị Trinh mời làm thiên quân, là quá ba ngày quân. Bởi vì ngày xưa kinh lịch, lại có tục xưng Thái bạch kim tinh. Nhìn như là cùng hòa khí khí, trừ tạ viện định tiêm chiến tướng có con ngay tại chỗ giết chết hết thảy yêu vương nã yêu vương thực lực kinh khủng, bộc phát toàn lực, không thể khinh thường, đủ để tận diệt bình thường Tam Sơn động phủ yêu ma, nhưng lại không thể không tán chiến với giặc, chàng trường bào, thu liễm rút kiếm chém người huyết tinh sắc khí, vừa vận điệu dưỡng thân thể. Trong lúc này, Tê Vô hoặc một bên lĩnh hội lĩnh ngộ mấy cái cấp kỳ trước đó, thái cổ Phật tổ viện kia Phật Liên con, thuận tiện đứng phó khát vọng liên hệ thái nhất tôn thần lão quân, lúc đầu dự định muốn từ lão quân chỗ, từ bên hung kích, biết chút ít liên quan tới thái nhất thần cùng Phật tổ chuyện cũ, thế nhưng là chuyện thế này, dường như hộ không gì sánh được bí ẩn. Liền ngay cả thái cổ chi niên Ở thiên giới địa vị khá cao vạn linh đế sư côn bằng đều là không biết. Dạ này bí ẩn, Kê Bồ hoặc trong lòng càng tò mò, chỉ là giờ phút này khoảng cách Phật quốc quá xa, mặc dù càng nghĩ cũng không biết chơn tướng, đành phải thôi, tính toán đợi đợi bên này mọi việc chấm dứt đằng sau. Tìm lý do, tự mình đến về Tây Phương Phật quốc tìm tỏi hỏi một chút. Chỉ là chờ đợi Ngọc Hoàng tổ chức Lăng Tiêu Pháp hội thời điểm, Hoa Hoàng Nương Nương bái phòng ngày xưa rất nhiều hậu nhân của cố nhân, quyết ý muốn hạ phàm gian một chuyến, Lê Bồ hoặc nghe Hoa Hoàng Nương Nương lời nói cùng lý do, yếu kỳ nói, hạ phàm gian tìm hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương. Ừm, đến một lần ta thoát khốn. Chân linh triệt để tự nhiên, là nên cùng nàng nói một chút. Thứ hai, ta cũng có chút sự tình khác, muốn cùng nàng tứ lượng, vô hoặc có thể có nhàn hạ, muốn hay không theo giúp ta cùng nhau hạ phàm gian đi một chuyến. Đoa hoàng nương nương tần sắc uốn họa, tê vô hoặc nghĩ nghĩ, nhẹ đầu đầu, đáp ứng nói, Ngọc hoàng lang tiêu pháp hội, hẳn là còn có mấy ngày thời gian, sẽ không phải như trước đó như thế. Vừa lúc ta cũng có một chuyện, liền gọi nương nương ngải cùng một chỗ hạ phàm. Vừa bạn cũng muốn tiến đến nhân gian, tìm một chút phục hi lưu lại đứa bé kia, còn có canh giữ ở nơi đó chú lang. Lần này Tề Vô hoặc cùng ba hoàng nương nương cùng nhau hạ phàm, vì đệ phàm vất nhất, còn lấy thái nhất tiến nhĩ, để vị kia bản thân có có lớn phẩm tu vi cùng căn cơ, chân thân càng là tức giận máu bàng bạc không gì sánh được côn bằng đế sư cùng một chỗ hạ phàm, trên danh nghĩa là theo thái thượng biển vi đi chính là, chung coi ba hoàng, lấy dụ phục hi. Trên thực tế cũng liền chỉ là lừa gạt một chút lão quân. Để vị này thái cổ côn bằng làm cái bảo tiêu tay chân, đệ phàm vất nhất. Lão quân bị thái nhất mơ mơ màng màng. Chương 615, thanh trấn thiên quyết cùng, gia phong tôn danh. Canh ba cầu người phiếu, 2 2, chương 615 Tam Thanh chấn Thiên cuối cùng, gia phong tôn danh, canh ba cầu người phiếu, hai, hai, gặp được hoa hoàng hoàng năng lượng, Bắc đế tử vân đán, cùng thái thượng viện vi đều là tại, còn tại trong lòng âm thầm tán thưởng không tôi, cảm thấy không hổ là thái nhất tôn thần, liên hoa hoàng động tĩnh cũng có thể biết, Bắc đế không gì sánh được xem trọng Bắc đế con vậy mà cũng tại thái nhất thần nhìn chăm chú phía dưới. Lời như vậy, suy nghĩ kỹ một chút, Tam Thanh đệ tử, Bắc đế dòng dõi, đều là thái nhất tôn thần chi quân cơ. Lại làm ngồi dự dự hoặc phục nghi, lại là dự định một hơi trực tiếp đem Ngự Tôn, còn có Tam Thanh đều bao phủ ở trong tay sao? Cái này chẳng phải là so với ngày xưa thái cổ thời điểm, thủ đoạn càng lớn càng bá đạo hơn gấp lớn. Chẳng lẽ nói thái nhất tôn thần ẩn nốt cái này ngồi lâu, là vì quét ngang tứ ngự, sáp nhập, thôn tính tăng thanh, dẹp yên vũ nội, chủ tiến thái cổ chi trật tự sao? Vị quá hay, tôn thần thái nhất. Tráng quá hay, tôn thần thái nhất. Để ta đến đây, theo ba hoàng tả hữu, nếu là phục hy còn có chuẩn bị ở sau tại, liền không khỏi hắn không sử dụng đến. Là, là, một vật cắt một vật, duy thủ ba hoàng có thể khắt chế phục y. Thái nhất tôn thần quả nhiên là mưu tính sâu xa, từng bước suy tính. Côn Bằng trong lòng tán thưởng thành kính, bởi vì Côn Bằng quá mức hiểu rõ phụ thi, đối với chuyện này ngược lại không có cái gì hoài nghi. Lần này rời Thiên Khuyết Hoa Hoàng Nương Nương tự nhiên đi tìm Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ Nương Nương, vẫn cầm theo ở một bên, Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ Nương Nương quy về Ngự Tôn, lại đang nhân dân dưới, Hoa Hoàng Nương Nương ở vào cực kỳ an toàn tình huống dưới, Tề Vô Hoặc liền cùng Côn Bằng một đạo đi vọng, tiến đến tìm cái kia Hóa Diệu Chu Lăng Đại Đế. Tại Tề Vô Hoặc đến thời điểm, Chu Lăng Đại Đế ngay tại vừa uống rượu, một bên chỉ điểm lấy nhị lang ta bó. Áo xanh khí linh quanh chân ngồi ở một bên trên nóc nhà, cất một bản đồ hộp cho tiện cho mình trên bản thể dầu bảo dưỡng, cẩn thận từng ly từng tí lên dầu, cầm tơ luồn lau, trời cao mây xà, hồng trần bình hẳn, Tế Mô hoặc để lão quân trước tạm thời dừng bước chờ đợi. Lão quân lại là lớn phẩm cảnh giới. Sa sa đầu tiên là thấy được cái tia áo xanh phỉ linh, thích vào một ngụ ký lạnh. Tế Mô, vậy mà quả nhiên là có phục hy chuẩn bị ở sau. Thái nhất tôn thần, đứng là liệu đến hắn. Lại gặp được bên kia Mã Chu Lăng đại đế, lại là sắc mặt động dung. Cái này, đây là Chu Lăng đại đế. Vị này không phải đã mất tích hồi lâu, nam cực trưởng sinh đại đế đều không có tìm tới. Về sau giữa Thiên Điệu đại trận mở ra, Nam Cực Trường Sinh đại đế truy đuổi phục hi mà đi, Hựu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ mã thiên tôn bận mỉu tê cả da đầu, cũng không có tìm tới lựa bộ chi chủ sao. Vậy mà tại nơi này, tại trì trệ một tia đằng sau, bởi vì lúc trước lựa rối, lão quân trong đầu nổi lên từng cái suy nghĩ đến. Thí dụ như vì sao Chu Lăng biến mất không thấy gì nữa? Vì sao không đi tụ phủ chiếu lên trời? Chẳng lẽ nói, trong lòng của hắn không khỏi có cái phỏng đoán, nói chân võ đại đế, đây là tề vô hoặc nhìn thoáng qua lão quân. Miệng vừa nói, người ta đều là người một nhà lão quân sư hô ta huyền vi là được, về phần hắn đạo nhân nói ta cùng Chu Lăng có một số việc cần làm phiền lão quân ở đây. Hắn dừng một chút ôn hòa nói, "Lão quân, có thể hiểu sao?" Lão quân phủ cần ngưng trệ, như có điều suy nghĩ, chợt bừng tỉnh đại ngộ, chậm rãi gật đầu, nói thị ra là thế. "Lão phu minh bạch." Không riêng gì bắt đế, tam thanh, liền ngay cả Nam Cực trưởng sinh đại đế bên người, cũng có thái nhất tôn thần quân cờ. Hấp tung liên hành, bỗ cục bạc cổ. Không hổ là tôn chủ, thái nhất đại đế quân. Lão quân náy mắt của nhiệt. Tê vô hoặc đốn đương nhiên. Hắn nhìn xem lão quân, rất muốn hỏi một câu, "Lão quân ngươi minh bạch cái gì?" Ta cũng còn không rõ. Giờ phút này lại biết chính mình quả quyết không thể nói như vậy, thế là trên mặt chỉ là lộ ra một tia thần bí khó lường mỉm cười, sâu hơn lão quân ý nghĩ, sau đó chính là hướng phía Chu Lăng đại đế phương hướng đi đến, Chu Lăng đại đế ngửa cổ uống hai miệng rượu, tùy ý chỉ điểm nhị lang luyện võ chỗ thiếu sót, chợt con ngươi chớp lên qua một tia gợn sóng, cảm nhận được nhàn nhạt khí tức, có chút bên cạnh mắt. Hương trấn như cũ như trước, trong sân nhị lang luyện võ khắp hồ, hết thảy đều là tự nhiên như thế, nhưng lại tựa hồ là bịt kín một tầng sương mù, chân thực đưa đảo. Bờ bên này bờ bên kia chi khí cơ, Huyền Diệu khó lường, Chu Lăng đại đế đáy mắt hiện lên một tia thở dài, nhìn thấy đạo nhân kia dạo bước đi tại trong hồng trận, chân thực hư ảo, chi kỳ cảnh giới độ cao. Lại cũng chỉ là thản nhiên nói, "Ngụy rốt cuộc đã đến." Chu Lăng đại đế hữu mời, bần đạo đương nhiên muốn tới. Người mặc đạo bào tề vô hoặc đã đứng ở Chu Lăng đại đế bên cạnh, cười cười, ôn hòa nói, "Chỉ là không biết, đạo hữu mời ta tới đây, có gì muốn nói không?" Chu Lăng đại đế ngửa cổ uống rượu, thản nhiên nói, "Chỉ là ba cái vấn đề mà thôi. Ta tại đoạn thời gian này, một mực tại suy nghĩ mấy cái này vấn đề." Ta muốn hỏi ngươi muốn một đáp án, nếu là ngươi có thể trả lời đi lên nói, ta tự có thâm đạt. Hắn nhặt chén rượu, sau một hồi, thở dài một cái, dò hỏi, ngươi cảm thấy, ta là Chu Lăng hay là doãn đâu? Phu tử, canh ba cầu nguyện phiếu a, an tưởng chương 616, dưỡng viễn. 1, chương 616, dưỡng viễn. 1, chương 616, dưỡng viễn. Ta là Chu Lăng hay là doãn? Chu Lăng đại đế vấn đề mang theo xem kỹ, mang theo từng kia mê bỗng, đây cũng không phải là là người tầm thường không chung đàm luận sự tình, mà là hắn chân chính đã trải qua rất nhiều đằng sau vội đầu đi xem chính mình hai cái thân phận thời điểm, sinh ra tán đồng cảm giác bên trên sai vị. Tề Vũ hoặc đứng tại Chu Lăng đại đế bên cạnh, nói vị cái gì hỏi như vậy. Chu Lăng rất theo bầu rượu, trầm mặc một hồi, nói nguyên bản ta đương nhiên sẽ không hỏi cái này chút nhàm chán vấn đề, thế nhưng là trước đó ta mất trí nhớ, mất đi ký ức đằng sau, ta theo Minh Tâm vị tiểu đạo sĩ kia, bơi chung láng tại biến động lớn thời điểm nhân gian giới. Hắn uống một hớp rượu, đáy mắt thần sắc có chút hoài niệm. Đó đáng là hơn mấy chục năm trước sự tình á thời đại kia thiên hạ còn xa xa không có giống là như bây giờ thông nhất, nhân gian giới bị chia làm mấy cái lực quốc, giữa lẫn nhau không ngừng mà cự phạt, mà uy võ vương lý địch tại thời đại kia nhấc tay lên bên trong trường cương, lấy vô thượng bình phong quét sạch tứ phương, đạt vững đại nhất thống hoàng triều cơ sở. Tóm lại, đó là cái đáng giá hoài niệm thời đại. Các khác biệt quốc gia, khu vực khác nhau, các khác biệt lý niệm giống như là dòng lũ bình thường va chạm lẫn nhau, đã đản sinh ra từng cái từng cái vong xoáy, tự nhiên có thật nhiều ổ trọc hắc ám đồ vật trong này đản sinh ra, thế nhưng đậm đạm có trong lòng người lóe ánh nhất sáng tỏ độ vật bắn ra, giống như là một bầu năm xưa rượu ngon, để cho người ta chìm mê trong đó. Chu Lăng liền cùng Minh Tâm cùng đi ở thời đại này bên trong, gặp người chi tốt, người chi ác, lấy người thân phận đi tiếp xúc ngày xưa trong mắt hắn hẹp nhỏ như sâu tuyến, nhỏ bé như bụi bặm nhân tộc. Đi lần này chính là thời gian mấy chục năm, từ từ Chu Lăng cũng cơ hồ muốn cho là mình là một nhân tộc, là nhân gian đạo gia dòng chân nhân, là lâu quan đạo hai đại tổ sư một trong. Chư tử bạch ra bên trong bàn sơ mấy cái. Vào lúc đó, phu tử đạp trên tử khí mà đến, truyền đạo thiên hạ. Tử khí kia tuần vị nặng nề, Trong trí nhớ mê chướng cũng trở về quy nguyên bản, Phản Phật đã sớm biến mất không thấy ký ức ngay lúc này, lấy một loại tự nhiên mà vậy phương thức hiện lên ở đáy lòng, làm Chu Lăng bản thân sắt na trở bệ. Sau đó, Chu Lăng thị dắt chứng kiến hết thảy, cùng doãn chứng kiến hết thảy sinh ra cực lớn xung đột lớn. Đây chính là hắn hoang mang chỗ. Đạo nhân nghe xong hắn giảng thuật, nghĩ một hồi đằng sau, duỗi ra ngón tay chỉ bên tiên núi, nói đạo hữu có thể nhìn thấy ngọn núi kia sao? Chu Lăng đại đế thản nhiên nói, một ngọn núi mà tôi, một quyền liền có thể đánh nát thành bột mịn, làm sao lại không nhìn thấy? Đạo nhân dò hỏi, như vậy đạo hữu cảm thấy Buốn nọ núi này là hình dạng gì? Chu Lăng hồi đáp, trực tiếp sắc bén, thon dài như kiếm, trực chỉ thiên quỹ cung. Tê Bố hoặc nói cái kia nếu là từ nơi này, hướng về phương đông cuốn 300 dặm, lại nhìn đâu. Chu Lăng đại đế dừng một chút, thần hồn một cái chớp mắt đã đã qua, trả lời, liên miên chấp trùng, dài như bình chướng. Tê Bố hoặc lại nói nếu như từ nơi này lẳng không mà lên, ở trên thiên đỉnh nam tiên môn vị trí hướng nơi này nhìn đâu. Chu Lăng trầm mặc hồi lâu, hồi đáp, như một giây dài. Tê Bố hoặc ôn hòa cười cười, nói đạo hữu hẳn là rất rõ ràng, hoặc là nói, hôm nay vấn đề của ngươi Đa phần hẳn là đều tại trong đấy lòng của ngươi, ngươi tới tìm ta chẳng qua là muốn thổ lộ hết một phen, vô luận là Chu Lăng đại đế hay là Doãn, cũng chỉ là nếm một phía cách thôi. Chính như cùng có người hào sảng không bị chói buộc, nhưng lại thị sát như mạng, có người nhát gan nhát gan, nhưng cũng nhất ngôn tiểu đĩnh. Người không phải một câu có thể miêu tả, tiên thần cũng như vậy, đạo hữu cảnh giới tươi sáng trong suốt, những đạo lý này nhất định khó không được ngươi, Vân Đạo nghĩ đến, chân chính khốn trụ đạo hữu, nhưng thật ra là hai cái này mặt bên thân phận đối với ngươi lựa chọn hành xử đi. Chu Lăng đại đế im miệng không nói ngồi lâu, bầu rượu trong tay tùy ý buông xuống. Nhìn lên bầu trời, nói thực lực của ngươi cường đại, đã vừa xa hiện tại ta, có thể chém tứ pháp, nhìn lớn phẩm cũng sẽ không lạ của ngươi cực hạn. Như vậy, ngươi cuối cùng có một ngày sẽ cùng nam cực trưởng sinh đại đế quân đối đầu đi, hắn dừng một chút, nói ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí ẩn, làm cái thứ nhất câu trả lời cảm tạ. Chu Lăng đại đế nói có thể từng nghe tới trực tiếp. Tề vô hoặc nhẹ gật đầu. Phương Đông bắt nguồn từ con, viết Dung Hãn, là bắt đầu cướp. Phương Nam bắt nguồn từ Dận, viết Sích Minh, vì trở thành cướp. Trung ương bắt nguồn từ Mạo, viết Thượng Hoàng, Phương Bắc bắt nguồn từ Bộ Trưởng, viết Ngọa Hoàng, đều là ở cướp. Phương Tây bắt nguồn từ dã dụ rốt của Tuất, viết diễn hàng là hảo cấp. Trừ cấp chi mạn, chính là trung tiếp, là hủy diệt toàn bộ thế giới, một lần nữa mở ra cuối cùng chi tiếp. Thái thượng lão sư năm đó dưng là mở màn mạc kiếp thiên tồn, tương dự định tại cuối cùng chi tiếp đến trước đó đem toàn bộ thế giới hái, sau đó dùng cái này phương pháp lần tránh trung tiếp. Chu Lăng đại đế nói biết thuật điện, Nam Cực Trường Sinh đại đế quân hắn, đã quan chắc đến trung tiếp. Hắn dự định muốn lấy Trường Sinh bất tử, đả phá trung tiếp, mà kế hoạch của hắn có dùng cực đoan hóa luân chuyển để thương sinh vạn vật không ngừng luân hồi kế sách, là vì luân chuyển tiếp tại trong những kế hoạch của hắn. Cái này luân chuyển tiếp là hắn đạp phá cuối cùng sinh tử chi mê, bất tử bất diệt, cho dù là trung kiếp cũng không bất biến khí. Nhưng ta đang khôi phục ký ức đến nay suy nghĩ, cái này luân chuyển tiếp có lẽ cũng là trung kiếp một bộ phận. Gần trăm năm nay, triếp cấp không ngớt. Đầu tiên là yêu ma cướp, lại có người ở giữa cướp, Tư Pháp Thiên Tôn nhấc lên thiên giới cướp. Từng tầng từng tầng liên miên không ngớt, cũng chỉ là những cái này đều bị đã ngừng lại, nếu như cái này tam kiếp đều không có ngừng lời nói, hiện tại cái này lục giới thế cục hẳn là hậu thổ bất lạc, yêu ma tùy tiện hành hành, nhân gian phá thành mảnh nhỏ, khi hoàng mang đi hai vị nữ tôn, thiên giới ngọc hoàng trọng thương trật tự đổ sụp, Lăng Tiêu bảo điện hóa thành phế tích. Đương nhiên, là có Tam Thanh đạo tổ tại, trước đó chưa cấp đều là thượng thanh linh bảo đại thiên tôn trên tới. Nhưng mà, đã siêu thoát ở bên ngoài Tam Thanh đạo tổ, coi là thật có thể giải quyết ở bên trong cuối cùng Mạc Kiếp a. Chu Lăng đại đế lẩm bẩm ra lòng này bên trong nghi hoặc lớn nhất. Chờ Mạc lắc đầu, chợt dài nói, dạng này sự tình cũng có quan hệ gì với ta. Bất quá trước lúc này, năng cực trường sinh đại đế tất nhiên sẽ làm ra một loại nào đó đến thử, đáp phá chung kiếp lời nói, hắn chính là vô cùng chuyện rõ ràng, cả hai cũng cô, dù hoặc như vậy quá lớn. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Quân sẽ không bỏ qua, khi đó, ngươi chuyển cáo cho Tam Thanh đạo tổ, để bọn hắn cần phải coi chừng. Chính ngươi cũng muốn coi chừng. Ngươi liên tục đạp phá Tam trực tiếp, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế sẽ không để cho ngươi ảnh hưởng đến hắn thành đạo nghi quỹ. Hắn hiện tại xem ngươi là cái đinh trong mắt, nhất định sẽ giết ngươi. Lựa tiếp cùng trung kia. Tề Vô hoặc thần sắc hơi có nghiêm trọng, nói lời cảm tạ nói đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Chương 616, Dương Thiển. 2, chương 616, Dương Thiển. 2, Thanh Âm dừng một chút, lại tiếp tục nói bất quá, ngươi đem chuyện này nói cho ta biết. Chẳng lẽ không sợ Nam Cực trưởng sinh đại đế ra tay với ngươi sao?" Chu Lăng hồi đáp, "Ta tự có biện pháp." Lại nói, "Ta tại thời đại thái cổ liền cùng hắn là bạn cũ, trải qua nhiều năm cô thân, liền xem như ta nói những này, lấy tính cách của hắn, cũng nhiều nhất tức giận đem ta trấn tại nào đó một nơi, quả quyết không đến mức đối với ta ra ngân thủ." Hắn đã tự tự biến hóa, trấn võ, nếu có khả năng, ngăn lại hắn đi." Tê Vũ hoặc nói vậy theo đạo hữu gấp nhìn, trung tiếp trước đó, còn có mấy kiếp. "Chu Lăng đạo, ta làm sao biết, có lẽ có Phật tiếp, có lẽ có đạo tiếp, cũng có lẽ là binh mưu cướp." Loại chuyện này Ngươi hay là hỏi phục ghi, hoặc là nói thái thượng càng thêm đáng tin tại chút. Vấn đề thứ hai. Thôi, vừa rồi nói cho ngươi những này, đã là vấn đề thứ hai đáp án, trực tiếp vấn đề thứ ba đi. Diễnạo Tuấn Mỹ Chu Lăng đại đế ngửa cổ uống rượu, một hơi cầm trong tay trong bầu rượu rượu ngon đều làm. Thở pháo ra một hơi, nói ngươi cảm thấy, ta nên như thế nào? Lấy Doãn Chí đạo, ta có lẽ nên ngăn cản nam cực trưởng sinh đại đế quân chấp mê bất độ, thế nhưng là cảnh giới của ta dù sao không bằng hắn, ta nhìn thấy cảnh tượng nói cho ta biết, hắn là như là nhập ma bình thường, còn nếu là căn cứ vào Chu Lăng đại đế lập trường, Như vậy ta tự nên tôn kính Nam Cực trưởng sinh đại đế chí đạo. Vì đó chém giết có rằng, bổ ra con đường phía trước. Lại không thể đủ là chỉ là sâu kiến, có dại sinh linh bình thường dừng bước ngừng chân, phản kháng Nam Cực trưởng sinh đại đế quân. Ngươi vừa mới nói, vô luận là Doãn hay là Chu Lăng, đều là ta. Như vậy thì xin ngươi nói cho ta biết đi, cái này hai con đường, đến cùng như thế nào đối với như thế nào sai? Cũng hoặc là nói đều là đối với đều là sai. Tề vô hoặc dừng một chút. Hắn nhìn trước mắt Chu Lăng đại đế, người sau hai mắt hừng hực như lửa bình thường, thần sắc kiên tĩnh. Là đế cảnh cực hạ cùng chi tiền tiên tu viện những cái kia ăn vào đan dược đằng sau đột phá khác biệt, đây là tuyệt đối đế quân phẩm đỉnh phong, tiên tu viện những cái này phục đàn chi đế hoàn toàn không phải Chu Lăng đối thủ, luận đến thân phận thì càng là lựa bộ chi chủ, uy trấn tứ phương. Từ lợi ích góc độ, Tề Bôn hoặc nên muốn nói cho hắn biết, doãn tại là chính xác. Nhưng lại hắn bỗng nhiên nghĩ nghĩ, lại là hỏi ngược lại, vận đạo có một chuyện không hiểu. Chu Lăng đạo, người nói. Áo lam đạo nhân ánh mắt rủ xuống, nhìn cách đó không xa khu phố cùng trung trấn, ôn hòa nói: Nếu là lấy phân lượng đến xem lời nói Nam Cực trưởng sinh đại đế không thể nghi ngờ là toàn bộ thế giới nhất có vị cách tồn tại một trong, mà lấy Vân Đạo biết vị kia Chu Lăng đại đế thì là bệ nghệ tự ngạo, cảm thấy không phải tiên thiên sinh linh người đều là sâu kiến, có dạng một dạng tồn tại, có thể bị tiện tay vứt lên xóa đi. Vân Đạo nghi hoặc, dạng này Chu Lăng đại đế, tại sao phải tại ngày xưa cho là như sâu kiến bình thường sinh mệnh trước mắt, đối với chấp hành Nam Cực trưởng sinh đại đế quân cũng kế hoạch sinh ra chần chờ đâu? Chẳng lẽ nói, Chu Lăng đại đế đã đổi cái nhìn a? Không, đương nhiên không có. Chu Lăng đại đế tự nhiên trả lời như cũng như là vị Tiêu ngạo không gì sánh được tiên tiên sinh linh. Chợt lấy đồng dạng giọng điệu cùng lư khí, hồi đáp, nhưng là ta đã biết, dù là sâu kiến cũng có thể dập lửa mà bay, đốt mình là hồn, dù là cỏ dại cũng có thể đảy ra cự thạch, tắm rửa đại nhật, cho dù là lại không có ý nghĩa sinh mệnh, cũng có được khát vọng sống sót hùng hực tâm hỏa, đáng giá tính trọng, tuyệt không phải là đơn thuần sức mạnh lớn nhỏ, mà là càng thêm cấp độ sâu độ vận. Tại trên những bậc này, hậu thiên sinh linh có được cùng tiên tiên sinh linh một dạng tiêu ngạo. Tề bộ hoặc nhìn trước mắt Chu Lăng đại đế, hắn cười lên, nói nhìn đạo hữu căn bản cũng không cần bận đạo. Đê vô hoặc giọng nói nhẹ nhàng, ngươi vốn là đã làm ra lựa chọn. Vân đạo ngược lại là làm một lần ngươi đá ở đối khác, giúp ngươi nhận rõ ràng bản tâm của mình. Chu Lăng đại đế trong mắt, nhìn xem trong viện kia người thiếu niên, thấp giọng than thở, nói có lẽ vậy có lẽ chính là bởi vì dạng này, bản tọa mới một mực không muốn trở về ứng tiếng sấm phù hóa hỏi thăm đi, hôm nay trò chuyện với nhau thưởng khoái, dù sao cũng hơi thu hoạch. Nhưng là bản tọa nhất thời hay là không quyết định được, làm phiền đạo hữu ở chỗ này hơi ở mấy ngày. Mấy ngày đằng sau, ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn này. Hắn vất tay quấy hư không khí, để về vô hoặc vừa mới lúc đi tới đợi. Loại kia như ở đây bờ, như tại bờ bên kia, như ở chính giữa chảy giống như thần vận biến mất, chợt đứng lên nói, "Nhị Lang, tới." Thanh âm xa xa truyền ra. Trong nội viện ngay tại tập võ người thiếu niên khẽ giật mình, vô ý thức ngẩng đầu lên, thấy được đại thúc kia bên cạnh, một tên thanh niên đạo nhân đứng ở nơi đó, xuyên thủy hạp phục, thắt đeo tơ lửa, thần sắc có phần vài mái yên tĩnh, Nhị Lang thần sắc lập lại, chợt đáy mắt hiện ra cuồng hỉ. Hắn tu binh khí, bởi vì theo Chu Lăng tu hành, cầm trong tay binh khí sử dụng, chính là một thanh trường binh, giờ phút này tiến lên chào. Chu Lăng đại đến nói đi bài kiến bị này. Tiền bối Thiếu niên nhị lang chắp tay đại lễ bái bên dưới, nói dương gia nhị lang, kính chào ân công. Đạo nhân hơi kinh ngạc, Chu Lăng đại đế tùy ý giải thích nói, đại ca hắn là tư pháp chân quân chuyển thế, hỏi ta đại ca hắn năm đó cửu nhân là ai, ta đều nói cho hắn biết, một đoạn thời gian trước, hắn đã từng gặp ngươi chém tư pháp một màn, cho nên như vậy xưng hô ngươi, ngươi cũng là không cần để ý. Kê vô hoặc biết Chu Lăng đại đế ý tứ, chịu cái này thi lễ, dò hỏi, đứa nhỏ này tên cứ gọi là gì? Chu Lăng hồi đáp, nguyên bản danh tự không tốt, bản tọa cho sửa lại. Đổi thành cái gì? Tiễn. Một thì là chém chết chi ý hy vọng kẻ này có thể có võ đức vô song, thứ hai Chu Lăng thanh âm dừng một chút, bưng chén rượu, nga nhi than nhẹ nói tiễn, tỷ nhi thật tốt, có lấy thủ tiên trì là cũng, còn tính là không sai. Kè vô hoặc nói nhỏ, chém hết là được, tỷ nhi thật tốt. Tám chữ này bên trong, đã đem nam cực Chu Lăng đại đế đối với người thiếu niên này quan tâm hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Bất kể có hay không là bởi vì Chu Lăng đại đế rất ưa thích hài tử này bản tính, lại đều có thể nhìn ra được, đã từng bế ngệ bá đạo vị kia tiên tiên sinh linh, tại cái này 670 năm du lịch bên trong, Hành Đậu Nhân Gian nhìn khắp đại thiên cùng bản tượng, cuối cùng vẫn là có chỗ cải biến. Chu Lăng đại đế nhìn bề phía tể bố hoạch, nói hắn tiên phú căn cốt đều là thượng thừa, nhân gian này to như vậy, tính cách của hắn quá mức nhìn xem quê quán cùng người thân, cho dù là về sau sẽ có một ngày vang danh thiên hạ, cũng vẫn là sẽ trở lại, nhưng là trước lúc này, thiên hạ này lục giới cũng hầu như nên muốn đi bờ đi, xung vào một lần. Dương Tiễn, là vị tiền bối này kính trà. Thiếu Nghiên Dương Tiễn đi pha một bình trà, hai tay dâng đưa lên. Đạo nhân mỉm cười tiếp nhận, biết Chu Lăng đại đế ý tứ, nhấp một ngụm trà. Nhìn trước mắt kiên nghị tuấn tú người thiếu niên, đem trà này chén để ở một bên, Ôn Hoa nói, "Ta đã tiếp ngươi cúi đầu một chén trà, làm chủ bối, cũng nên cho bạn bối chút lễ gặp mặt. Ta chỗ này có rất nhiều thần thông, biến hóa ngàn vạn, thần binh lợi khí đều có. Ngươi có thể có muốn học sao?" Chương 617, lựa bộ chi chủ thay đổi. 1. Chương 617, lựa bộ chi chủ thay đổi. 1. Chương 617, lựa bộ chi chủ thay đổi. Làm văn bối lần thứ nhất bái kiến trưởng bối đằng sau, trưởng bối nên phải ban cho bên dưới chút lễ gặp mặt mới là Đây coi như là một loại bất thành văn ngầm thừa nhận quý cũ, bình thường trong nhà chỉ là cho chút ngày xưa không dễ dàng nhìn thấy hiếm lạ đồ chơi nhỏ, cũng chỉ là lấy cái tặng thưởng, vui vẻ một chút, sinh động một chút bầu không khí, huyền môn bên trong những người tu hành thì là phần lớn cho chút luyện khí khẩu quyết, quan dụng pháp khí. Chu Lăng đại đế chuyên môn để Dương Tiến tới kính trà, không hề nghi ngờ cũng là có ý nghĩ này. Chính hắn biết chuyện của mình. Mặc dù nói hắn đã là đế cảnh cực hạn, nhưng là có thể giáo dục Dương Tiến cũng chỉ có thân này thần thông bó nghệ, về phần cái này một thân công thể, trên thực tế chính là thiên sinh địa dưỡng, tự nhiên tạm nên, không còn cách nào khác. Không cách nào truyền thụ cho Dương Tiễn. Hắn đối với tiểu tử này có chút coi trọng và vừa mắt. Kỳ thật bình thường đế cảnh công pháp, thậm chí là trực chỉ lớn phẩm công pháp, hắn cũng không phải tiệm không thấy. Có thể đã muốn tu hành, vậy dĩ nhiên liền nên muốn tu hành cao nhất tốt nhất. Mà lấy Chu Lăng thị giáp đến xem, gần đây trong ngải thanh danh dần dần lên, đầu ngọn gió chính thị chân vọ đãng ma đại đế, không hề nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất, mà tệ vô hoặc cũng là vui vẻ đáp ứng, chỉ là vào lúc này, thiếu niên kia Dương Tiễn lại là nói, vạn bồi muốn cầu lấy một viên linh đan diệu dược. Chu Lăng đại đế chi trẻ. Dương Tiễn chắc tay là một lễ thật sâu, nói đại ca hắn từ nhỏ chiếu cô ta cùng ta muội, hiện tại ta đã lớn lớn, đại ca lại mỗi ngày đều bị bệnh đau nhức triền miên, trong mỗi ngày khổ không thể tả, cho nên vãn bối muốn từ ngài nơi này lấy một viên đan dược, hy vọng có thể cứu đại ca chu lăng đại đế đái mắt lúc đầu có nội khí, thế nhưng là nghe nói lý do này, nhưng cũng không thể làm gì. Đạo nhân ôn hòa dò hỏi, ngươi có thể xác định. Dương Tiên đạo, ta biết ân công cảnh giới rất cao, ngài công pháp nghĩ đến nhất định không gì sánh được về dịu, có thông thiên quán nhập chi năng, nhưng là, công pháp có thể lại tìm, cảnh giới có thể lại tu. Vãn bối đại ca cũng chỉ có cái này một cái. Ta không thể nói, để cho ta ở chỗ này tu hành bước đi như bay, công pháp tu hành. Đại ca lại mỗi ngày đếm cả trống khổ. Dù là nói về sau sẽ có cơ hội tìm được đan dược, nhưng nếu là tìm không thấy đâu. Người thiếu niên lại lễ bái bên dưới, lão nhân than thở, nói là hảo hại tựa a. Yên tâm, yên tâm. Người huynh trưởng sự tình, ta tự có biện pháp, ta vốn là muốn giúp lấy trị liệu hắn, ngươi không cần phải lo lắng thay nhâm của hắn dưỡng một chút, cười nói, lúc đầu nghĩ đến hiện tại liền chuyển tụ cho nệ công pháp, bất quá nhìn ngươi dạng này, nghĩ đến cũng là vô tâm tu hành, đi thôi. Trước vị ngươi đại ca chữa thương lại nói, thế là Dương Tiến đại hỉ, chạy trầm hướng phía trước, mang theo Tể Vô hoặc đi một bên lệch chút trong sân, ánh nắng ấm áp, có Dương Tiến tự mình làm đế nằm, một tên cùng Dương Tiến giống nhau đến mấy phần, thần sắc ôn hòa thanh niên ngồi tại trên đế nằm, đùa lấy trong ngực bốn muội, nghe được động tĩnh, ngước mắt xem ra, kinh ngạc nói, "Nhị đệ, còn có Chu tiên sinh, vị này là Tể Vô hoặc nhìn xem vị này tư pháp chân quân chuyển thế." Hoặc là nói, không thể nói là chuyển thế, tư pháp thiên tôn lúc đó đợi triều chấp thủ đoạn đều quá mức tàn nhẫn. Tư pháp chân quân liên đối hồn phách đều bị chẻ mơ liền xem như bị thái ớt cứu khổ thiên tôn bảo vệ chuyển thế, nhưng là hồn phách nội liễm, qua lại tinh lực gần như không còn, mặc dù là chuyển thế, thân này huyết dục hay là bị liên lụy. Vị Tiệt tự pháp chân quân chuyển thế ánh mắt nhìn đến, hắn nhìn thấy bên kia đạo nhân ôn hòa cười cười, đứng ở giữa tiên điện, lại phảng phất lại thoát ly với này, có người trong bức họa giống như cảm giác ôn hòa nói, "Khương hắn, chỉ mới không từng thấy mặt cố nhân mà thôi." Thanh niên thần sắc đố nhiên hoảng hốt một chút, hắn cái trán hơi có chút đỏ nhói, gió thổi phật mà đến thời điểm, cây cối lắc lư, thanh âm nhỏ toé điệu như là dòng nước. Trong thoáng chốc trước mắt gái kia phong thái tuyệt thế ôn hòa nói người, lại phản phất chỉ là cái nhìn qua 15-16 tuổi người thiếu niên, mà chính mình lại người mặc ngân giáp, cầm trong tay binh mâu, tinh thần phấn chấn. Thiếu niên kia đạo nhân đạo bào nhuốm máu, một tay cầm kiếm. Chính mình thần thái bệ nghệ bay lên. Thế nhưng là lá lá dụng rơi xuống, che trước mắt ánh mắt, lại hoảng hốt thời khắc, nhìn thấy trước mắt thiếu niên đạo nhân rõ ràng là một vị mục trâm một tóc, khí chất ôn hòa thanh niên nói giải, khí chất bên trên không cũng có thiếu niên kia đạo nhân phong mang tất lộ cùng nhiệt khí, lại là nhiều hơn tĩnh thủy chảy sâu trầm tĩnh. Thanh niên thần sắc khẽ giật mình, đứng là đột nhiên ngồi dậy, thần sắc kích động, nhưng lại tựa hồ liên lụy khí tức của mình ô bệnh, ho kịch liệt tấu đứng lên, sắc mặt trắng bệ, ánh mắt lại đen bóng đứng lên, giương tiến thuần sắc một chút hận trưng lên, đạo nhân tay áo đảo qua, thiết ổn ở thanh niên khí tức cùng tâm thần, để hắn lại nằm ngồi xuống. Có thể thanh niên đấy mắt lại là có cực đoan mãnh liệt xuất tạp cảm xúc. Đạo nhân ngồi ở bên cạnh, ôn hòa nói, không cần phải nói, không cần phải nói, bọn đã biết. Ta bao nhiêu thông hiểu chút thuật kỳ hoàng, hôm nay ta đến vì ngươi chữa thương để vô hoặc đưa tay, đặt tại thanh niên trên thân, bàng bạc thần hồn đạo qua. Mà ở thời điểm này, bên ngoài trông coi nơi đây lão quân quân bằng lại là cùng một tên trừ câu câu chạy bên này mà tới nam tử phải, lấy lao quân cảnh giới, tiện tay bày ra mê trận, lại là không thể triệt để che lại nhân tộc này thần ý đổi mấy lần chất pháp, tên kia lại như cũng hay là tất bước trừ câu câu hướng nơi này rông. Người ở đây ở giữa rối. Lại đến, là tuân theo thái nhất tôn thần đế quân chi mệnh, cùng chân voi đãng ma đại đế tề vô hoặc cùng nhau hạ phàm tới, không hiếu động dụng càng nhiều thần lực và thủ đoạn, càng không thể độ tự dương đất nhiều làm giật chóc. Bất đắc dĩ, côn bằng lão quân đành phải hiện ra thân đến. Người đạo nhân kia nhanh chóng dừng lại. Nam tử kia nhưng vẫn là không ngừng trần như cũng đi lên phía trước. Côn Bằng nói ngươi đạo nhân kia, dừng lại. Hắn ngăn ở nam tử này trước người, nam tử này liền thuận chân hướng bên trái đi, ngăn tại phía bên phải thì là lại thuận tiện đi phía trái bên cạnh bước, không có khả năng vận dụng quá nhiều thần thông côn bằng để ý, trung uy là ngăn tại phía trước nhất, đã thấy đến người đạo nhân này nhìn lại mới 3 40 tuổi bộ dáng, toàn thân áo đen, thần sắc ngược lại là thoải mái, lông mày rậm đen, một đôi mắt đen bóng đảo quanh, phảng phất lưu ly, xem xét liền cảm giác linh hoạt. Côn Bằng ngăn cản hắn, nói ngươi là ai? Vân đạo, Vân đạo là một kẻ bình thường người tu đạo, trong núi xây nhà mà ở. Danh tự bất quá chỉ là danh hiệu, nhưng là ngươi nếu là thật sự muốn gọi ta, ngươi có thể xưng hô như vậy tại ta." Đạo nhân này dừng một chút mà miệng, Trầm Đồng Du Dương, Lý Trực Khí trắng nói, "Lão tử ngươi." Côn bằng. Dương Điển đại ca thương bệnh tề vô hoặc vốn là đại khái hiểu, hơi dò xét một phen đằng sau, lại biết chốn nấu chốt, cũng không phải là huyết nục suy bại, mà là hồn phách bện rách, đưa đến huyết nục không cùng thần hồn hô ứng, phải xử lý lời nói, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Đạo nhân biết một đạo sắc lệnh, Không một lát liền có âm ty u minh chi thần nâng một cái hồ lô xuất hiện, trong hồ lô chứa chính là âm ty u minh đặc sản đồ vật, là hoàng triền chỗ sâu nhất đầu nguồn nước, chỉ cần là không có trải qua vị kia mạnh bà gia vị, cũng sẽ không có quá khứ đã quên năng lực, đặc năng khôi phục thần hồn. Ngày đó Long Hoàng liền từng mượn nhờ vật này thôi phục nhất định thần hồn. Long Hoàng đỉnh phong lúc cũng là lớn phẩm cấp độ, đối với Long Hoàng đều có hiệu quả lời nói, đối với tứ pháp chân quân chuyển thế tự nhiên cũng giống như thế, chỉ là giờ phút này hắn chuyển thế huyết lục chi hồn, ngay cả giờ phút này nhân gian giới phụ cấp công pháp đều chưa từng tu hành, cần muốn phân thứ mấy nơi Dương Tiến nhìn xem lại ca của mình uống xong cái này dược thang đằng sau, rất nhanh ngủ thật say. Nhưng là khí tức dần dần ổn định lại, trên mặt thần sắc cũng thư giãn xuống tới, cùng lúc trước loại kia cho dù là đang ngủ say đều là nhíu chặt lông mày, thần ẩn, ẩn có thống khổ bộ dáng khác biệt, lúc này nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa hành lễ nói tạ ơn, đạo nhân cười giò hỏi, như thế, có thể nói nói nhìn sao? Không cần lại từ chối, lúc trước cứu ngươi đại ca, là ta trước khi tới đây vốn là làm quyết định. Bây giờ tu hành, có thể muốn tìm cái gì? Dương Tiến nhìn một chút ngủ, rốt cuộc có thể có một trận mộng đẹp lại ca, hồi ức Chu Lăng đại đế nói tới đã qua ở kiếp trước bị chém đầu mà chết. Lại hồi ức bị chém thủ cấp tư pháp đại thiên tôn, trên con đường tu hành phong quang còn không có nhìn thấy, vận sóng kia bao la hùng vĩ, phong ba quỷ quet một mặt đã hiện ra ở trước, như mưa to tuyết tiền đứng tại trên đỉnh núi, nhìn đen ngịt biển mây xoay tròn đập vào mặt, không biết thân này ở phương nào, không biết bước ra một bước, là sẽ đi đến con đường phía trước, hay là rớt xuống vách núi. Hắn nắm song quyền, nhẹ giọng ngồi đáp, ta muốn có thể đao thương bất nhập, vạn kiếp bất diệt, nhục thân kim cương bất hoại thành tiên pháp môn. Hắn dừng một chút, nhỏ giọng nói, loại kia sẽ không bị chém đầu công pháp. Chu Lăng đại đế nhìn xem cái này, bất tranh khí quật cường tiểu tử túi, kém chút một bàn tay trên quật đi, liền lý do này